Mời các bạn cùng nghe phần 23 của truyện Thứ Nữ Hữu Độc. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coopdoctruyen.com. Chương 230, vở diễn hấp dẫn. Nạp Lan Tuyết Vội Vã rời đi, làm người Quách gia không hiểu chuyện này là như thế nào, ánh mắt Quách phu nhân dừng trên khuôn mặt Giang thị cùng Trần thị, hai nàng dâu cũng đều lộ ra vẻ mặt không rõ chân tướng. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói với Quách phu nhân, có lẽ nàng thật sự là tìm lầm người. Quách phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, đích xác chỉ có một lời giải thích như vậy, bà liền phân phó Giang Thị, nói, phụ thân con một lát nữa sẽ trở về chúng ta chuẩn bị bữa tối sớm một chút đi. Giang Thị gật đầu, Quách phu nhân liền dẫn theo hai nàng dâu đi về nhà bếp phía sau. Lý Vị Ương vẫn đứng tại chỗ A lệ công chúa căn bản sôi nổi muốn đi theo Quách phu nhân, quay đầu nhìn thấy Lý Vị Ương vẫn không nhúc nhích chờ đằng kia, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì đây? Lý Vị Ương nhìn thoáng qua ánh mắt hồn nhiên của A Lệ công chúa, không khỏi mỉm cười nói, vừa rồi ngươi nhìn thấy vị cô nương kia, nàng là có vẻ mặt gì. A Lệ cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng đầu nói, nàng thất hồn lạc phách đụng phải ta ta muốn xin lỗi nàng, nàng cũng không để ý tới ta, như là sau lưng có quỷ truy đuổi, liền xông ra ngoài, nếu ta chưa từng thấy qua nàng, nhất định ta đã nghĩ nàng là tên tiểu tặc đem đi chóc nã quy án. Lý vị ương nhíu mày, nhìn A lệ công chúa nói, Ngươi nói vẻ mặt nàng là vô cùng khẩn trương sao. A lệ công chúa gật đầu, nói, đúng vậy, không riêng gì khẩn trương, sắc mặt còn tái nhợt giống như là người đang mang bệnh. Lý vị ương cẩn thận nhớ lại một chút, vừa rồi nàng thấy bộ dáng nạp lan tuyết vẫn thật bình thường. Không có gì khác thường, thậm chí lúc gặp quách phu nhân và nàng, trong mắt còn có một tia vui mừng, đến khi Giang Thị cùng Trần Thị đi ra, vẻ mặt nạp lan tuyết mới có một chút biến hóa, cuối cùng khi quách phu nhân nói Giang Thị cùng Trần Thị là hai nàng dâu của bà, nạp lan tuyết mới đột nhiên vội vàng cáo từ, việc này không phải rất kỳ quái sao. Lý vị ương nghĩ nghĩ, liền dặn do A lệ công chúa, nói, người nói với mẫu thân dùng bữa trước đi, ta chợt nhớ ra mình còn có chút việc, phải đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong nàng vội vàng đi ra phía bên ngoài. A lệ công chúa nhìn thấy nàng như vậy, tỏ vẻ không vừa ý, vội vàng truyền lời nhiệm vụ giao cho thị nữ bên cạnh lập tức cũng bước nhanh theo, lớn tiếng nói, ngươi đi nơi nào. Ta cùng đi với ngươi. Tư Thảo Nguyên đi đến Việt Tây, A lệ không có bằng hữu nào khác, nàng cả ngày cuốn quýt lấy Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cũng thích nàng hồn nhiên hoạt bát nhưng lúc này đây, Lý Vị Ương lại nhẹ giọng nói ta có một số việc cần giải quyết không thể đưa ngươi đi theo được. À lệ công chúa vẻ mặt không vui, nhưng cũng thông tình đạt lý, nói, vậy được rồi, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi sớm trở về. Lý Vị Ương gật đầu, lập tức bước nhanh ra ngoài, nàng sai triệu nguyệt thay đổi một chiếc xe ngựa đơn giản lại hỏi kỹ càng Nạp Lan Tuyết đã đi theo hướng nào, rất dễ dàng đuổi theo, không để lộ chút dấu vết một đường theo Nạp Lan Tuyết đi tới chợ, đã thấy Nạp Lan Tuyết vẻ mặt tiêu tụy, khuôn mặt tái nhợt liên tiếp va phải sạp hàng của thương nhân, thậm chí không cẩn thận làm vỡ một cái bình sứ của lão thái thái bày bán bên đường, nàng lấy từ trên người ra một ít bạc vun để bồi thường. Lý Vị Ương xa xa ở trong xe ngựa nhìn thấy, không khỏi thập phần kinh ngạc. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương, nói tiểu thư, vì sao tiểu thư lại quan tâm tới vị cô nương này như vậy? Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, không phải ta quan tâm tới nàng, mà ta thấy nàng thật sự rất kỳ quái, vì sao vừa nhìn thấy đại tàu cùng nhị tàu vào cửa liền vội vã rời đi, trong đó nhất định có duyên cớ gì, nếu không đem chuyện này điều tra cho rõ ràng, ta sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Triệu Nguyệt hiểu rất rõ tính cách Lý Vị Ương là như vậy, không cần nhiều lời nữa. Nàng phân phó Sa Phu nhanh chóng đi theo nạp lan tuyết nhưng phải giữ khoảng cách nhất định với nàng, vừa không để đối phương phát hiện cũng không bị mất dấu vết. Nạp lan tuyết theo đám người rộn ràng nhốn nháo ở trên đường mà đi, vẫn là bộ dáng thần hồn lạc phách đã đi theo nàng hơn nửa canh giờ, Lý Vị Ương phát hiện nàng đang đi vòng quanh trong thành, bộ dáng như là không biết đi tới nơi nào. Đúng lúc này, nàng quyết định đánh xe ngựa dừng phía trước ngăn lại nàng, nói chuyện cho rõ ràng. Trong nháy mắt một con tuấn mã từ phía cuối đường phi nước đại lao đến, mọi người ào ào trốn tránh. Một tiểu cô nương đang chơi đùa ở giữa đường, tiểu cô nương này không kịp thời tránh đi. Xà phu hô to một tiếng, kịp thời kéo mạnh dây cương nhưng tiểu cô nương kia vẫn bị đánh bay cách xa ba bốn thước, ngã xuống đập đầu chảy máu. Tiểu cô nương hoa một tiếng khóc lớn, mẫu thân đứa nhỏ này vội vàng chạy đến, lớn tiếng kêu tên của nàng. Mẫu thân của tiểu cô nương là một nông phụ quần áo trên người rách nát, giờ phút này gắt gao giữ chặt trên đầu nữ nhi để máu ngừng chảy ra, nỉ non khóc mãi không thôi, Sa Phu nhìn thấy tình hình này, đưa cho nữ nhân kia một thỏi bạc nhưng nông phụ lắc đầu, không chịu cầm lấy. Màn xe từ từ vén lên, chủ nhân trên xe ngựa bước xuống, là một công tử tuổi trẻ mặc áo màu xanh lam. Lý Vị Ương căn bản cũng muốn xuống xe, nhìn thấy cảnh này nhất thời dừng lại, người từ trên xe ngựa bước xuống vô cùng quen mặt, không phải Bùi Huy thì là ai đây? Triệu Nguyệt vừa muốn xuống xe, Lý Vị Ương giữ nàng lại, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Xe ngựa Bùi Huy động vào người ta, Bùi Huy biểu hiện ra bộ dáng vô cùng lo lắng, bước nhanh lên phía trước từ trong tay áo lấy ra càng nhiều ngân lượng, nhưng lúc này Thiên nông phụ lại lớn tiếng mỉ non đứng lên, nhiều ngân lượng cũng không bằng được tính mạng nữ nhi. Bùi Huy lấy ra thêm nhiều tờ ngân phiếu, nông phụ kia cũng không thèm nhìn lấy một cái, đẩy sang một bên. Bùi huy trên mặt thựa hồ toát ra một tia kinh ngạc nhưng vào lúc này, nạp lan tuyết đã bước nhanh đi lên ôm lấy tiểu cô nương kia tự mình chữa trị cho đứa nhỏ. Mẫu thân của tiểu cô nương tỏ ý kháng cự lại nghe thấy nạp lan tuyết thấp giọng nói ta là đại phu. Nông phụ vẻ mặt chấn động lập tức chờ mong nhìn nàng. Nạp lan tuyết từ trên người lấy ra thuốc cầm máu bôi lên chán tiểu cô nương kia lại dùng băng vải quấn quanh chán của nàng cầm máu sau đó nói với mẫu thân đứa nhỏ. Trước tiên tạm thời như vậy đã, một lát nữa đi bốc thêm thuốc nấu cho đứa nhỏ uống, đây chỉ là bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng." Đông phụ kia lập tức nín khóc mỉm cười, luôn miệng nói lời cảm tạ với nàng. Nạp Lan Tuyết vẫy tay đứng dậy, hiển nhiên muốn quay đầu rời đi, lúc này Bùi Huy ngăn nàng lại, sắc mặt ôn nhu nói, "Vị cô nương này, không biết đại danh của cô nương là gì?" Nạp Lan Tuyết lắc đầu, nói ta và công tử không có quan hệ gì, công tử nhanh chóng đưa tiểu cô nương này đến dược đường đi. Bùi Huy lệnh cho Sa phu lập tức chở nông phụ cùng tiểu cô nương đến dược đường bốc thuốc, mọi người vây quanh xem rất đông, nhìn thấy tình cảnh này cũng dần dần giải tán. Nạp lan tuyết không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi, Bùi Huy vẫn đứng chắn trước mặt nàng, tươi cười phá lệ ôn hòa, chắp tay nói, vị cô nương này, hết thảy đều là ta gây họa, hôm nay ít nhiều cũng phải cảm ơn cô nương, bằng không chỉ sợ tính mạng tiểu cô nương này khó giữ được thỉnh cho ta một cơ hội cảm tạ cô nương. Nạp Lan Tuyết bộ dáng không yên lòng, nghiêng người, nhàn nhạt nói, không cần ta phải đi rồi, thật có lỗi. Nhưng Bùi Huy vẫn như trước đứng chắn trước mặt nàng, nói cô nương giúp ta đại ân ít nhiều cũng phải để ta báo đáp cô nương mới hợp lẽ. Nạp Lan Tuyết không để ý đến hắn tự mình đi về phía trước, Bùi Huy vội vàng gọi lại nàng, nói cô nương y thuật cao minh tiểu muội ta trong người đang có bệnh, không biết có thể trần trị cho muội muội ta được hay không. Nạp Lan Tuyết nghe thấy có bệnh nhân, chân đang bước liền dừng lại. nàng quay đầu, muội muội của công tử bị bệnh sao? Bùi Huy trịnh trọng gật đầu, nói đúng vậy. Nạp Lan Tuyết lộ vẻ mặt khó xử, nhưng ta phải ngay lập tức rời khỏi đại đô. Bùi Huy vội vàng mở miệng nói, không có gì, muội muội ta ở quán trà cách đây không xa. Nếu cô nương không ghét bỏ, chỉ cần lên lầu trần trị cho muội muội ta một chút cũng không tốn nhiều thời gian của cô nương. Ta chắc chắn sẽ trả số tiền thật lớn. Nạp Lan Tuyết suy nghĩ, sau đó gật đầu. Lý Vị Ương rất nhanh đã thấy Bùi Huy mang theo Nạp Lan Tuyết đến quán trà cách đó không xa. Triệu Nguyệt nhẹ giọng hỏi, "Tiểu thư, Bùi công tử hắn?" Lý Vị Ương cười lạnh nói, "Bùi Huy quỷ kế đa đoan, tất nhiên đã nhìn thấy vị cô nương này từ trong phủ chúng ta đi ra, mới cố ý đi theo nàng, tự mình tạo ra cơ hội để gặp nàng, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì đây?" Triệu Nguyệt thấp giọng nói, "Tiểu thư, người có muốn tỉ đi theo bọn họ không, xem bọn hắn nói gì?" Lý Vị Ương lắc đầu, nói tất nhiên quán trà hắn có thể đến, sao ta ta lại không thể đến đây. Đi thôi, đã lâu không uống trà hoa cúc nhất phẩm, đi một lần cũng tốt. Triệu Nguyệt nhìn bộ dáng Lý Vị Ương, nhất thời liền phát hoảng nói tiểu thư, việc này sợ là không ổn. Lý Vị Ương bật cười nói, bùi gia chẳng lẽ là cường đạo sao? Có thể làm gì được ta giữa chốn đông người này? Triệu Nguyệt trước mắt bao nhiêu người? hắn có hận ta thấu xương cũng phải giả dạng thành bộ dáng hào hoa phong nhã, ngươi cứ thông thả mà nhìn đi. nói xong nàng đã bước xuống xe ngựa đi về hướng trà lâu. triệu nguyệt đi theo phía sau nàng, trong lòng có chút không yên, quay đầu liền phân phó sa phu, nói, ngươi trở về quách gia báo tín, nói tiểu thư ở trong này. có thế này mới yên tâm cùng lý vị ương bước vào trà lâu. Lão bản trà lâu thấy Lý Vị Ương quần áo thanh nhã ra tay khoát sức biểu hiện là thiên kim tiểu thư nhà giàu, liền dẫn các nàng cạnh nhã thất bùi huy đang ngồi. Trà lâu này tổng cộng chia làm hai tầng, một tầng là nơi người bình thường đến uống trà cũng có không ít thế gia công tử phổ thông thấp hơn quan viên phẩm trà ở tầng dưới, mà lầu hai là một gian nhã thất xa hoa, đầy đủ có đến 10 gian phòng chuyên dùng để tiếp đón khách quý nhất đẳng. Mỗi một cửa nhã gian đều treo rèm châu xinh đẹp, trên tường treo các bức họa sơn thủy, bàn ghế đều là gỗ lim, thoạt nhìn vô cùng thanh cao tao nhã, Lý Vị Ương ngồi ở nhã gian phía trong trong, tự nhiên có người đến dâng trà cho nàng. Lúc này ở nhã gian bên cạnh nạp lan tuyết đang trần trị cho bùi bảo nhi, chỉ nghe thấy thanh âm mềm mại của bùi bảo nhi truyền đến. Nạp lan cô nương, không biết bệnh tình của ta có phải rất nghiêm trọng hay không? Nạp lan tuyết im lặng một lát mới mở miệng, nói tiểu thư không có gì trở ngại, chỉ là bị kinh hãi mà thôi. Bộ dáng bùi bảo nhi tựa hồ muốn khóc, nhưng đã hơn nửa tháng nay ta không có cách nào ngủ ngon được, mỗi lần nhắm mắt lại đều là cảnh tượng đáng sợ. Những lời này nàng không nói sai, nàng tận mắt nhìn thấy bùi dương đầu rơi khỏi cổ, làm sao có thể không sợ hãi đây. Hơn nữa nàng lúc nào cũng cảm thấy Lý Vị Ương theo dõi nàng, làm nàng đứng ngồi không yên cho nên mới dẫn đến kinh hoàng quá độ thân thể từ từ gầy yếu. Nạp lan tuyết gật đầu, nói tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị, tâm tình tiểu thư cần phải thoải mái hơn mới tốt. Nói xong nàng nhấc bút viết ra một đơn thuốc đưa cho Bùi Huy, nói đây là phương thuốc an thần, chỉ cần tiểu thư đúng giờ uống thuốc, bệnh tình mới chuyển biến tốt lên được, không nên suy nghĩ quá nhiều, không quá ba tháng bệnh của tiểu thư sẽ khỏi hẳn. Nói xong nàng đứng lên, phí trần trị cũng không hỏi tới, liền xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, từ dưới lầu truyền đến một khúc nhạc một nữ tử trong tay ôm đàn tì bà, vừa đàn vừa hát một bài hát. Nhớ ngày đó chàng là thiếu niên anh Tuấn, ta phương hoa vừa vặn, vốn muốn được gần bên nhau, đừng như phù dung sớm nở tối tàn. Cũng không ngờ cảnh xuân tươi đẹp, trăm hoa phai tàn, chàng xoay người vô tình, bỏ lại ta nơi này, nhân gian tại sao hợp rồi lại tan, kiếp này có gì bi hoan. Chẳng thà bên nhau cả đời, còn hơn một ngày vui vẻ tiếng thì bà thập phần thê lương bi ai, giọng hát cũng rất uyển chuyển mười mấy khách nhân uống trà lặng ngắt như tờ ngay cả những người qua đường không uống trà cũng dừng trước cửa, nhất tề nhìn về hướng trà lâu. Không biết vì sao nạp lan tuyết đột nhiên dừng bước nhẹ giọng nói, nàng hát rất hay. Bùi huy mỉm cười, nói vị cô nương sướng khúc này là danh kỹ từng được coi trọng nhất đại đô tên là Diệp Phù Dung, chẳng qua lớn tuổi dung mạo suy giảm không chỗ nào thu nhận nữa. Vì thế nàng đến trà lâu này đến làm một môn khách mà thôi, cô nương nếu có hứng thú, không ngại ngồi xuống nghe thêm một lúc." Bùi Huy vừa nói, ánh mắt lưu chuyển quan sát vẻ mặt của Nạp Lan Tuyết. Nạp Lan Tuyết vẻ mặt có chút khác thường, ánh mắt chằm chằm nhìn Diệp Phù Dung, lại nghe được chuyện xưa bi thương trong khúc hát của nàng, có một thư sinh lên kinh đi thi, không may gặp rủi ro trên người không còn tiền, một danh kỹ Thanh lâu cứu giúp hắn, trợ giúp hắn tiếp tục đọc sách rùi mài kinh sử, hai người tình đầu ý hợp thề với trời vĩnh không phân ly. Không ngờ, sau này thư sinh kia trung cử, trở thành bảng nhãn chạm tay có thể bỏng, nữ tử thanh lâu này liền không còn được gặp người này nữa. Nàng trải qua bao nhiêu cực nhọc khó khăn lắm mới tìm được hắn, ai biết tình lang chẳng những không chịu thừa nhận nàng, còn sai người đánh đuổi nàng ra khỏi cửa, mặt khác cưới thiên kim phủ diệu uy tướng quân, trở thành con rể của gia tộc đại quan. Cá chép nhảy thành rồng, đào mắt liền từ bỏ người yêu cũ. Câu chuyện như vậy là vô cùng xưa cũ, nhưng Diệp Phù Dung thanh âm nhu huyền, ngữ điệu bi thương, trước mặt mọi người tái hiện cảnh tượng như chỉ vừa mới xảy ra gần đây, đạm mạc chân thực, khi thì hồng tụ thiêm hương ấm áp, khi thì giá lạnh rét cắt ra cắt thịt nạp lan tuyết nghe được rất nhập thần. Trong lúc mọi người đang mê mẩn nghe hát, một khách nhân trong nhã gian phất tay áo đứng lên, bước nhanh đi xuống lầu, trong nháy mắt đã rời khỏi trà lâu, lại nghe đến một thanh âm trong trẻo như băng tuyết vang lên, Lang Quân đi thong thả. Người nọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên đài, Diệp phù Dung ôm thì bà đuổi theo. Vẻ mặt nàng vô cùng bi ai, thoạt nhìn như là phẫn nộ, lại tựa hồ là tuyệt vọng, nhìn đối phương buồn bã cười. Hoắc Lang Quân, chàng thật là vô tình như thế. Vị kia được nàng gọi là Hoắc Lang Quân, đúng là bảng nhãn đương triều, tệ cưng của Diệu Uy Thượng Quân phủ, Hoắc Khôn hơi nhíu mày lại, lạnh, lạnh lùng nói cô nương là người phương nào ta không biết cô nương Diệp Phù Dung như đã sớm đoán được nàng cười lạnh, nói, Hoắc lang quân, lúc trước tình thâm cỡ nào, nói khéo như rót mật thế nào hôm nay liền trở mặt đây. Hoắc khôn cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, liền vội vàng rời đi, lúc này Diệp Phù Dung đột nhiên nói, chàng đứng lại. Hoắc khôn không kiên nhẫn nói, cô nương còn cản trở thì đừng trách ta vô tình. Diệp phù dung vẻ mặt chậm rãi hiện ra một thiết huyệt vọng, đông cứng lại, nàng tức giận nói, ta tuy rằng là nữ tử thanh lâu, nhưng cũng không phải người để người ta khi dễ, chàng phụ ta cả đời, ngay cả lúc xuống cửu tiền rồi, ta cũng sẽ không tha thứ cho chàng, ngày chàng chết ta sẽ cùng chàng nhất thanh tiền chướng. Nói xong nàng xoay người, một tay cầm thì bà vứt trên mặt đất tùy ý đem thì bà mình yêu mến đập vỡ thành hai mảnh. Lý vị ương thầm nghĩ không tốt trong lúc này, Diệp Phù dung lớn tiếng cười to, sau đó chạy nhanh đập đầu vào cây cột bên cạnh chỉ chốc lát đã hương tiêu ngọc vẫn. hoắc khôn một thân bị máu bắn tung tué, trên mặt hiện lên một tia khó xử cũng không liếc mắt nhìn thi thể đối phương lấy một cái, chạy nhanh xoay người rời đi, phía sau có vô số người chửi theo hắn. Trong nhã gian phía trong, Bùi Huy biểu cảm cười mà không cười, Bùi Bảo Nhi hờ hững không nói gì, mà nạp lan tuyết sắc mặt trắng bệch một mảnh, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bùi huy mỉm cười nói, thiên lý không thể phai mờ, nhân tính không thể khi nhục ta thân ở trong triều đình, đối với việc thương thiên hại lý này tuyệt đối không thể làm như không thấy, sau khi trở về ta sẽ thành phụ thân viết một quyển tấu chương, bẩm lên hoàng thượng tội ác của tên tiểu nhân này, tuyệt đối không để hắn làm quan ở trong triều được nữa. Bùi bảo nhi nhìn vẻ mặt nhị ca lộ ra vài phần khác thường, nàng thầm nghĩ nhị ca vì sao đột nhiên trở nên chính nghĩa như thế, huống chi phụ lòng nữ tử si tình, loại chuyện này xem đã nhiều lắm, từ trước đến nay những chuyện vặt vãnh loại này, bùi Gia cho tới bây giờ đều không quản, nhưng nàng thập phần tin tưởng bùi huy, đối phương làm như vậy, tự nhiên có chỗ hữu dụng, nàng liền mở miệng phụ họa thêm, nói, đúng vậy, bùi Gia chúng ta chú ý nhất chính là thiên lý nhân tình, dĩ nhiên sẽ đứng ra làm chủ đòi lại công đạo cho khổ chủ. Nghe đến Bùi Huy mở miệng nói, đúng vậy kết giao cùng kỹ nữ thanh lâu không nói, lợi dụng nàng nâng đỡ đi lên, sau đó lại ruồng bỏ nàng, chuyện này cũng đủ để cho hắn thân bại danh liệt hơn nữa nữ tử này trọng nghĩa khinh tài, sau này bị hắn vong ân phụ nghĩa, nàng mới bức bách mà tự sát ba tội này cùng xử lý một lúc, chỉ cần một quyền tấu chương đưa lên, đừng nói là bảng nhãn, ngay cả là công huân thế gia tướng quân cũng xem như xong rồi. Việc này làm ảnh hưởng đến diệu uy tướng quân, ta cũng có chút không đành lòng, thế nhưng ta sẽ không để tướng quân tiến cử lên triều đình một kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy. Nạp Lan Tuyết không nói một lời, sóng mắt nặng nề, nàng lập tức liếc mắt nhìn Bùi Huy một cái, không nói thêm gì, chỉ mở miệng nói ta phải đi rồi. Bùi Huy cười lạnh một tiếng, nói: "Nạp Lan, cô nương, ta thấy cô nương vẻ mặt thập phần bi thương, dường như có gì phẫn uất. Nếu như cô nương có gì oan khuất, ta sẽ trợ giúp cô nương, cũng là để cảm ơn cô nương đã giúp ta giải quyết một vấn đề nan giải." Nạp Lan tuyết nghe xong lời này, đứng tại chỗ sợ run nửa ngày, thật vất vả mới áp chế kinh hãi đang trào dâng trong lòng, ngẩng đầu lên, lại thấy Bùi Huy đang mỉm cười nhìn mình, tươi cười thoạt nhìn vô cùng quan tâm, mà ánh mắt kia lại hàn lộ băng sương, lạnh như gió tuyết cất giấu thâm ý vô tận. Nạp lan tuyết lui về phía sau hai bước, mở miệng nói ta không có gì oan khuất. Nói xong đã bước nhanh ra ngoài nhã gian, đi xuống dưới lầu. Bùi huy tươi cười càng lạnh hơn, lại nghe thấy bùi bảo nhi hỏi, nhị ca, nhị ca làm sao có thể đột nhiên quản chuyện của người khác như vậy? Còn nữa, nữ tử này là ai, vì sao lại mời nàng đến xem bệnh cho muội? Trên thực tế, Bùi Bảo Nhi đúng là thân thể không tốt lắm, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức trên đường lôi kéo đại phu đến xem bệnh tình, chỉ cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, cũng không có chuyện gì đáng lo ngại. Nàng hôm nay chỉ là ra ngoài giải sầu, cũng không ngờ nhị ca nàng không hiểu từ đâu lại dẫn theo mỗi nữ tử kéo lên lầu còn nhất định xem bệnh cho nàng. Tuy rằng nàng phối hợp tốt, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Chỉ nghe đến Bùi Huy cười nhẹ, nữ tử này đi ra từ quách phủ, vẻ mặt vô cùng đặc biệt. Bùi Bảo Nhi kinh ngạc nói, "Điều này thì nói lên được cái gì đây? Nàng đến Quách phủ chẳng lẽ không phải để xem bệnh sao?" Bùi Huy cười lạnh một tiếng, nói, "Nói muội ngốc cũng không sai, muội thật là khờ, sau khi ta biết được nàng vào Quách phủ, liền đi thăm dò Văn thư thông quan cửa thành, mới phát hiện nữ tử này là từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại đô, muội nghĩ xem, một nữ tử vì sao lại lẻ loi một mình tìm đến Quách gia đây?" Bùi Bảo Nhi nghĩ nghĩ, không khỏi nhíu mày, nói chuyện này muội làm sao có thể đoán được đây. Bùi Huy ánh mắt lạnh lùng, trong thanh âm dẫn theo một tia trào phúng, nói, theo như ta thấy, nữ tử này cùng với quách gia có chút liên quan. Bùi Bảo Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức lắc lắc đầu, nói, không, điều đó không có khả năng, nữ tử này thoạt nhìn đã biết xuất thân tầm thường, làm sao có thể có mối liên hệ gì với người quách gia được. Bùi Huy chăm chọc nhìn nàng một cái, nói, nếu là vừa rồi ta còn chưa thể khẳng định, nhưng hiện tại ta cũng đã xác định bản thân đoán đúng. Bùi Bảo Nhi không khỏi nhướng mày hỏi, là đoán cái gì? Bùi Huy ánh mắt thâm trầm, nói, vừa rồi ta cố ý chọn nơi này, chính là để nàng nghe Diệp Phù Dung sướng khúc, cũng không nghĩ đến Diệp Phù Dung vừa vặn gặp gỡ tình lang đã phụ lòng nàng, diễn hay như vậy, lại tuôn máu tươi chết ở nơi này, Muội vừa rồi có thấy vẻ mặt của nàng hay không? Nếu nạp lan tuyết không có nỗi đau trong lòng, cần gì phải biểu hiện khiếp sợ như vậy đây? Bùi bảo nhi cẩn thận nhớ lại một chút, đúng là như thế, thời điểm nạp lan tuyết nghe được Diệp Phù Dung sướng khúc, nàng căn bản đã muốn rời đi rồi, nhưng lại đứng lại, lúc nàng nhìn thấy Diệp Phù Dung đập đầu tự sát, vẻ mặt nạp lan tuyết càng nhìn thấy là phẫn uất, mà bên trong phẫn uất khi lại, tựa hồ có thêm một phần oán hận, sự oán hận này khẳng định không phải nhằm vào Diệp Phù Dung, nam tử tình lang của Diệp Phù Dung cùng nàng cũng không có quan hệ, điều này có thể nói lên, tình cảnh của nàng cũng giống như thế này. Bùi Bảo Nhi chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, "Nhị ca là muốn nói, nữ tử này cùng nam tử Quách gia." Lời của nàng còn chưa nói xong, lại nghe thấy Bùi Huy nhàn nhạt nói, "Ba người con trai sau của Quách gia còn chưa cưới vợ, cho nên bọn hắn hẳn là chưa nói tới phụ lòng." Người đã cưới vợ chính là hai vị đại công tử Quách gia, mà Quách đại công tử cùng đại thiếu phu nhân Giang thị là Thanh Mai trúc mã, tình cảm cũng rất tốt cho nên không thể có chuyện nữ tử này chen chân, như vậy chỉ có một khả năng Bùi Bảo Nhi cười, nói chỉ có quách diễn, những chuyện khác muội không rõ lắm, cũng chỉ là nghe qua một ít tin đồn, nói nhị công tử quách gia trước đây không vui vẻ gì khi cưới Trần Tiểu Thư. Bùi Huy cười nói, đúng vậy, niên thiếu phong lưu ai cũng có thể trêu chọc qua nữ tử, nhưng chuyện này đối với quách gia gia phong nghiêm cần mà nói chính là chuyện vô cùng phiền toái. Bùi Bảo Nhi nghĩ nghĩ, lại lộ ra vẻ mặt như đam chiêu, nói, nhưng nạp lan tuyết không chịu thừa nhận hết thảy chúng ta phải làm sao bây giờ. Bùi huy lạnh lùng cười. Nàng không chịu thừa nhận là vì không tin chúng ta ta tự nhiên có biện pháp khiến nàng mở miệng. Ngay cả chỉ là thanh niên nam nữ tâm sự ta cũng có thể gắn cho hắn tội danh thay lòng đổi dạ. Bùi bảo nhi vui vẻ nói, như vậy mới tốt phải lợi dụng thật tốt chuyện này, làm cho người quách gia thân bại danh liệt. Lý Vị Ương đương nhiên nghe không rõ cuộc nói chuyện giữa bùi bảo nhi cùng bùi huy, nhưng nàng nhìn thấy một màn vừa rồi, trong lòng cảm thấy không thích hợp đồng thời nhìn thấy nạp lan tuyết đi thật nhanh xuống lầu. Triệu Nguyệt không khỏi mở miệng nói tiểu thư có cần nô tài ngăn vị cô nương kia lại không? Lý Vị Ương nhìn theo thân ảnh nạp lan tuyết rời khỏi trà lâu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nói đi là đi luôn, muốn giữ cũng giữ không được. Nàng nhìn ra được nạp lan tuyết là một nữ tử cuột cường, bằng không trước kia nàng cũng sẽ không kiên trì trần trị cho mọi người, lại càng không có chuyện, vừa thấy người quách ra lập tức xoay người rời đi, chuyện này thật sự là rất kỳ quái, mà một màn vừa rồi, làm trong lòng Lý Vị Ương ẩn ẩn hiện lên ý niệm nữ tử này tuy thần bí, nhưng thân phận nàng lập tức sẽ trồi lên mặt nước. Sau khi hoàng hôn, nạp lan tuyết ra khỏi thành, một đường đi về hướng ngoại ô, lúc này sắc trời đã dần dần chầm xuống, trên đường dần dần nhìn không còn rõ người, nạp lan tuyết nhìn thoáng qua sắc trời, cũng không dừng lại, chỉ tiếp tục đi về phía trước, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng võ ngựa, không khỏi quay đầu nhìn lại, là một công tử cầm y mang theo bốn gã hộ vệ, cưỡi khoái mã hướng nàng chạy như bay mà đến, công tử cầm y dẫn đầu xuống ngựa tươi cười khả ái đứng trước mặt nàng. Tuy rằng sắc trời đã đen, nhưng hắn đứng rất gần, làm nạp lan tuyết lắp bắc kinh hãi, người này nàng nhận ra được chính là bùi huy nàng đã gặp ban ngày. Bùi huy mỉm cười với nàng, nói, nạp lan cô nương ta nhớ ra có chuyện còn chưa nói với cô nương. Nạp lan tuyết sững sốt nói với bùi huy, là vì bệnh tình của muội muội công tử sao. Bùi huy lắc đầu, nói, không, là có chút chuyện về quách ra. Nạp lan tuyết biến sắc lập tức lướt qua hắn gấp rút đi về phía trước, bùi huy ngăn nàng lại, nói, nạp lan cô nương, trong lòng có oán vì sao không nói ra với ta. Bùi huy ta sẽ giúp cô nương giải quyết vấn đề này. Nạp lan tuyết cả kinh, mặt đột nhiên biến sắc nói, ta đã nói rồi, chuyện này là chuyện của ta cùng người khác không có gì quan hệ. Nói xong nàng đẩy bùi huy ra. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm xuất hiện từ phía sau, đột nhiên đặt trên cổ nàng, nàng lập tức quay đầu lại, lớn tiếng nói công tử muốn làm cái gì. Bùi huy nhàn nhạt cười. Nạp lan tiểu thư tiểu thư rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta chỉ có thể mời tiểu thư đi cùng ta một chuyến. Nạp lan tuyết không khỏi tức giận nói công tử kiên trì đuổi theo ta, rốt cuộc là có mục đích gì. Bùi huy không nói chuyện, vỗ vỗ bàn tay, bốn gã hộ vệ đi theo phía sau lập tức đi lên, chói nạp lan tuyết lại. Nạp lan tuyết nhìn dây thừng trên người, không khỏi cười lạnh, nói, bùi công tử cứ như vậy mang ta vào thành sao. Bùi huy khẽ cười nói, ta có một biệt trang ở ngoài thành thích hợp nhất cho việc tĩnh dưỡng, mời nạp lan tiểu thư đi. Nói vừa xong, đã thấy từ trong bóng tối đột nhiên lè ra mười mấy thân ảnh, bùi huy hai mắt nhíu lại, vẫn không nói chuyện. Quách trừng từ trong bóng tối đi ra, cười như hoa trong gió xuân, nói, bùi công tử chúng ta lại gặp nhau. Bùi Huy trong lòng biết đã trúng kế cười lạnh một tiếng, nói các ngươi là cố ý thả nàng để dụ ta ra sao. Quách trừng cười lạnh một tiếng, không trả lời, hắn rút trường kiếm ra, khí thế bừng bừng đi về phía Bùi Huy công tử. Bùi Huy cảm thấy một đạo hàn quang vọt tới, thầm nghĩ không tốt, hắn hôm nay căn bản chỉ đối phó với một nữ tử, đây là chuyện cực kỳ dễ dàng, nên hắn không kinh động nhiều người, chỉ mang bốn hộ vệ đuổi theo, giờ phút này nhìn thấy Quách trừng kiếm quang như điện hướng trên người bản thân đâm tới. Hắn cũng đã rút trường kiếm ra chỉ nghe thấy tiếng leng keng đinh, hai người trong khoảng thời gian ngắn qua lại mấy chiêu. Bùi Huy biết bản thân hôm nay đã trúng cạm bẫy của đối phương, nơi này nhất định còn có rất nhiều cao thủ, một khi không chú ý, sẽ bị bọn họ cùng nhau xông lên. Cho nên hắn cắn chặt răng, xuất ra toàn là chiêu thức đoạt mệnh, khiến cho quách trừng phải cùng hắn chiến đấu, hình thành thế cục người khác không thể nhúng tay vào. Quách chừng dĩ nhiên hiểu rõ tâm ý của hắn, ngược lại từng bước lui về phía sau, ý đồ kéo dài khoảng cách với hắn, bùi huy làm sao có thể để hắn được như ý, sau trăm chiêu, hai người vẫn chiến đấu gần trong gang tấc. Bên cạnh quách đạo cùng quách đôn đứng ở một bên lại không tiến lên, chỉ phân tán hộ vệ, bảo vệ bốn phía, phòng ngừa bùi huy chạy trốn, bùi huy quát to một tiếng, nói các ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Lại nghe thấy có một giọng nói nữ tử nhu hòa hồi đáp bùi công tử ban đêm đi ra ngoài, trên đường gặp phải một đám thổ phỉ. Không cẩn thận bị mất mạng, người nói tiết mục này có phải rất thú vị hay không? Giọng nói này, Bùi Huy cả đời sẽ không quên, đó là giọng nói của Lý Vị Ương. Xem ra, đối phương ở nơi này chờ hắn đã lâu, Bùi Huy cười lạnh một tiếng, kiếm chiêu đột biến, tạo ra một trận hàn quang, giống như đá ném xuống hồ tạo ra những gợn sóng vòng vòng, thẳng tắp đâm về phía Quách Trừng. Quách Trừng một tiếng quát lớn, đột ngột từ mặt đất phi lên, trường kiếm từ trên không trung nhanh như điện một đường chém xuống. Bùi Huy vội vàng ra chiêu chống đỡ, ngang dọc ngăn cản. Ngay cả hắn võ công rất cao, cũng đã phải cố gắng hết sức kiếm khí khi mạnh mẽ lại có công lực vô cùng lớn, làm Bùi Huy lảo đảo lui về phía sau ba bước. Bùi Huy trong mắt trợt lóe, bỗng chốc xoay người, đột nhiên lùi bước đem trường kiếm đặt trên cổ nạp lan tuyết quát lớn một tiếng, Lý Vị Ương, ngươi không để ý đến tính mạng của nàng ta sao? Quách Trường cả kinh, dừng bước chân lại, chậm rãi xoay người nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương ánh mắt như nước, chỉ lãnh đạm nhìn Bùi Huy, hai cư thế liếc mắt nhìn nhau. Lý Vị Ương Bùi Huy đầu tiên là cười cười, nói Quách tiểu thư, tại hạ bất quá là muốn mượn nạp lan cô nương dùng một chút mà thôi, ngươi làm gì phải khẩn trương như vậy. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, nói, Bùi Công Tử, buổi chiều hôm nay ngươi diễn một tuồng kịch diễn tốt lắm, nhưng ta không tin là thật cho nên ta mới đuổi theo, muốn nhìn xem ngươi có thể đem tiết mục giả nhân giả nghĩa này diễn nốt hay không, ai ngờ ngươi buổi tối liền chuẩn bị mà đến, vở diễn này không đạt tiêu chuẩn rồi. Bùi Huy nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt phát ra hận ý mãnh liệt nói, xem ra ta hôm nay kém các ngươi một chiêu, bất quá, nếu ngươi muốn mạng của ta, nạp lan cô nương này sẽ theo ta trôn cùng. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, lập tức lắc đầu, nói bùi công tử chính xác tâm tư ngoan độc đáng tiếc chủ ý của ngươi nhầm rồi. Nạp lan cô nương này cùng ta có quan hệ gì? Nàng cùng lắm chỉ là mồi như, khiến cho bùi công tử mắc mưu thôi. Bùi huy trên mặt biến đổi, nói, ngươi nói cái gì? Lý vị ương nở nụ cười, nói chẳng lẽ bùi công tử ngươi không biết nạp lan cô nương này đã cùng ta ở thành Thanh Châu kết bạn sao? Lúc này nàng đến quách phủ chính là tới tìm ta. Bùi Huy gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của nàng tìm kiếm một tia manh mối, nhưng Lý Vị Ương vẻ mặt thập phần bình tĩnh, làm hắn căn bản cái gì đều nhìn không ra. Hắn đột nhiên ý thức được bản thân đã trúng gian kế của đối phương, Lý Vị Ương cố ý hạ mũ, để hắn tự cho mình là thông minh sảng khoái, che cục trước mắt, rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trường kiếm của hắn nhẹ nhàng kéo một đường trên cổ nạp lan tuyết trên chiếc cổ tuyết trắng kia lập tức hiện ra một vết thương, máu không ngừng chảy. Nạp lan tuyết cắn chặt khớp hàm, không nói một lời. Hành động của bùi huy làm cho ba vị công tử quách ra sắc mặt đều là biến đổi, chỉ có lý vị ương nhẹ nhàng cười cười, nạp lan cô nương bất quá là thu nhận tiền bạc, nên phải gánh tai họa thay người khác mà thôi. Nàng đã thu tiền tài của ta, phải trả bằng máu tươi ta cũng không có gì phải ái náy với nàng, bùi công tử nếu muốn động thủ, vậy xin cứ tự nhiên đi. Bùi Huy không khỏi thập phần tức giận, hắn thật không ngờ Lý Vị Ương một chút cũng không thèm quan tâm đến tính mạng của nạp lan tuyết tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, lạnh lùng nói, Lý Vị Ương ngươi quả nhiên làm việc tàn nhẫn thủ đoạn cao siêu chẳng qua trên đời này chưa hẳn thế sự đều được như ngươi mong muốn. Nói xong hắn một tay đẩy mạnh nạp lan tuyết ra, lập tức chạy nhanh lui về phía sau, không chút do dự chém chết một gã hộ vệ quách phủ chạy thoát ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Quách Đạo luôn lặng lẽ không tiếng động lại đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn, Quách Đạo cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, ngươi làm sao mà biết ngươi nhất định là chim hoàng thức đây. Nói xong đã hung hăng cho Bùi Huy một kiếm, Bùi Huy không ngờ được đối phương lại đoán ra được ý định của chính mình, nhận một kiếm này, rất nhanh ngã gục trên đất. Hắn chừng mắt nhìn Quách Đạo trước mắt, hôm nay chính là ngày chết của hắn sao. Bùi Huy hắn một đời anh dũng, thế nhưng vì một chuyện nhỏ này, liền bị trôn vùi trong tay Lý Vị Ương, thế nào hắn lại không căm hận đây? Trong lúc này, mọi người đột nhiên nghe được một thanh âm thanh lãnh, nói, mọi người dừng kiếm. Lý Vị Ương nâng ánh mắt lên, thấy một chiếc xe ngựa đứng trước mặt, phía trên xe ngựa treo hai ngọn đèn lồng vàng, màn xe nhẹ nhàng lay động, người trên xe bước xuống xe ngựa tư thái nhàn nhã đi tới. Khuôn mặt người này được ánh trăng chiếu sáng, hắn khoảng 27-28 tuổi, mặc từ bào thân người cao giáo trên mặt ngũ quan vô cùng tinh mỹ, mũi thẳng, mang chút tươi cười, xinh đẹp tuyệt trần kèm theo một loại tư thái phong lưu. Hắn chậm rãi đi tới, như nước chảy mây trôi, phong vận thiên thành. Lúc này, Bùi Huy đã mở miệng kêu một tiếng, đại ca. Cũng là thập phần kinh hỉ. Hóa ra người này là Đại Công Tử Bùi Gia Bùi Bật, căn bản là trường tử chi thứ hai, sau này được đưa đi làm con thừa tự của Đại tướng Quân Bùi Nguyên. Lý Vị Ương mỉm cười, ôn hòa nói, thì ra là Bùi Đại Công Tử Quách Gia có lễ. Bùi Bật chắp tay thở dài, nói, sớm đã nghe thấy đại danh của Quách Tiểu Thư, nơi này rốt cục cũng được gặp mặt quả nhiên đúng như lời đồn, nghe danh không bằng gặp mặt. Lý Vị Ương đã từng nghe nói qua bùi bật bùi công tử chẳng qua thông tin về hắn thật sự rất ít bởi vì hắn luôn dưỡng bệnh tại ôn Tuyền sơn trang, nhưng cũng có một số việc nàng biết tới. Trước đây có người dám bất kính đối với Bùi Uyên, Bùi Uyên sẽ nghĩ cách đưa hắn vào chỗ chết, chỉ cần hắn cảm thấy có người uy hiếp đến quyền thế địa vị của Bùi Gia, sẽ phải gặp đau sát thủ, mặc kệ là đại thần trong triều hay là hoàng thân quốc thích cũng không thể may mắn thoát khỏi nhưng hai năm nay hành vi của bùi nguyên lại khác trước kia một trời một vực nhìn bề ngoài thủ đoạn của hắn tựa hồ ôn hòa nhưng theo lý vị ương phân tích vài năm nay sau khi hắn một số chuyện lại cảm thấy hắn không phải trở nên ôn hòa mà là trở nên càng thêm giả dối những người đắc tội với hắn đều là chết trong tay kẻ khác người bùi gia không có nửa điểm tay dính máu như vậy xem ra dường như có người bày mưu tính kế phía sau bùi nguyên bùi bật thanh âm ôn hòa hơn nữa trầm thấp êm tai hắn mỉm cười nói xá đệ vô lễ với quách tiểu thư không biết tiểu thư có thể nể mặt ta cho hắn một con đường sống không lý vị ương mỉm cười nói bùi công tử quá khiêm nhường rồi đối phương cử chỉ tao nhã vẻ mặt ôn nhu lại không biết thế nào làm cho người ta cả người sợ hãi Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, bùi nhị công tử làm người quá mức cố chấp, rất nhiều chuyện cho qua được thì cho qua, hắn lại thủy chung nhớ mãi không quên, hôm nay bùi đại công tử đã mở miệng, ta lại có gì không thể tha thứ đây. Nói xong nàng vung tay lên, quách đạo liền buông trường kiếm đang đặt trên cổ bùi huy ra. Bùi huy đứng lên, tức giận ôm miệng vết thương, trừng mắt Lý Vị Ương, miễn cưỡng chống đỡ đi đến bên cạnh huynh trưởng. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp. Bùi bật nhìn khuôn mặt Lý Vị Ương, vẻ mặt ôn nhu như là thật cảm khái, nói: "Quách tiểu thư tuổi trẻ, như hoa như ngọc chẳng qua nữ tử xinh đẹp cũng đánh không lại năm tháng trôi qua, Quách tiểu thư nên quý trọng thời gian hiện tại mới phải." Hắn nói có pha thâm ý, thái độ lại vẫn rất ôn hòa. Lý Vị Ương cũng nhìn đối phương, trên mặt luôn mang theo ý cười ôn nhu, chậm rãi nói: "Nghe nói Bùi đại công tử thân thể không được tốt lắm, luôn ở bên ngoài dưỡng bệnh, lúc này trở lại đại đô, hay là Bùi gia có chuyện gì sao?" Nữ nhân này thật sự là thích trợn mắt nói dối, rõ ràng là nàng hại chết vài huynh đệ bùi gia, nhưng hiện tại xem ra, biểu cảm của nàng dĩ nhiên là vô cùng ôn hòa, phảng phất một bộ dáng không hề biết chuyện đã xảy ra, bùi huy hận không thể cầm lấy trường kiếm đâm hai nhát trên khuôn mặt của đối phương mới cảm thấy giải hận, nhưng hắn nghĩ đến lý vị ương thủ đoạn đáng sợ thật đúng không có gan làm chuyện này. Chỉ là một chút việc nhỏ, không cần nói đến. Bùi bật quay đầu nói với bùi huy quách tiểu thư thâm minh đại nghĩa, lần này tha thứ cho đệ, sau này đệ nên đích thân bồi tội với nàng. Bùi huy cúi đầu, lúc này hắn nhìn cũng không thèm nhìn lý vị ương, không biết vì sao từ trước tới này hắn luôn chấn định thong dong, hiện thời nhìn thấy bùi bật lại không còn bộ dáng như vậy nữa lý vị ương nhìn vẻ mặt hắn hơi mỉm cười đáy lòng lại nổi lên cảnh giác bùi huy này đã xem là người vô cùng giả dối nhưng hắn đến trước mặt bùi bật lại giống như một đứa trẻ nói cũng không dám nói mà bùi bật này rõ ràng nhìn thấy nơi này đao quang kiếm ảnh lại vẫn như chiếc chuyện trò vui vẻ có thể thấy được hắn chính xác là nhân vật phi phàm bùi bật hướng về phía lý vị ương nhẹ nhàng chắp tay tiêu sái dẫn bùi huy trở lại xe ngựa xe ngựa chốc lát đã đi xa quách đạo bên cạnh mở miệng nói vì sao lại thả hắn Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói, Ngũ Ca cho rằng hắn thật sự đơn thương độc mã mà đến sao? Quách Đạo sừng sốt, lập tức hiểu được nói, muội cũng quá mức cẩn thận, nếu thật sự hợp lại chúng ta chưa hẳn đã thất bại. Lý Vị Ương lắc đầu, nói, muội đã đáp ứng với phụ thân, không thể lại tùy hứng làm bậy. Muội dẫn theo các huynh đi cùng, sẽ để các huynh bình an trở về. Nàng nói xong câu đó, có vẻ tuổi của nàng so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Quách Đạo oán thầm một câu. Không nói thêm gì nữa, lúc này, Quách Trừng đã đi tới bên cạnh nhìn Lý Vị Ương, nói, muội xem Nạp Lan cô nương kia, bây giờ nên làm thế nào đây? Giờ phút này bọn họ đã biết được họ của nàng là Nạp Lan, nhưng không biết tên của nàng là gì. Nạp Lan tuyết vẻ mặt không có chút biến hóa, nàng tìm phía dưới thắt lưng, rút ra từ trong bao thuốc cầm máu tự mình đưa thuốc lên đắp vào vết thương, lập tức mang theo gói đồ, xoay người liền muốn rời đi, hiển nhiên là không có ý định nói gì cùng Lý Vị Ương cả. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, "Nạp Lan cô nương, mời cô nương chờ một chút." Nạp Lan Tuyết dừng bước quay đầu lại, một đôi mắt trong suốt thâm thúy nhìn nàng, Lý Vị Ương mỉm cười nhìn về phía đối phương, nói, "Nạp Lan cô nương, cô nương chẳng lẽ nhìn không ra, hôm nay nông phụ cùng tiểu cô nương kia ở ngươi trước mắt biểu diễn, cô ý muốn dẫn dụ cô nương sao?" Nạp Lan Tuyết ngẩn người, lắc lắc đầu, nếu đúng như vậy thì bọn họ đóng kịch quá đạt. "Huống chi, đối phương làm thế nào lại biết nàng có thể chữa bệnh đây?" Trên văn thư thông quan hẳn là có thân phận của cô nương, bùi huy sớm biết cô nương là đại phu. Lý vị ương chào phúng cười, mở miệng nói, không riêng gì đôi mẫu nữ kia còn có diệp phù dung trong trà lâu nữa. Nạp lan tuyết ngẩn ra, lập tức kinh ngạc nói, ngươi là nói chuyện xưa của nàng cũng là giả sao. Lý vị ương cười, lắc đầu nói chuyện xưa là thật nhưng là có người cố ý để cho cô nương nhìn thấy. Nạp Lan tuyết khuôn mặt dần dần yên lặng trầm xuống, Lý Vị Ương mỉm cười nói, cho nên, lần sau nếu còn xảy ra sự tình này, Nạp Lan cô nương tốt nhất không cần quản nhiều, người tốt không cần lúc nào cũng làm việc tốt. Nạp Lan tuyết nhìn Lý Vị Ương, nói, lần sau còn có sự tình này, ta sẽ vẫn tiếp tục quản. Ồ, Lý Vị Ương nhìn nàng, tựa hồ có vài phần hứng chí. Nạp Lan tuyết bộ mặt biểu cảm nói, trên đời mỗi người đều có mục đích của mình. Nếu không phải có liên quan đến quách gia chỉ sợ bùi công từ kia căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú với một người bình thường như ta. Nếu sau này còn có người bị thương, ta sẽ tiếp tục quản quét tiểu thư hoặc là đã xem giết hại quá nhiều cho nên nhìn ai đều cũng có âm mưu ta khác với tiểu thư. Ta chỉ muốn bản thân sống tốt qua ngày, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nói xong nàng đã xoay người rời đi. Lý Vị Ương lại nhẹ giọng thở dài, nói, nạp lan cô nương đây là muốn đi về nơi nào. Nạp lan tuyết cũng không quay đầu lại, nói ta phải rời khỏi đại đô, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Lý vị ương nở nụ cười, người bùi gia sẽ không bỏ qua cho cô nương. Nạp lan tuyết quay đầu nhìn Lý vị ương, nói vừa rồi không phải quách tiểu thư đã nói với hắn ta là do tiểu thư an bầy cố ý dụ hắn mắc mưu sao. Lý Vị Ương mỉm cười, tư cười bên trong hàm chứa một tia lãnh liệt loại chuyện này nói chỉ có thể lừa được bùi huy, nhưng không thể lừa được đại ca hắn bùi bật, nếu không hắn làm sao có thể kịp thời đuổi đến nơi đây. Chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận hết thảy, khẳng định sẽ tiếp tục tìm cô nương, cô nương chỉ là một nữ tử có năng lực trốn đi nơi nào được đây. Ta luôn luôn cho rằng mình là một con chim hoàng thức hiện tại xem ra chỉ là là đường lang mà thôi. Nhìn Lý Vị Ương cười tự diễu, nạp lan tuyết ngần người, sau đó do dự nói ta sẽ nhanh chóng rời xa nơi đây, sẽ không để các người phải chịu thêm phiền toái. Lý Vị Ương lắc đầu, nói cho cô nương thêm phiền toái có lẽ là chúng ta, hy vọng nạp lan cô nương có thể theo ta cùng về Quách Phủ, đem sự tình nói cho rõ ràng. Nạp Lan Tuyết sắc mặt nhất thời trắng bệch dưới ánh trăng, trong ánh mắt nàng tựa hồ ngấn lệ, nhưng nàng chớp chớp, lệ quang kia liền biến mất khuôn mặt một lần nữa trở nên lãnh đạm, không ta vốn là người tha hương, căn bản không xứng cùng người quách gia có quan hệ. Từ đâu tới đây, nên về lại nơi đó, Quách tiểu thư không cần lo lắng cho ta. Lý Vị Ương nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói cô nương biết rõ bản thân sẽ có gặp nguy hiểm đến tình mạng, cũng biết rõ người bùi Gia sẽ không bỏ qua cho cô nương, cô nương lại vẫn muốn rời đi, là sợ phải đối mặt với chúng ta sao. Trường 231, tất cả mang ý xấu. Lý Vị Ương nhìn nạp lan tuyết, nhẹ giọng nói, nạp lan cô nương, chúng ta có thể gặp nhau ở Thanh Châu, đây cũng là duyên phận, không biết cô nương có thể rời bước cùng ta nói chuyện được không. Nạp Lan Tuyết yên lặng nhìn Lý Vị Ương, dưới ánh trăng, khuôn mặt thiếu nữ này thanh lệ, một đôi con người cổ tỉnh dạng rỡ lóe quang hoa, trên mặt của nàng không có chút nào giả bộ, chỉ có một vẻ mặt bình tĩnh. Nạp Lan Tuyết vừa mới trải qua đại nạn, lúc Bùi Huy đặt thanh trường kiếm lên trên cổ nàng, nàng cho rằng bản thân sẽ phải bỏ mạng tại nơi này, lại thật không ngờ trong lúc đó đã được Lý Vị Ương cứu giúp, hơn nữa ở Thanh Châu nàng đối với Lý Vị Ương cũng có ba phần hào cảm, giờ phút này thấy nàng chân tình thiết ý, Nạp Lan Tuyết do dự một lát liền gật đầu. Lý Vị Ương cười nói, như vậy chúng ta vào trong xe ngựa nói chuyện. Nạp lan tuyết lên xe ngựa thấy bên trong xe ngựa giống như một gian nhã thất trang trí vô cùng tinh xảo triệu nguyệt rót trà, lẳng lặng lui sang một bên. Nạp lan tuyết nhìn Lý Vị Ương, nói quách tiểu thư, nếu có chuyện gì cần nói, liền nói thẳng ra đi. Lý Vị Ương không nghĩ tới đối phương lại bộc trực như thế, liền mỉm cười nói, nạp lan cô nương lúc này là đến đại đô tìm người, hơn nữa là tìm người quách gia, đúng hay không? Nạp lan tuyết ngẩn ra, nàng thật không ngờ Lý Vị Ương nhanh như vậy đã nhận ra manh mối, liền nhẹ nhàng nói, không sai ta là đến tìm người, hơn nữa chính là tìm nhị ca tiểu thư quách diễn. Lý Vị Ương trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ, nàng sớm nên đoán được. Thở dài một tiếng, nàng mở miệng nói cô nương ngàn dặm xa xôi đến đại đô tìm nhị ca ta, nhưng cô nương thật không ngờ, vừa vào cửa liền nhìn thấy hắn đã cưới thê tử có phải hay không? Nạp lan tuyết không mở miệng, nhưng khuôn mặt nàng trong lúc này yên lặng cúi xuống, trên gương mặt tuyết trắng không một tia huyết sắc. Lý vị ương có thể lý giải được tâm tình đối phương, nhưng điều nàng không nghĩ ra là, vì sao nạp lan tuyết không đem mọi chuyện nói cho rõ ràng rồi hãy đi, nàng mở miệng nói, chẳng lẽ cô nương không muốn gặp nhị ca ta, hỏi hắn cho rõ ràng, vì sao lại ruồng bỏ cô nương sao? Nạp lan tuyết lạnh lùng cười, nói kết cục đã ở trước mắt, chẳng lẽ hỏi rõ ràng có thể thay đổi hết thầy sao? Hay là tiểu thư muốn ta học theo diệp phù dung kia, đập đầu chết ở trước của quách gia, làm cửa lớn quách gia nhiễm máu tươi tổn hại đến thanh danh các người sao? Ta không phải là nữ tử kia, sẽ không làm ra chuyện không có suy nghĩ như vậy, ta chỉ muốn rời đi mà thôi, không bao giờ muốn gặp lại người quách gia nữa. Lý Vị Ương nghe nàng nói xong, nhẹ nhàng thở dài, nói, nếu trong lòng cô nương không nghi ngờ, vì sao lại phải đi tới đi lui trong thành đây? Nếu một người trong lòng đang hoang mang thì cả đời đi dù có đi đến nơi nào cũng sẽ không thấy an tâm. Nạp Lan cô nương, nhị ca ta sở dị cưới trần thị là vì lợi ích gia tộc, không phải nhị ca ta có ý ruồng bỏ cô nương. Nạp Lan tuyết nhẹ nhàng cười, trong ý cười lại mang theo buồn bã. Lý vị ương nhìn vẻ mặt nàng như vậy, lại nhớ đến thật nhiều năm trước đây, nàng nhìn mình trong gương đồng, hoặc là nhìn vào bóng mình phản chiếu trên hồ nước nàng đều nhìn thấy một bộ dáng thương tâm như muốn chết như vậy. Chẳng qua lúc đó, nàng là phế hậu đang bị nhốt trong lãnh cung, hiện thời nàng lại là thiên kim gia tộc hiền hách nạp lan tuyết trước mắt làm nàng nhớ tới bộ dáng của bản thân khi đó, nàng nghĩ đến đây, thanh âm nhu hòa thêm ba phần, nói, nạp lan cô nương, vì sao cô nương lại cười. Nạp lan tuyết nhàn nhạt nói, quách tiểu thư, tiểu thư là người thông minh, không chỉ riêng tiểu thư thông minh, người quách gia cũng rất lợi hại, quách diễn đã từng đáp ứng với ta cuộc đời này sẽ không cưới ai khác ngoài ta. Nhưng chỉ trong chớp mắt hắn liền vì lợi ích của gia tộc mà cưới người kia ta đau khổ đợi chờ hai năm, một tin tức từ hắn cũng không nghe được bất đắc dĩ mới tìm đến nơi này, ta mới biết được hóa ra quách diễn đã nhậm chức phụ quốc tướng quân, hơn nữa đang ở bên ngoài, không có ở đại đô ta tìm được quách gia vốn cũng muốn ở lại quách gia vài ngày chờ hắn, lại thật không ngờ còn chưa kịp giải thích ngọn nguồn, đã thấy được thê tử của hắn. Ta còn có thể nói cái gì đây? Lúc này nói cái gì cũng đều không được nữa rồi. Lý vị ương nhìn nàng, nhẹ nhàng nói cho nên cô nương cứ định như vậy rời đi sao. Lúc này, nạp lan tuyết nước mắt giống như châu ngọc chảy xuống, nàng xoay đầu đi, nhanh chóng lau nước mắt mới quay đầu lại, nói quân ký vô tâm ta liền thôi, cũng chỉ mong được như thế. Nạp lan tuyết trong ngực đau đớn giống như bị xé rách đau đớn như vậy cơ hồ làm nàng không có cách nào ngồi vững cả người phiêu đáng không biết thân ở nơi nào. Lý vị ương mở miệng nói, nếu cô nương phải về quê ta sẽ nghĩ cách phái người đưa cô nương trở về. Nạp lan tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta đã không có quê hương nữa rồi. Lý vị ương nhìn nàng, không khỏi hỏi cô nương còn có người thân nào hay không. Nạp lan tuyết cúi xuống, lắc lắc đầu trên đời này chỉ có một mình ta lẻ loi. Nàng nói những lời này trong ánh mắt xinh đẹp nhanh chóng hiện lên một tia bi thống, nhưng nàng lại kịp thời cúi đầu, không để Lý vị ương nhìn thấy. Lý Vị Ương thấy vẻ mặt nàng khó nhịn bi thương, không khỏi thở dài, nói, nếu nạp lan cô nương đã không có chỗ để đi, vì sao không muốn ở lại đại đô? Ta có mở một gian y quán để cô nương hành y cứu người, cô nương có thể sống yên ổn qua ngày, đúng theo tâm nguyện. Nạp lan tuyết nhìn Lý Vị Ương, sắc mặt có một tia kinh ngạc ngữ khí càng là khiếp sợ tiểu thư vì sao muốn làm như vậy. Lý vị ương tươi cười ấm áp, âm sắc thanh lãnh nói, người bùi Gia sẽ không dễ dàng buông tha cho cô nương, chỉ cần hôm nay cô nương rời khỏi đại đô, ngày mai liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Cô nương đã từng là người trong lòng nhị ca ta, lại xem như hắn đã phụ cô nương, nói đi nói lại cũng là quách ra có lỗi, một khi đã như vậy ta vì bọn họ làm một chút bồi thường thì có gì không tốt đây. Nếu trong lòng cô nương không còn băn khoăn, thì nên tiếp nhận ý tốt của ta đi. Nạp lan tuyết nhẹ nhàng cười, nói quét tiểu thư, tiểu thư quả nhiên biết nhược điểm của người khác nằm ở chỗ nào ta cả đời này phiêu bạt khắp nơi, không chỗ ở, không người tin cậy, thậm chí không có nhà để về tâm nguyện duy nhất chính là có thể trần trị cho người bệnh, cứu chữa cho dân chúng ta cùng với tiểu thư bất quá chỉ mới gặp mặt một lần, tiểu thư lại biết suy nghĩ trong lòng ta thật sự là một người thông minh. Lý vị ương nhìn nàng, trong ánh mắt toát ra ý cười, cô nương nói ta đáng sợ cũng được tâm kế thâm trầm cũng thế ta đều không quan tâm. Ta nói thật nói với cô nương, nếu cô nương rời khỏi nơi này, người bùi gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô nương, vô cùng có khả năng sẽ lợi dụng cô nương để đối phó với quách gia Nhị ca mặc dù có phụ cô nương, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ ta không thể để bất kỳ kẻ nào uy hiếp đến quách gia cho nên chỉ có để cô nương ở dưới mí mắt trông coi thì mới yên tâm được. Nạp lan cô nương, nếu một ngày kia ta diệt trừ xong kẻ thù tự nhiên sẽ lấy thiên kim đem tặng đưa cô nương bình an rời đi. Nếu ta không thể đối phó với kẻ địch ta cũng sẽ cố gắng hết sức bảo đảm an toàn cho cô nương. Cô nương có tin tưởng ta không? Nạp lan tuyết thân thể chấn động nhìn Lý Vị Ương cũng không biết nên nói cái gì. Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt đối phương có ba phần do dự, liền tiếp tục mở miệng nói, lại nói tiếp cô nương là ân nhân cứu mạng của ta ta dùng một nhà y quán hồi báo cô nương cũng không có gì đặc biệt. Cô nương có thể thông dong nhận lấy cũng có thể trị liệu thật nhiều bệnh nhân coi như ta hành thiện tích đức. Nói xong, nàng từ trong tài áo lấy ra một tờ khế đất cùng phòng khế, đặt ở trên bàn, đưa đến trước mặt nạp lan tuyết, nàng chậm rãi nói, đây là y quán lớn nhất đại đô từ nay về sau, cô nương chính là chủ nhân nhà tích thiện đường này. Mặc kệ cô nương cần bao nhiêu dược liệu, muốn miễn phí khám bệnh cho bao nhiêu bệnh nhân, quách gia đều sẽ vô điều kiện đáp ứng cô nương. Trên thực tế quách phu nhân cũng không biết việc này, người muốn làm chuyện này chỉ có lý vị ương mà thôi. Nạp lan tuyết nhìn Lý Vị Ương, rốt cục cũng mỉm cười, nói quách tiểu thư làm như vậy, là muốn triệt để kết thúc tình cảm của ta cùng quách diễn sao. Lý Vị Ương lắc đầu, nói ta là một người ích kỷ, không có cách nào lo lắng nhiều như vậy, ta không quan tâm các người có cảm tình như thế nào, chỉ quan tâm chuyện này có uy hiếp đến quách gia hay không, có xúc phạm tới mẫu thân ta hay không. Mà cô nương, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Nạp lan tuyết nhướng mày nói, nếu ta không đáp ứng thì sao đây? lý vị ương thở dài nói nếu cô nương không đáp ứng ta sẽ xem như chưa từng gặp qua cô nương hiện tại cô nương có thể rời đi nhưng nếu người bùi ra một lần nữa bắt cô nương để áp chế quách gia ta sẽ không hạ thủ lưu tình càng thêm sẽ không ra tay cứu cô nương lần nữa Nạp lan tuyết nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau một lát nàng mở mắt ra, sau đó nàng đột nhiên buông tay nải trên người xuống, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, đặt ở trên bàn, chậm rãi nói, ta sẽ không nhận không lễ vật của tiểu thư, một tờ giấy này là ta tặng cho tiểu thư để hồi báo, từ nay về sau, ta không nợ người quách gia các người cũng không nợ nần gì ta. Chúng ta quyết định như vậy, cáo biệt. Nói xong, nàng cầm lấy khế đất cùng phòng khế ở trên bàn, xoay người xuống xe ngựa. Lý Vị Ương phân phó Triệu Nguyệt nói, Ngươi nói với ngũ ca tự mình hộ tống nàng vào thành hơn nữa sai hộ vệ Quách ra âm thầm bảo hộ nàng. Triệu Nguyệt gật đầu, lên tiếng trả lời rời đi. Vào lúc này, Quách Trừng lên xe ngựa, hắn nhìn Lý Vị Ương trong ánh mắt thoát ra một tia thâm trầm, nói chuyện này, muội thật sự không định nói cho mẫu thân biết sao. Lý Vị Ương lắc đầu, nói không thể để mẫu thân biết, nếu mẫu thân biết thì nhị tẩu cũng sẽ biết. Quách Trừng thở dài một hơi, nói ta tổng cảm thấy sự tình không có khả năng giấu giếm được cả đời, một ngày nào đó cũng sẽ truyền đến tai nhị thầu. Lý Vị Ương nói, trên đời không có tường nào không lọt được gió chuyện này sớm muộn mọi người cũng sẽ biết chúng ta nên sớm chuẩn bị mới tốt. Quách Trừng đột nhiên nâng ánh mắt đen láy lên, nhìn Lý Vị Ương, nói, hoặc là chúng ta có thể cứ thế bẩm báo mọi chuyện. Lý Vị Ương lắc đầu, lập tức nâng tờ giấy trên bàn nạp lan tuyết vừa giao ra, đưa cho Quách Trừng. Quách chừng cầm lấy, để trước ánh nến mà nhìn, lúc vừa nhìn thấy cả người đều mây ngẩn, thật lâu sau hắn mới mở miệng nói, thật không ngờ, bọn họ lúc trước còn có một tờ hôn thư. Lý vị ương gật đầu, nhìn trên giấy thiếp vàng kia tự nói, nhị ca đã cùng nàng đính ước, nhị ca lại là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất định sẽ lưu lại bằng chứng, một tờ hôn thư này, nếu nạp lan tuyết chấp nhất mang đi cáo nhất trạng, quách gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nghiêm trọng ở chỗ, đỉnh thê tái thú, còn có thanh danh gì nữa Chức phụ quốc tướng quân này nhị ca là làm không được còn sẽ liên lụy đến quách gia trăm năm danh dự như vậy sẽ kết thúc. Lý Vị Ương cũng không muốn làm ra khí thế bức người như vậy, chẳng qua ở Việt Tây, có tờ giấy hôn thư này, nạp lan tuyết đã là vị hôn thê của quách diễn. Nhưng quách diễn lại từ bỏ hứa hẹn của bản thân, còn cưới người khác chuyện này cùng với bảng nhãn vứt bỏ thanh lâu nữ tử lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bảng nhãn kia cùng Diệp Phù Dung mặc dù có hứa hẹn hôn nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là nói miệng không bằng chứng, còn nữa quý tiện khác biệt hắn bất luận như thế nào cũng không có khả năng cất chứa một nữ tử thanh lâu. Trên thực tế, nếu hắn không tham mộ phú quý cưới chi nữ của quan lớn kia, vẫn hoàn toàn có thể cưới Diệp Phù Dung làm thiếp thất cũng sẽ không có ai nói gì được hắn. Nhưng hắn lại cố tình vì cưới người mới, mà đuổi đối phương ra khỏi cửa, nhẫn tâm không để ý có thế này mới mang ô danh thay lòng đổi dạ Nhưng đối với Quách diễn mà nói, rõ ràng đã có thê thử đính hôn, lại từ bỏ đối phương chuyện này cùng với đình thê tái thú thì có gì khác nhau đây. Đối với hào môn thế gia mà nói, thật sự là việc bại hoại môn phong. Quách chừng nhìn giấy hôn thư kia trong lòng tràn qua một trận ý lạnh, nếu vừa rồi nạp lan tuyết rơi vào tay người bùi gia chỉ sợ hắn lời nói còn chưa nói hết lại đột nhiên dơ tờ hôn thư lên, đưa đến trước ngọn nến, ánh nến từ từ cuốn lấy hôn thư kia cuối cùng biến thành một mảnh cho tàn. Lý vị ương yên lặng nhìn, vẻ mặt biến ảo bất định. Lại nghe thấy Quách Trừng thở dài một tiếng, nói tuy rằng Muội nói mục đích của mình là toan tính thiệt hơn, mà ta lại cảm thấy Muội là thành tâm muốn giúp đỡ cô nương này. Lý vị ương nhìn Quách Trừng, cười như không cười, nói ô tam ca dựa vào đâu mà nói vậy. Quách trường mỉm cười nói: Nếu muội thật sự nhẫn tâm tuyệt tình, vừa rồi đại khái có thể giết nàng diệt khẩu thần không biết quỷ không hay ai cũng không thể hoài nghi được người quách gia, bùi gia càng không có cách nào đem sự tình của nạp lan tuyết đến để uy hiếp chúng ta nữa. Nhưng muội lại không làm thế, còn đưa cho nàng một gian dược đường, hơn nữa còn phái người bảo hộ nàng. Lý vị ương vẻ mặt hàm chứa ý cười nhàn nhạt, suy cười một tiếng nói: Việc kia bất quá chỉ là dám thị nàng thôi. Quách chừng lắc lắc đầu, nói, không, không phải là giám thị, mà là bảo hộ. Ta dám khẳng định như vậy. Hắn nói xong như vậy, Lý Vị Ương lại nhẹ nhàng cười, thần sắc giãn ra chậm rãi nói, bảo hộ cũng tốt, giám thị cũng được, muội chỉ không muốn mẫu thân vì chuyện này mà có bất kỳ tổn hại gì. Quách chừng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói chuyện này cuối cùng cũng tạm thời bình ổn, nhị tẩu không biết coi như là tránh cho chúng ta một hồi đại loạn. Lý Vị Ương Hàn ý trong mắt chợt lóe lên, bên trong tươi cười có thêm ba phần lãnh liệt nói, không chỉ là đại loạn đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có thể liên lụy tới liên minh hai nhà Quách Trần. Quách Trường tim đập nhanh hơn, liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái. Nhưng lúc này Lý Vị Ương đã cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt dừng trên hôn thư bị đốt thành cho ở đằng kia. Bùi phủ, đêm mát như nước nguyệt hoa tỏa ra hương thơm nhàn nhạt thanh mát, trong hoa viên có một hồ nước rộng, nước lặng phản chiếu ánh trăng, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Trong hồ như phát ra ánh sáng, thỉnh thoảng có đàn cá bơi qua bơi lại. Một trận gió thổi qua, mặt hồ nổi lên gợn sóng lan tan. Bùi Bật thản nhiên đẩy cửa thư phòng bước vào. Phía sau hắn là Bùi Huy, nhắm mắt theo đuôi, bộ dáng thập phần không yên, hoàn toàn không còn vẻ chấn định của trước kia nữa. Bùi Huy vừa vào cửa, liền vội vàng nói, đại ca chuyện hôm nay định giải quyết thế nào. Bùi Bật nhìn hắn một cái quan tâm nói, thương thế trên người đệ băng bó sao rồi. Có phải rất nghiêm trọng không? Ta đã từng nói với đệ, dù phát sinh bất cứ chuyện gì, đều phải bảo toàn bản thân thật tốt vì sao hôm nay không dẫn theo nhiều người đi cùng. Đệ thật sự là rất không cẩn thận. Bùi huy cúi đầu, không nói một lời ở trước mặt huynh trưởng, hắn phảng phất giống như một đứa nhỏ đã đã làm sai chuyện gì toát ra vẻ mặt không biết phải làm sao. Trên thực tế từ nhỏ đến lớn, phụ thân đối với hắn không có bao nhiêu quan tâm, theo trí nhớ của hắn từ ngày hắn nhận thức được người quan tâm nhất yêu thương hắn nhất chính là bùi bật. Nhưng kỳ quái là bùi bật đối với các huynh đệ thì muội khác lại không thực sự yêu thích duy nhất đối với hắn, dường như dành tất cả quan tâm cho hắn, cho nên nhiều năm như vậy, người hắn vô cùng kính trọng và yêu thương chính là đại ca. Bùi bật thở dài nói thường ngày ta thấy đệ mưu kế hơn người thế nào hôm nay lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Bùi Huy trong lòng rung mạnh, hắn nên nói như thế nào đây? Hắn một chữ cũng nói không nên lời, hắn cũng không biết bản thân làm sao lại xúc động như thế. Trên thực tế, từ lúc phát hiện nạp lan tuyết, hắn nên nghĩ đến chuyện này rất có khả năng là một cái bẫy. Nhưng hắn lại vội vàng nhảy vào, thậm chí bất chấp suy xét quá nhiều. Hiện tại có thời gian nghĩ lại, chuyện này hết thảy có lẽ đều là âm mưu của Lý Vị Ương. Hắn hối hận đến cực điểm, hai đầu gối quỳ xuống đất nói với Bùi Bật, "Đại ca, đều là sai lầm của đệ. Nếu không phải do đệ, ba đệ đệ đã không phải chết oan uổng như thế, muội muội cũng không phải chịu nhục nhã như vậy." Phụ thân đã khiển trách đệ, nhưng trong lòng đệ cuối cùng cũng không có cách nào giải thoát. Mắt thấy Lý Vị Ương kia vô cùng đắc ý, đệ cũng không thể làm gì được hôm nay kém chút nữa tính mạng của bản thân cũng chấm dứt trong tay nàng, nếu không có đại ca kịp thời cứu giúp rứt lời tay hắn trong tay áo đã nắm thành quyền, ánh mắt cũng tràn ngập hận ý đối với Lý Vị Ương. Nhưng kỳ quái ở chỗ, đối mặt với bùi huy đang trong cơn giận dữ, ánh mắt bùi bật lại làm cho người ta không thể đoán được vô cùng bình thản ôn nhu thậm chí mang theo một loại thần thái không chút nào để ý. Bùi huy tiếp tục nói, thỉnh đại ca chỉ bảo cho đệ, nên báo thù như thế nào. Bùi bật thở dài một hơi, nói, sự việc trên thảo nguyên lần này, ta đều đã nghe nói. Cũng không thể trách đệ, đệ đứng lên trước đi. Nhưng bùi huy vẫn tiếp tục quỳ trên mặt đất, hắn không chịu đứng lên. Bùi bật dừng một chút, lại nói, lý vị ương tâm cơ thâm trầm, thận trọng, nàng mỗi một mưu kế đều là nhằm vào bùi gia. Đệ mặc dù giỏi mưu kế, nhưng không giỏi ứng biến, cho nên mới thảm bại như vậy, đây là thứ nhất. Lý Vị Ương dựa vào quách ra, trước có Húc Vương Nguyên Liệt, sau lại có Tĩnh Vương Nguyên Anh Tương Trợ còn là nữ trung hào kiệt khuê các chi nữ tầm thường khác không thể sánh bằng. Ba huynh Đệ các ngươi thật sự quá lỗ mãng, cho nên hoàn toàn thất bại, đây là thứ hai. Thứ ba sao, là các nhân tố bên ngoài, trí tuệ mới là vũ khí lớn nhất của Lý Vị Ương, ở trong mắt nàng, sinh tử của các ngươi bất quá chỉ là một trò chơi thôi. Bùi Huy khiếp sợ nhìn đối phương, hắn châm trước nói, vậy theo đại ca, việc này phải làm như thế nào đây? Chúng ta khi nào thì mới có thể báo thù Lý Vị Ương? Bùi bật nhàn nhạt cười, lắc lắc đầu, như thế nào có thể báo thù đây? Hắn như là tự hỏi, hoặc như là đang hỏi Bùi Huy. Bùi Huy nghi hoặc nhìn hắn, nói chuyện này để làm không được chỉ có thể dựa vào đại ca người. Bùi bật cười cười, bên trong tươi cười kia phảng phất dẫn theo ba phần tự diễu, bản thân ta thân thể không tốt, đã sớm say mê tĩnh tâm dưỡng thuật, căn bản vô tâm với việc tranh quyền đoạt thế, đệ dựa vào ta ta sợ là sẽ phải cô phụ đệ rồi. Bùi huy nghe vậy ngẩn ra, bùi bật từ nhỏ thân thể luôn luôn không tốt hơn nữa thường đi xa kinh thành dưỡng bệnh, những năm gần đây, sự vụ trong phủ đều giao cho hắn xử lý, cho nên hắn rực dậy từ nhỏ, mọi chuyện đều phải chăm sóc thật tốt cho bùi gia. Vì hắn tính tình ổn trọng tất cả mọi người đều muốn tương lai hắn sẽ kế thừa bùi phủ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, mặc kệ hắn có chuyện gì, gặp phải chuyện gì khó khăn, người cuối cùng có thể giải quyết thay hắn, không phải là phụ thân mà hắn luôn luôn kính sợ, mà chính là người gầy yếu trước mắt này, là huynh trưởng nụ cười điềm đạm Hiện tại hắn đã không còn biện pháp nào khác chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ đối phương. Hắn mở miệng nói, "Đại ca tuy rằng đại ca thân thể không tốt nhưng lại có thế mạnh là bày mưu nghĩ kế, mưu sĩ quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, để tin tưởng người hoàn toàn có thể đối phó với Lý Vị Ương kia." Thông minh như thế nào, bày mưu nghĩ kế lại như thế nào? Hắn từ nhỏ mắc bệnh lao, động một chút liền ho ra máu, chẳng thể cưới thê từ cũng là vì cơ thể hắn, căn bản cũng không thể giống như một nam nhân bình thường trái lại. Nhị đệ bùi huy cao lớn anh Tuấn, văn võ song toàn có nhiều nhân duyên, bùi huy có tất cả những thứ mà bản thân hắn ngày đêm mơ ước cũng vĩnh viễn không có được nhị đệ của hắn mới là toàn bộ hy vọng của bùi gia Cho nên đối với bùi bật mà nói, mỗi lần nhìn thấy nhị đệ này thành công cũng như nhìn thấy chính bản thân hắn thành công, hắn càng đem tất cả hy vọng của mình đặt ở trên người bùi huy Nghe được nhị đệ nói như vậy, bùi bật không mở miệng nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn đệ đệ của mình, lại thở dài nói, vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm, chẳng lẽ đệ nhìn không nhìn ra sao? Nếu lý vị ương kia biết ta không mang theo người, nàng ta quả quyết sẽ không để cho đệ an toàn rời đi như vậy. Bùi huy nhất thời ngây ngần cả người, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nói chẳng lẽ đại ca vừa rồi căn bản không dẫn người đến mai phục sao? Bùi bật khẽ cười, nói ta bất quá là tự ôn tuyển sơn trang hồi kinh, làm sao lại có thể dẫn theo binh lính được đây? Là vì Lý Vị Ương quá đa nghi cho nên chúng ta mới được thuận lợi như vậy. Bùi Huy cười lạnh một tiếng, nói nàng ta quả thực rất đa nghi cũng thật cẩn thận. Nhưng lần này, nàng vạn vạn cũng không thể tưởng được hóa ra kế của đại ca là không thành kế. Bùi bật thở dài, vẻ mặt tựa hồ hiện lên một tia không rõ ý trên mặt cười mà như không cười. Hắn nhìn đệ đệ chậm rãi nói chính là vì nàng tâm tư thâm trầm quyết đoán, giả dối, người như vậy thường cũng nghi ngờ nhiều nhất. Ta chính là lợi dụng nhược điểm này của nàng, lừa nàng một chút mà thôi. Nàng nếu biết ta đang nói dối, cũng sẽ để chúng ta rời đi, hết thảy sự tình đều ở ý niệm của nàng. Bùi huy nghe vậy, không khỏi nhìn huynh trưởng kinh ngạc nói, vì sao? Bùi bật mỉm cười, nói nếu có cơ hội thà rằng giết nhầm một ngàn cũng không buông tha một người. Nếu có uy hiếp thà rằng thoái nhượng trăm bước cũng không bước thêm nửa phân. Đây là ca tính của Lý Vị Ương. Từ những thư từ đệ đệ gửi cho ta, xem ra tật xấu lớn nhất của nữ tử này chính là Đa Nghi. Trong lúc bày mưu nghĩ kế, đặc điểm này dĩ nhiên có thể khiến nàng làm việc chu đáo, nhưng một khi đến thời điểm quyết sách nàng không khỏi sẽ nhìn trước ngó sau, suy nghĩ rất nhiều. Thêm nữa, đệ đệ hẳn là cảm kích người quách gia. Đồng tử Bùi Huy bỗng nhiên co rút lại. Hắn hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì, không khỏi hít một hơi thật sâu, nói cảm kích bọn họ bọn họ giết ba huynh đệ chúng ta, còn khiến đệ cảm kích bọn họ đại ca, đại ca là điên rồi hay sao? Bùi bật tươi cười ấm áp, thanh âm ôn nhu, nói, nhìn theo một góc độ nào đó, quách gia được lý vị ương hậu thuẫn. Nhưng thử thay đổi góc độ suy nghĩ sẽ thấy quách gia cũng chính là nhược điểm của nàng, không phải sao? Không có quách ra, nàng chỉ là một khối đá đen bên đường tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, lại có thể khiến cho đệ đầu rơi máu chảy. Hiện thời nàng đã không còn là tiểu cô nương mồ côi trước kia, mà là viên ngọc tinh mỹ chân chính, đồng thời như hồ thêm cánh, nhưng cũng không khỏi sợ kẻ địch động vào những người thân cận của nàng. Cho nên rất nhiều chuyện đều phải nhìn từ hai phía mà xem xét. Hắn lúc này ngôn ngữ sắc sảo pha thêm chút đàm thiếu đã phân tích tính cách Lý Vị Ương vô cùng thấu đáo, rõ ràng. Bùi Huy kinh ngạc nhìn đại ca của mình, không thể nghĩ được đối phương chỉ dựa vào vài lời của mình viết trong thư, đã nhìn rõ trong lòng Lý Vị Ương đang nghĩ gì, hắn không khỏi cười, nói, đại ca khó trách cô cô luôn nói, đại ca tài trí như thần. Bùi Hậu mới gặp Bùi Bật một lần, liền đã đánh giá hắn như vậy, mà khi đó khi bọn họ không tin cho rằng cô cô đang nói đùa, bởi vì tất cả mọi người đều biết công tử yếu tú nhất Bùi Gia chính là Bùi Huy văn võ song toàn. Bùi Bật nhìn Bùi Huy tươi cười đạm mạc Bùi Hậu nói một câu này. Lại còn có câu thứ hai, nàng nói, ngươi tài trí như thần, đáng tiếc cả đời nhất định không đàm đương nổi anh hùng. Chính xác bùi gia mỗi một thế hệ cần phải có một nhân vật kiệt xuất có thể bảo trụ được toàn bộ gia tộc vững chắc. Vốn dĩ nhân tuyển tốt nhất chính là bùi bật đáng tiếc cho một anh hùng, mắt có thể mù tai có thể điếc nhưng tuyệt đối không thể là một người tàn phế, không có khả năng sinh đẻ càng không thể là người nhất định sống không quá 30 năm thấy huynh trưởng không nói chuyện, Bùi Huy lớn tiếng nói, nhìn thấy Quách Trần hai nhà thanh thế cao ngạo khí thế bức người. Đại ca, nếu muốn Bùi gia ổn định và yên bình lâu dài, cần phải tìm cách trừ bỏ Quách gia cùng Lý vị Ương kia. Hắn luôn miệng, vẫn chỉ là những lời này mà thôi. Bùi bật nhìn bùi Huy ánh nến chiếu vào đồng tử trong mắt hắn, toát ra mâu quang trong suốt như lửa, lại mở miệng nói, nhị đệ, đệ đệ nhìn mọi chuyện quá mức thiển cận, muốn trừ bỏ lý vị ương, kỳ thực cũng không khó khăn, chỉ cần đệ nắm chắc nhược điểm của nàng, nàng sẽ trở thành một con rối gỗ tùy ý để đệ thao túng. Nhưng đệ không nên nóng vội như thế, để cho đối phương có cơ hội nhìn ra sơ hở của đệ. Theo ta thấy, hiện nay đệ nên ở trong phủ, không cần thiết phải đi ra ngoài. Bùi huy cắn răng, nói, đại ca lại nói đệ phải nhẫn lại sao? Đệ tiến cung cô cô cũng nói với đệ như vậy, nhưng nhẫn đi nhẫn lại kết quả muốn đệ nhẫn tới khi nào? Ánh mắt bùi bật trở nên thâm trầm thanh âm hắn rất nhẹ, lại vô cùng hữu lực tất cả mọi chuyện đều giao cho ta, đến thời điểm báo thù ta dĩ nhiên sẽ để đệ tự tay đâm chết lý vị ương. Bùi huy nhìn chằm chằm đại ca của mình, bên trong ánh mắt lại toát ra nghi hoặc càng sâu, hắn không biết đại ca lấy đâu ra tự tin, mà có thể nói ra những lời này. Ngay cả bùi hầu cũng chưa từng cam đoan với hắn như thế, mà lúc này bùi bật đã đứng lên, hắn mở cửa sổ bên cạnh đưa mắt trông về phía xa, lại không biết đang nhìn cái gì. Chỉ thấy được dưới ánh nến, thân ảnh bùi bật thập phần cô đơn, ở trong đêm tối tạo ra một bóng dáng thật dài, âm u tịch mịch, lạnh như băng. Sáng sớm hôm sau, Lý Vị Ương đi tới thư phòng, nàng thấy Lý Mẫn Chi đang ghé trên bàn, thân mình nho nhỏ lại nắm cây bút thật dài, đưa một nét bút trên giấy tuyên thành, không biết đang viết cái gì. Nàng đi đến phía sau Mẫn Chi nhìn, lại phát hiện đứa nhỏ này đang vẽ, nét vẽ ngoạch ngoạc chính là nàng nhìn thoáng qua chủ động hỏi Mẫn Chi, Mẫn Chi, nói cho tì tì biết đệ đang vẽ cái gì vậy. Mẫn Chi cười chỉ vào Lý Vị Ương, bộ dáng vô cùng thoải mái. Lý Vị Ương nhìn đệ đệ, không khỏi mỉm cười, nói là đang vẽ tì sao. Đệ tì nhìn xem, nói xong, nàng nghiêm túc cầm tờ giấy tuyên thành lên, cẩn thận nhìn nhìn, gật đầu khen ngợi, nói quả thực vẽ rất giống. Mẫn Chi cười đến vui vẻ. Vui sướng cầm bút hoa chân múa tay lên, làm mực nước vung vãi lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Lý Vị Ương ôm lấy Mẫn Chi, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt hắn, đầu ngón tay toàn là cảm giác mềm yếu, thanh âm nàng vô cùng ôn nhu trầm xuống, ghé vào lỗ tai hắn cười, nói: "Mẫn Chi, tỉ tỉ cùng vẽ với đệ được không?" Lý Mẫn Chi cố sức lau mặt, hưng phấn gật gật đầu. Ánh mắt to tròn hàm chứa thủy quang nhìn Lý Vị Ương, thanh âm mềm yếu tỉ tỉ giúp đệ. Cùng lúc đó, Hắn phảng phất như tìm thấy ở nàng một loại ấm áp gắt gao dán thân thề vào nàng, Lý Vị Ương nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng bé bỏng của hắn, mỉm cười nói chờ đệ lớn hơn một chút tỷ tỷ sẽ tự mình dậy đệ vẽ tranh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười, Lý Vị Ương nhìn về phía cạnh cửa, đã thấy tĩnh vương một thân hoa phục nét mặt mang vẻ tươi cười đi đến. Nguyên Anh mỉm cười, nói tiểu công tử muốn học vẽ ta tự nhiên sẽ đề cử danh sư. Lý Vị Ương nhìn hắn, vẻ mặt nhàn nhạt đa tạ tĩnh vương, đến lúc cần thiết thì sẽ bẩm báo. Lời này rõ ràng là dấu diếm thanh sắc mà đáp lại. Nguyên Anh ánh mắt dừng ở trên mặt Lý Vị Ương hiện lên ý cười, nói đã lâu không gặp Gia Nhi có khỏe hay không. Tư thảo Nguyên trở về, Nguyên Anh đã một tháng nay không bước vào quách ra một bước. Lý Vị Ương làm bộ như không biết chỉ tươi cười như lúc ban đầu, nói Gia Nhi tất cả đều tốt đa tạ điện hạ quan tâm. Nguyên Anh tươi cười thập phần bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, vì sao mẫu phi chịu muội tiến cung, muội cũng không chịu đi. Lý Vị Ương lơ đễnh, lông mi thật dài buông xuống, nói, mẫu thân từ Thảo nguyên trở về, thân thể luôn không tốt, ta ở nhà bầu bạn chăm sóc mẫu thân, không thể ra khỏi cửa. Chuyện này sớm đã bẩm báo với Huệ phi nương nương, những lời này cũng đã nói lên lý do nàng không đồng ý tiến cung. Nguyên Anh lặng lặng nhìn nàng trong con ngươi màu đen nhìn không ra một tia hỉ giận chỉ mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu vài phần trầm tư Lý Vị Ương không nhìn ánh mắt của hắn ngược lại chậm rãi quay đầu sờ sờ đầu Mẫn Chi Mẫn Chi nhìn hai người này không hiểu bên trong ánh mắt như có một tia kinh ngạc Tĩnh Vương Nguyên Anh cười cười đi tới từ trong lòng lấy ra một cái chống bỏi, chống bỏi kia phía trên ruồi chống được làm từ vàng rồng cực kỳ tinh xảo trên mặt chống còn điêu khắc vô số hình người xinh đẹp bỗng chốc liền thu hút được sự chú ý của Mẫn Chi. Nguyên Anh gõ gõ trống bỏi, sau đó liền đặt trống vào trong lòng bàn tay mập mạp của Mẫn Chi, Mẫn Chi chưa dám cầm lấy, chỉ quay lại nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu, Mẫn Chi mới cao hứng phấn chấn ôm lấy trống bỏi, mắt mờ to to mò xem, bàn tay nhỏ bé mập mạp lắc lắc lắng nghe tiếng trống bỏi kêu, mở miệng tươi cười. Nguyên Anh sau đó nói, tiểu công tử thích là tốt rồi. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, đa tạ. Nguyên Anh cười khổ, hắn cảm thấy thái độ Lý Vị Ương đối với hắn vô cùng lãnh đạm. hắn đã nghĩ mọi cách để tới gần nàng, nhưng không có chút cải thiện. Trên thực tế, Nguyên Anh xem ra, bản thân không có điểm nào kém hốc vương nguyên liệt, nhưng không biết vì sao, Lý Vị Ương lại thủy chung không đối xử với bọn hắn như nhau, thậm chí cũng không cho hắn tranh thủ cơ hội, điều này làm cho tĩnh vương cảm thấy mình vô cùng thất bại. Hắn không khỏi mở miệng, nói ta tìm muội là có chút chuyện muốn hỏi rõ ràng. Lý Vị Ương nhìn hắn, trên mặt thoáng hiện lên một tia hiểu rõ tĩnh vương điện hạ là muốn hỏi chuyện ngày trước chu sát huynh đệ bùi thị sao. Nguyên Anh gật đầu, nói, đúng vậy ta luôn muốn hỏi, nhưng vẫn không dám hỏi. Ta thật sự muốn biết muội vì sao tình nguyện nói cho húc vương nguyên liệt để hắn tham dự việc này, nhưng lại không hề nói cho ta biết. Lý Vị Ương thở dài, nói ta không nói cho điện hạ biết cũng là vì muốn tốt cho tĩnh vương thôi. Nguyên Anh nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười hơi hơi thu liễm, thấp giọng nói: "Ồ, vì muốn tốt cho ta sao?" Xin muội nói rõ. Lý Vị Ương mỉm cười, phải biết rằng chuyện này chưa hẳn đã có thể thành công, một khi xảy ra chuyện, Quách gia là người thứ nhất phải chịu trách nhiệm. Tĩnh Vương nếu không biết, có thể sẽ không can hệ gì, nhưng nếu Điện hạ cũng biết chuyện này, chẳng phải là muốn cùng gặp tai ương với Quách gia sao? Một khi đã như vậy, không biết không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Dù sao kết quả chuyện này, đối với Tĩnh Vương điện hạ chỉ có lợi mà không có hại, không phải sao?" Nguyên Anh nhìn nàng, tươi cười chậm rãi trở nên hòa nhã, nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn biết, Lý Vị Ương nói rất êm tai, nhưng căn bản nàng không coi hắn là người một nhà. Hắn dừng lại một chút nói, "Như vậy, muội không sợ sẽ liên lụy đến Húc Vương Nguyên Liệt sao?" Mẫn Chi có chút không kiên nhẫn, hắn ngồi trong lòng Lý Vị Ương thoáng giật mình, Lý Vị Ương gọi Triệu Nguyệt tới, đưa Mẫn Chi cho nàng, lập tức nói, "Dẫn hắn đi chơi đi." Triệu Nguyệt liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái, Lý Vị Ương nhìn nàng lắc lắc đầu ý bảo không có gì đáng ngại. Chờ Triệu Nguyệt mang theo mẫn chi đi ra ngoài, Lý Vị Ương mới quay đầu nhìn đối phương, nói Tĩnh Vương Điện Hạ ta để Nguyên Liệt tham dự tự nhiên là có ý định của mình. Ta muốn làm như thế nào kỳ thực cũng không cần phải giải thích cho Tĩnh Vương. Chẳng qua sợ bất lợi cho việc hợp tác quan hệ giữa chúng ta ta mới nói nhiều như vậy. Điện Hạ chỉ cần biết rằng kết quả có lợi cho người, không phải tốt rồi sao? Vì sao còn muốn dùng khí thế bức người để truy vấn đây? Nguyên Anh trong lòng tiếng tim đập kịch liệt lập tức nói, muội rốt cục cũng thừa nhận rồi sao? muội gọi hắn nguyên liệt, nhưng luôn gọi ta là tĩnh vương, thân sơ trong đó, đã thập phần sáng tỏ. Lý vị ương nhíu mày lập tức lui về phía sau một bước, lại nghe thấy Nguyên Anh cười lạnh một tiếng, hắn mạnh vươn tay phải, một tay nắm ở bên hông nàng, lôi kéo nàng về phía trước, lạnh lùng thốt ở bên tai nàng, muội thực sự chán ghét ta như vậy sao? Lý vị ương nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tròng mắt đã hiện ra vẻ tức giận, chậm rãi nói, tĩnh vương điện hạ, mời điện hạ chú ý thân phận của mình. Tĩnh vương nhìn gương mặt trước mắt giống như một loại bạch ngọc tinh xào, hai tròng mắt đen như đêm tối, trong con người toát ra vẻ lãnh đạm cùng cự tuyệt, gương mặt anh Tuấn của hắn trong lúc này tức giận càng sâu, không khỏi cười cười, mở miệng nói, xem ra muội thật sự thích nguyên liệt kia, hắn có cái gì tốt đây? Chỉ là vì hắn có gương mặt tuấn tú hơn so với ta sao? Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, trong lúc đó, tránh thoát được sự trói buộc của Nguyên Anh, nàng nhìn đối phương vẻ giận dữ, khóe miệng khinh khỉnh, nói chẳng lẽ một nữ tử như quách gia ở trong lòng điện hạ lại quan trọng hơn được ngôi vị hoàng đế sao? Tĩnh vương ngẩn ra, lập tức nhìn nàng, ánh mắt biến thành lạnh nhạt nói, muội nói lời này là có ý gì? Lý Vị Ương hơi mỉm cười, hiện thời thái tử nhanh vuốt sắc bén, vây cánh đầy đặn lại có bùi ra một tay chống đỡ. Tần vương càng là nắm trong tay quyền cao, hùng tâm vạn trưởng. Chưa vị hoàng tử mặt ngoài là huynh đệ, sau lưng cũng là dùng dao nhỏ đâm nhau, làm người khác sợ vỡ mật. Hiện thời Tĩnh vương đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ở tình huống này, Điện Hạ cần sự ủng hộ duy trì của quách gia càng cần thêm nữa nguyên liệt sẽ đứng về phía Điện Hạ. Tĩnh vương có lẽ là có chút thích ta, nhưng không thể vì ta mà buông bỏ việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, không phải vậy sao? Nếu điện hạ có thể lui về phía sau một bước, ta tự nhiên sẽ khuyên bảo Nguyên Liệt, để hắn duy trì điện hạ chuyện này không phải là chuyện vô cùng hoan hỉ sao?" Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, nói, "Vô cùng hoan hỉ? Căn bản buộc ta biến thành người khác, ta lại có gì vui mừng đáng nói đây?" Quách gia ta nói lời thật lòng với muội, chúng ta vốn là có hôn nhân chi ước, nếu muội tình nguyện đi theo Húc Vương Nguyên Liệt, làm một vương phi nhàn tản, chuyện này không cần bàn tính gì nữa, chẳng lẽ muội thật sự thích hắn như vậy, thích đến mức có thể liều lĩnh như thế?" Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói Tĩnh Vương Điện Hạ lo lắng nhiều rồi, ở trong lòng ta tình cảm cho tới bây giờ không phải là chuyện quan trọng nhất. Ta nói như vậy, hoàn toàn là vì tính toán cho Điện Hạ. Nếu không, Điện Hạ đem việc này hảo hảo suy nghĩ một chút xem vì có được ta mà cùng nguyên liệt trở mặt triệt để có đáng giá hay không. Tĩnh Vương nhìn nàng, trong mắt cười như không cười, nói nếu ta sau khi đồng ý lui một bước muội có khả năng giúp đỡ ta cái gì? Giúp ta trù tính sao? Lập tức hắn nhìn Lý Vị Ương, cười cười nói, tâm tư giảo quyệt muội có lẽ làm rất tốt nhưng trong triều đình, mọi chuyện có thể chờ tay thay đổi như trong chóng, chỉ sợ muội chưa hẳn có thể làm được thôi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, lập tức mở giấy tuyên thành ra, sau đó bắt đầu viết lên trên tĩnh vương nhìn nàng, không biết nàng đang viết cái gì, liền lẳng lặng nhìn, nhưng càng nhìn, vẻ mặt hắn càng trịnh trọng. Lý Vị Ương viết đâu vào đấy, trong phòng mặc hương từng trận, không khí thơm tho, chờ nàng viết xong, trên mặt giấy tuyên thành chi chít ma mật đến 40-50 danh tính quan viên cùng chức vụ hiện tại. Nàng viết rất nhanh, cơ hồ một lần là xong, không hề ngừng nghỉ, có thể thấy được tên những người này, nàng đã ghi sâu trong lòng. Nguyên Anh thật không ngờ, Lý Vị Ương lại biết những người này. Trong vài năm nay gần đây, hắn cùng bọn họ đều từng đã tiếp xúc qua, thậm chí còn rất nhiều người hắn đang chuẩn bị mượn sức đối phương. Lúc này, Lý Vị Ương bông bút xuống, trầm ngâm một lát, vẽ vẽ vài nét trên tên của những người này, lại thêm vài cái tên, lại vài tới vài người, mới đưa cho hắn, nói, trong danh sách này, ta vẽ nét ngang, Điện Hạ có thể thu mua. Vạch thẳng là tâm phúc của Thái Tử, Điện Hạ không cần phải lãng phí tâm tư. Còn có những tên có chấm ở phía dưới, đều là các đại thần mặt ngoài trung lập, gần đây Thái tử cùng Điện Hạ đều cố gắng mượn sức đối phương, bọn hắn đều là trung thần Bệ Hạ lưu lại cho Thái tử đời sau, theo ta thấy, Điện Hạ không cần cùng các đại thần này đi lại thân cận quá, bằng không sẽ khiến Bệ Hạ cho rằng, Điện Hạ có tâm tư tranh đoạt đế vị, hơn nữa đã dục dịch ngóc đầu dậy. Nguyên Anh sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, lập tức mở miệng nói, vì sao muội lại biết được muội luôn theo dõi ta sao? Lý Vị Ương cười nói, bên trong triều đình, sổ đến sổ đi, người hữu dụng cũng rất nhiều, chuyện này cũng không có gì khó. Hơn nữa nếu ta không biết đại sự triều chính thì làm sao có thể bày mưu tính kế cho Tĩnh Vương điện hạ đây. Tĩnh Vương nhìn danh sách kia chỉ vào tên một người trong đó, nói, "Muội đối với việc trong triều quả thực thập phần hiểu biết. Vị này là Hồng Lư tự Khanh Dương Tuấn Dương đại nhân, hắn rất nhanh sẽ trở thành người của ta." Lý Vị Ương nhìn tên Dương Tuấn, mỉm cười nói, Điện Hạ cũng biết Dương Tuấn này từng là trạng nguyên 13 năm trước. Vốn nên có tiền đồ cực tốt nhận được sự trọng dụng của Bệ Hạ, lại không biết vì sao chỉ vì nói một câu nói đùa, chọc Bệ Hạ tức giận, đưa hắn biếm xa hơn 3.000 lý, đi đầy đủ đã 13 năm, mới cho hắn trở lại đại đô. Chuyện này, Điện Hạ không thấy có gì kỳ quái sao. Tĩnh vương cười lạnh một tiếng, nói, hắn lúc còn trẻ không hiểu chuyện xuất khẩu cuồng ngôn chọc giận phụ hoàng ta, dĩ nhiên là biếm quan quang thước, thì có gì kỳ quái. Lý vị ương lắc lắc đầu, nói, ta xem chưa hẳn là vậy. Vị dương tuấn dương đại nhân này, thông minh quyết đoán, làm việc trầm ổn, hắn đương nhiên sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, làm sao có thể dựa vào một bài thi, trong mấy vạn danh tài tử trổ hết tài năng đây. Hắn sở dĩ đỗ trạng nguyên, không hẳn vì hắn có tài hoa, mà vì hắn hiểu được thánh ý. Mà bệ hạ sở dĩ đưa hắn nhất biếm ba ngàn lý, không phải vì hắn phạm sai lầm, mà vì muốn miễn cho hắn tránh được sự lung lạc của bùi gia cùng quách gia Bệ hạ bồi dưỡng hắn, là hy vọng hắn trở thành một thế hệ cô thần, cũng là muốn bảo hộ cho hắn. Điện hạ chẳng lẽ nhìn không ra sao? Nguyên Anh khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương, điểm này hắn thế nhưng lại xem nhẹ. Đơn giản là phụ hoàng đối với Dương Tuấn này quá khắc nghiệt thế cho nên khiến hắn nhất thời sơ sẩy nổi lên tâm tư muốn mượn sức. Nhưng hiện tại được Lý Vị Ương chỉ cho một điểm như vậy, hắn đột nhiên hiểu ra rồi, Dương Tuấn bị nhất biếm 3.000 lý, nhưng 13 năm trở lại đây, hắn nhiều lần đảm nhiệm chức trưởng quan 14 châu quận, làm rất nhiều việc hữu ích cho dân chúng, là thanh quan thập phần anh minh có thế này mới được thăng chức đến đại đô, nhưng vẫn không được trọng dụng như trước, chỉ được giữ chức vị hồng Lư Tự Khanh. Trước mắt xem ra phụ hoàng là muốn để hắn tỏ vẻ kiêu ngạo chẳng qua khi nào thì mới trọng dụng hắn đây. Đương nhiên là lúc thiên tử đang cơ đời tiếp theo thời điểm hiện tại nếu hắn cùng Dương Tuấn đi lại thân cận quá, sẽ chỉ làm hoàng đế nhìn thấu tâm tư của hắn, đến lúc đó chỉ sợ không cần đấu cùng thái tử, hắn đã sớm ngã xuống rồi. Nguyên Anh trong lòng sừng sốt lại chỉ vào tên một người, nói đây là mạnh vĩ, hắn xưa nay đối với ta không thân cận muội vì sao lại nói ta có thể mượn sức hắn đây. Lý vị ương nhẹ nhàng mà cười nói, đạo lý này kỳ thực vô cùng đơn giản, điện hạ đang ở trong cuộc nhất thời không thể sáng tỏ mà thôi. Mạnh vĩ này nhậm chức binh bộ thị lang, trên đầu có tâm phúc của thái tử là Khương Đại Nhân đè nặng thế nào cũng không có khả năng lên chức ngay cả hắn có đầu phục thái tử thì có ích lợi gì đây. Hắn một năm nay đã có khả năng ngồi được vị trí binh bộ thượng thư, không nói đến thay đổi sẽ tiến thêm một bước. Mạnh vĩ 10 năm trước từng đã dũng cảm chặt đứt ngón tay, lập lời thề phải làm tệ tướng đệ nhất thiên hạ, một người như vậy thế nào lại chịu khuất nhục dưới chướng Khương Đại Nhân. Hơn nữa, Khương Đại Nhân đã đầu phục thái tử, Mạnh vĩ nhất định sẽ không nói theo hắn, hắn sẽ nghĩ đến việc đi đường vòng lối tắt. Trước mắt có Tần Vương cùng Tĩnh Vương Điện Hạ là hai người có thế lực lớn nhất, hắn tất nhiên sẽ chọn ra một người từ trong số các vị để thần phục. Hiện tại, hắn bất quá là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Nguyên Anh lạnh lùng cười, nói, vậy muội làm sao có thể biết hắn nhất định sẽ đi theo ta đây. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, Mạnh Vĩ là người thông minh, hắn là binh bộ thị lang, binh bộ chấp trường binh phù. Chu Trinh trên tay lại có 10 vạn kinh vệ Mạnh Vĩ nếu là cùng Tần Vương đi lại, chỉ sợ vị trí thị lang này của hắn cũng không giữ được. Hơn nữa Tần Vương vốn là võ tướng, bên người càng là mãnh Tướng như mây, không tới phiên hắn hiến ân cần ngược lại nếu hắn âm thầm duy trì tĩnh vương điện hạ người đây sẽ là một cuộc trao đổi tốt có lợi cho hắn lý vị ương nói xong tươi cười thập phần thanh khiết tĩnh vương nguyên anh không chuyển mắt nhìn nàng trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ càng cảm thấy lý vị ương đầu cơ kiếm lợi không khỏi gật gật đầu nói tốt lắm gia nhi quả nhiên rất hiểu biết thế cục trong triều Lý vị ương khuôn mặt như bạch ngọc đôi đồng tử đen láy càng là sâu không thấy đáy tươi cười cũng ấm áp ôn nhu như trước chính là nữ tử này tâm cơ thâm sâu, khiến tĩnh vương nguyên anh trong lòng phát lạnh. Hắn tiếp tục nói ta nên làm gì bây giờ đây? Lý vị ương bờ môi cong lên, đôi mắt đen như lưu ly li, trung dung chi đạo không chỗ không ở. Điện hạ tương lai muốn vượt lên trên thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng phải am hiểu sâu sắc đạo lý này. Nếu quá yếu đuối, không thể thu phục dân chúng, không có cách nào kế thừa ngôi vị hoàng đế, khống chế thiên hạ, bệ hạ sẽ không muốn một người thừa kế như vậy. Nếu quá hiền đức mọi người quy phục thanh thế quá lớn, lại là một mối nguy hiểm cho vị trí của bệ hạ, bệ hạ sẽ luôn bảo trì cảnh giác. Cho nên từ nay về sau, tĩnh vương điện hạ không thể không được ưa chuộng, cũng không thể quá được lòng người, mọi thứ đều nên ở một mức độ vừa phải. tĩnh vương thông minh như thế, phải biết nên như thế nào mà làm. Tĩnh vương chú mộc nhìn nàng thật lâu chung quy mỉm cười nói về sau còn phải dựa vào muội nhiều hơn nữa. Lý vị ương biểu cảm lạnh nhạt tươi cười điềm đạm tĩnh vương điện hạ cần gì phải nói như vậy đây quách gia cùng tĩnh vương vốn là cùng vinh cùng hải. Quách gia thân là một người trong quách phủ đương nhiên nên vì tĩnh vương bầy mưu tính kế trợ giúp điện hạ sớm ngày đi lên đại bảo cùng trung phú quý. Lý vị ương nói như vậy. Hai người đột nhiên hiểu trong lòng mà không nở nụ cười, bên trong tươi cười cũng là các hữu tâm tư, để phòng lẫn nhau tâm mang ý xấu mà thôi. Chương 232, nguồn ánh sáng lạ. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt đẩy cửa tiến vào, mỉm cười nói: "Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa." Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt biết là Triệu Nguyệt lo lắng khi nàng ở cùng một chỗ với Tĩnh Vương Nguyên Anh nên mới tiến vào, không khỏi lắc đầu bật cười, nha đầu này thật sự là càng ngày càng lớn mật. Lý Vị Ương cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng cười, nói, Điện Hạ có thể ở lại dùng bữa cùng với chúng ta không? Người quách ra từ trước đến nay đều là cùng nhau ăn cơm, điểm này Nguyên Anh đương nhiên rất rõ ràng, đối phương nói những lời này đúng là quá khách sáo, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, nói, như vậy đi ta cung kính không bằng tuân mệnh. Gia Nhi, mời muội đi trước. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, dẫn đầu đi ra ngoài, Tĩnh Vương đi phía sau Lý Vị Ương, cười như không cười liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt, trong mắt Tĩnh Vương, nha đầu bên người Lý Vị Ương này vô cùng đáng để chú ý, bởi vì nàng chẳng những võ công cao cường, hơn nữa luôn cố ý làm như vô tình ngăn trở hắn ở bên cạnh Lý Vị Ương, dường như là có lai lịch khác. Nghĩ đến bên người Nguyên Liệt còn có một hộ vệ tên là Triệu Nam, trong lòng Nguyên Anh liền đã có liên hệ. Hai người một đường đi đến đại sảnh, đã nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt tiếng nói tiếng cười. Trần Lưu công chúa đang ngồi trên ghế cao, liếc mắt nhìn thấy Lý Vị Ương đi cùng Nguyên Anh, lập tức tươi cười đầy mặt nói, hai con rốt cục cũng đến, mau. Cùng nhau ngồi xuống đây đi. Tĩnh Vương Nguyên Anh tươi cười bước nhanh đi tới, ngồi xuống vị trí đã an bày cho hắn, trên mặt mang nét cười, nói, ngoại tổ mẫu có chuyện gì vui sao? Thế nào lại vui vẻ như vậy? Trần Liêu công chúa quả nhiên cười rất cao hứng, mặt mày cơ hồ đều tìm không thấy, ngữ khí vô cùng khoan khoái, bệ hạ tuyển phò mã cho thọ xuân công chúa, tất cả nam tử yêu tú của các gia tộc đều có thể tham gia, nhà chúng ta đang có sẵn hai nhân tuyển, con nói xem có đúng không. Nói xong, ánh mắt của bà dừng trên người quách đôn cùng quách đảo. Quách đôn tư thái ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng như là không thèm để ý. Mà Quách đạo chỉ mỉm cười, cũng không lên tiếng, không có bất kỳ ai trong hai người bọn họ hưởng ứng Trần Lưu công chúa, nét mặt của bà có chút kỳ quái. A lệ công chúa trừng mắt nhìn Quách Đôn, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc đũa trong tay, Lý Vị Ương nhịn không được nở nụ cười. Trần Lưu công chúa cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái, hai đứa các con thế nào lại có bộ dạng kỳ lạ như vậy? Ta đã nhìn thấy thọ xuân công chúa, nàng vô cùng xinh đẹp hơn nữa tính tình ôn nhu, nữ nhi này hoàn toàn không giống với bùi hoàng hậu điêu hoa xảo quyệt kia, lần này cũng là bệ hạ thương tiếc nàng, muốn đích thân tìm phò mã cho nàng, mới lệnh cho tất cả các gia tộc đều phải đề cử một người tham gia. Trong hai con trung quy sẽ phải có một người tham dự. Quách Đôn con là ca ca, lần này con nên đi đi. Quách đôn vừa nghe thấy, lập tức đứng lên, liên tục xua tay nói tổ mẫu, người không cần đem con ra làm trò cười, con là người cầu thả như vậy, công chúa làm sao có thể nhìn chúng con đây. Nói không chừng còn làm mất mặt quách gia. trần liêu công chúa sừng sốt lập tức nói, làm sao có thể, võ công của con không phải rất cao cường sao. Tì tuyển phò mã lần này sẽ có đấu võ, đến lúc đó chỉ cần con đánh bại những người khác tự nhiên có thể ngồi lên được vị trí phò mã rồi. Quách đồn ánh mắt nhìn sang A Lệ công chúa, A Lệ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, trên gò má tựa hồ lộ ra chút ửng hồng. Lý Vị Ương nhìn hai người, không khỏi buồn cười, nói tổ mẫu chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Lưu công chúa kỳ quái nhìn Lý Vị Ương, nói, gia nhi nói như vậy là con duyên cớ gì? Chẳng lẽ con không có lòng tin đối với tứ ca của con sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, nói không phải là con không tin tưởng tứ ca chính là trong khi tuyển phò mã, đầu tiên sẽ phải tham dự kỳ thi văn, sau đó, những người thông qua mới có thể tham dự kỳ thi đấu võ tứ ca từ nhỏ không thích đọc sách nếu thi văn trước chỉ sợ sẽ bị đánh trượt đến lúc đó sẽ không có cơ hội thi đấu võ nữa. Mọi người vừa nghe thấy vậy đều âm thầm đồng ý Quách Phu Nhân sớm đã nhìn ra tâm tư của Quách đôn đối với A Lệ Công Chúa, bà thật sự rất thích A Lệ Công Chúa Thiên Chân Hồn Nhiên, cũng không muốn làm trái với ý muốn của con mình, bệ hạ đã hạ lệnh tất cả gia tộc đều phải đề cử một người, như vậy ánh mắt của bà nhìn về phía con út Quách Đạo. Quách Đạo trước giờ đều thích tham gia các hoạt động như vậy, nhưng giờ phút này hắn cũng là một bộ dáng không chút để ý. Quách Trừng nhẹ ho khan một tiếng, Quách Đạo mới đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua Trần Lưu công chúa, lại nhìn nhìn Quách phu nhân, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở trên người Lý Vị Ương, khuôn mặt cười mà như không cười, phảng phất có tâm tư khác. Lý Vị Ương nhìn thấy ánh mắt này, hơi sừng sốt, nàng nghĩ tới hành động khác thường của Quách đạo ngày ấy ở trong chướng, trong lòng lập tức xẹt qua một cảm giác khác thường. Tĩnh Vương Nguyên Anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỉm cười nói, theo ta thấy, Quách đạo mới là người thích hợp nhất, bởi vì hắn văn võ song toàn, ngay cả không qua được cửa thứ nhất cũng sẽ không làm cho Quách gia mất mặt. Hơn nữa qua việc lần này, chúng ta cũng có thể thấy rõ mấy đại gia tộc che giấu thực lực. Tĩnh vương quả nhiên là tĩnh vương, nhìn vấn đề vĩnh viễn là nhất châm kiến huyết. tề quốc công gật đầu, nói, hoạt động lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua thứ nhất cưới thọ xuân công chúa là đem lại vinh quang lớn cho gia tộc. Thứ hai hắn nói nói một nửa, để lại một nửa, Lý Vị Ương đã nghe hiểu ra rồi, trong cuộc thi tuyển phò mã, mượn cơ hội này thể hiện bộc lộ ra đệ tử ưu tú trong gia tộc, một mặt có thể thấy được tương lai gia tộc phồn vinh, mặt khác cũng có thể làm mọi người kinh sợ gia tộc bọn họ, như vậy lần này sẽ có rất nhiều gia tộc sốc hết toàn lực hợp lại, cũng sẽ phân chia lực lượng thành thế cục cân bằng, phân tranh bao nhiêu năm nay cũng có thể qua một lần này sẽ biết. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tề Quốc Công nói xong, liếc mắt nhìn Quách Đạo, "Mọi người đã nói con có thể làm được, vậy con phải đi lần này, không để Quách gia mất mặt là được, cũng không nhất thiết phải thắng." Đây là không bắt buộc hắn thành công, Quách Đạo nghe vậy, vẻ mặt sao cũng được gật gật đầu, hắn chỉ đáp ứng tham gia, chứ không đáp ứng kết hôn cùng công chúa, nếu lúc đó hắn thua cũng trách không được hắn. Hắn như vậy nghĩ, liền lộ ra một tia mỉm cười. Quách Trường nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Trong tất cả mọi người ở đây, Hắn là người duy nhất hiểu rõ tâm tư ngũ đệ, cho nên hắn mới không nói một lời nào, cũng không giống mọi người biểu lộ ra cái gì khác thường trên mặt. Bữa trưa hôm nay, Trần lưu công chúa dùng bữa vô cùng vui vẻ, bởi vì bà rất thích thọ xuân công chúa, cũng rất hy vọng cháu trai của mình có thể lộ diện ở trước mặt tất cả các đại thế gia. Lý Vị Ương nhìn thấy bà cao hứng như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, đợi đến lúc mọ thiện xong, Quách Đạo là người đầu tiên bước ra đại sảnh. Quách Trừng đi theo phía sau kịp thời đuổi kịp hắn ở hành lang, ngũ đệ. Quách Đạo dừng bước quay đầu nhìn thấy Quách Trừng, mở miệng nói tam ca có chuyện gì sao? Quách Trừng thở dài một hơi nói, lúc này diễn ra đại hội tuyển phò mã hắn nói còn chưa xong, đã nghe thấy Quách Đạo nói, không phải đệ đã đồng ý tham gia rồi sao? Tam ca có chuyện gì lo lắng? Đương nhiên lo lắng, trong lòng hắn nghĩ như vậy, miệng nói với Quách Đạo ta biết ngũ đệ không đồng ý cưới thọ xuân công chúa. Quách đạo cười, bên trong tươi cười có ba phần cô đơn, tam ca chuyện gì cũng đã biết cần gì phải tới hỏi để. Nếu đổi thành tam ca, huynh có nguyện ý bỏ qua hàn lâm biểu muội đi cưới vì công chúa chưa bao giờ gặp mặt không? Quách chừng không khỏi nghẹn lời, sau đó nói chúng ta cũng không phải là chưa từng nhìn thấy thọ xuân công chúa, ngũ đệ còn nhớ không? Hồi nhỏ có một lần chúng ta tiến công thăm huệ phi nương nương đã từng gặp qua công chúa một lần. Quách đạo chỉ cười nhẹ, lạnh lùng nói, ngay cả nàng xinh đẹp tựa thiên tiên, ôn nhu như nước cũng không phải là người trong lòng đệ, vậy thì có ích lợi gì đây? Quách chừng cả nửa ngày cũng không có cách nào nói ra được một chữ. Trước kia hắn vì không muốn lấy ôn gia tiểu thư, nên mới theo đuổi Hàn Lâm, nhưng hiện tại hắn đã nhận ra Hàn Lâm là một cô nương tốt, nàng là nữ tử ôn nhu nhàn tĩnh, lại một lòng yêu mến hắn, hắn ở trước mặt Hàn Lâm luôn có thể nhìn thấy được sự tôn trọng cùng thỏa mãn trong ánh mắt nàng, năm rộng tháng dài, hắn đối với nữ tử này cảm tình cũng chậm rãi trở nên nồng đậm. Theo cách nói của người bình thường. Đây chính là lâu ngày sinh tình nếu giờ bảo hắn bỏ hàn lâm để theo đuổi công chúa tuyệt đối hắn làm không được nguyên nhân vì thế, hắn có thể hiểu rõ được loại tâm tình phức tạp này ở trong lòng quách đạo, hắn thở dài một hơi, nói ta biết người ngũ đệ thích là ai, nhưng đệ cũng nên hiểu rõ trên đời này ai ai cũng có thể theo đuổi nàng, chỉ có đệ là không thể. Quách đạo hờ hững, bàn tay trong trong tay áo nắm chặt lại, nói chuyện này không cần tam ca nói thì đệ cũng biết, đệ sẽ không để mẫu thân nhìn ra tâm tư của đệ, lại càng không để cho người khác biết tam ca yên tâm đi. Nói xong, hắn đã quay đầu, bước nhanh về phía trước, rất nhanh liền không còn nhìn thấy bóng dáng hắn. Quách chừng nhìn theo bóng lưng hắn vừa biến mất trong lòng càng thêm phức tạp, quách đạo là đệ đệ hắn nhất quan tâm, hắn thật sự không muốn chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của người quách gia. Đúng lúc này, lại nghe thấy một giọng nói mềm nhẹ tam ca, tam ca ở trong này làm gì vậy? Quách Trừng phát hoảng, quay đầu lại thấy chính là Lý Vị Ương đang cười khanh khách nhìn hắn, Quách Trừng há miệng thở dốc lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải, lại nghe thấy Lý Vị Ương ôn nhu nói tam ca đang lo lắng, ngũ ca lần này không thể thủ thắng sao? Quách Trừng sững sốt, lập tức liền gật đầu, nói, đúng vậy, ta lo lắng ngũ đệ Hắn chưa nói hết nhưng Lý Vị Ương đã cảm thấy được có gì đó không đúng, nàng thở dài một hơi, nói nếu không phải lo lắng ngũ ca không thể thủ thắng thì chính là lo lắng ngũ ca không thích thọ xuân công chúa. Lý Vị Ương nói chúng tâm tư của hắn, làm quách trừng mặt không khỏi biến sắc quách trừng trong lòng không khỏi nghĩ, Lý Vị Ương là người tâm tư linh hoạt như vậy, nàng đến cùng có nhìn ra tình cảm ngũ đệ đối với nàng hay không? Nhưng rất nhanh, hắn liền phụ quyết ý tưởng này, vì Lý Vị Ương thông minh cho nên nàng mới biết được mặc kệ Quách Đạo có tình cảm với nàng hay không, hai người đều tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau, bởi vì bọn họ lúc này đã sớm định danh phận chỉ có thể là huynh muội không thể có mối quan hệ nào khác như vậy có thể khiến Quách Đạo buông bỏ tình cảm của mình. Nói không chừng, Quách Đạo sau khi nhìn thấy Thọ Xuân công chúa Mỹ Mạo sẽ thay đổi chủ ý ban đầu. Mười ngày sau, là đại hội chọn phò mã cho thọ xuân công chúa, liên tiếp một hồi thi văn, lại đến một hồi đấu võ. Phàm là nam tử con cái quan viên Việt Tây từ tứ phẩm trở lên, hoặc là huân quý tử đệ chỉ cần chưa đến 30 tuổi, chưa kết hôn, đều có thể tham gia thi văn. Mười người vượt qua vòng thi văn đầu tiên sẽ được tham gia tỷ võ cuối cùng, người giành được quán quân cuộc thi đấu võ, sẽ trở thành phò mã của A thọ xuân công chúa. Đương nhiên công chúa chọn rể, dĩ nhiên là muốn ngàn chọn vạn tuyển, thọ xuân công chúa tuy rằng không phải do bùi hoàng hậu sở ra, nhưng nàng tính tình ôn nhu, dung mạo xinh đẹp lại biết cách làm hoàng đế yêu thích cho nên bùi hoàng hậu đối với nàng cũng là có thêm ba phần quan tâm, mười phần đối xử từ thế khác hoàn toàn với đại danh công chúa trước kia bị hoàng đế lạnh nhạt. Lần này tổ chức đại hội chọn phò mã cho nàng, quan viên lễ bộ công việc lô bù từ sớm, đối với mỗi đệ tử thế gia đến báo danh đều kiểm tra vô cùng cẩn thận, xem xét dung mạo thử văn, khảo võ, mỗi một công đoạn đều chậm rãi tiến hành, hơi có chút không phù hợp liền loại bỏ. Cuối cùng, toàn bộ đại đô chỉ có 50 người có thể tham gia thi văn, sau khi thi văn xong, 10 người đỗ cao nhất sẽ được tham gia vào phần tỷ võ tiếp theo ngàn chọn vạn tuyển như thế, đại hội tuyển phò mã lần này tự nhiên trở thành việc trọng đại nhất trong năm của toàn bộ Việt Tây. Hôm nay là ngày chính thức tranh đoạt vị trí phò mã thời điểm Lý Vị Ương đến Kim Hoa Môn, thấy trên sân rộng lớn phía trước Kim Hoa Môn, đã sớm dựng lên võ đài, đại hội chọn phò mã lập tức bắt đầu. Hoàng đế cùng Hoàng hậu, các vị phi từ thiên kiều bá mỹ cùng thọ xuân công chúa đều cao cao tại thượng ngồi phía trên, các thế gia quý tộc khác ngồi ở bên cạnh trong những lều trại được dựng từ trước. Một vài gia tộc nhỏ cũng bất chấp ảo ảo tới góp vui, trong khoảng thời gian ngắn làm cho sân lớn phía trước kim hoa môn đang vắng vẻ trở nên vô cùng náo nhiệt. Lý vị ương nhìn thoáng qua trên khán đài cao cao thọ xuân công chúa một thân hoa phục khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp, hai hàng lông mày lá liễu, lông mi thon dài cúi xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười nhợt nhạt, chỉ lặng lặng ngồi, thoạt nhìn rất đoan trang thỏa đáng dáng vẻ hòa nhã. Lý Vị Ương chỉ nhìn nàng một cái, liền cảm thấy vị công chúa này nếu có thể gả cho quách đạo cũng là một đôi bích nhân. Lập tức nàng chuyển ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy nơi nơi đều là đầu người chen chúc cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng kỳ quái ở chỗ, ở đây không riêng gì thiếu niên anh Tuấn, tiểu thư của các gia tộc có mặt lại càng nhiều, Lý Vị Ương trên mặt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. A lệ công chúa giật mình hỏi, vì sao rất nhiều tiểu thư cũng tới đây? Các nàng cũng muốn tham gia tỷ thí sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu giải thích nói các tiểu thư đến đây vì nguyên nhân rất đơn giản, lần này tỉ thí thiếu niên anh Tuấn đến không ít chuyện này đối với các cô nương xinh đẹp mà nói là một hấp dẫn rất lớn. Huống chi hôm nay, người ngồi lên được vị trí phò mã chỉ có một thừa lại chín người đều là rồng giữa loài người, nếu chọn được một người làm vị hôn phu chuyến đi này quả là không tệ. Lúc này, A Lệ công chúa mặt trầm xuống, chỉ vào đám người trong liều phía đối diện, nàng ta cũng tới rồi. Lý Vị Ương nâng ánh mắt lên nhìn, đó là liều của người Bùi Gia, bên trong có một nữ tử trông bắt mắt dĩ nhiên là Bùi Bảo Nhi một thân châu ngọc lại có vẻ đoan trang trời sinh. Sau Cà Hì trở về từ Thảo Nguyên, A Lệ Công Chúa đối với người Bùi Gia có cảm giác chán ghét vô cùng sâu sắc mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều là mắt trợn trừng chừng. Bùi Bảo Nhi sớm đã trở thành tiểu mỹ nhân nổi tiếng nhất đại đô từ trước đến giờ nàng đều là tiêu điểm để mọi người chú ý đến. Ngay cả ở đại đô thanh giành của nàng bị hao tổn, vẫn có không ít thiếu niên anh Tuấn theo bản năng bước gần về phía nàng mà nhìn. Hiện tại ngồi bên cạnh nàng, là đại công tử bùi gia bùi bật. Bùi bảo nhi cảm nhận ánh mắt Lý Vị Ương quét đến, nàng theo bản năng cúi thấp đầu, không biết vì sao từ sau buổi tối phát sinh sự việc đẫm máu hôm đó, nàng không có cách nào quên được đôi con người cổ tỉnh kia của Lý Vị Ương, ngay cả trong giấc mơ, ánh mắt đối phương vẫn rất đáng sợ, làm cho nàng không thể nào tiếp tục ngủ được lúc này bị ánh mắt kia của Lý Vị Ương quét qua, Bùi Bảo Nhi cảm thấy hồi hộp bất an, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Lý Vị Ương cười nhẹ, ánh mắt sượt qua Bùi Bảo Nhi, nhìn về phía Bùi Bật. Đối phương cười nhẹ với nàng, phảng phất như là tiếp đón bằng hữu, bộ dáng vô cùng thân cận, hiển nhiên là người thâm sâu không lộ tâm tư, Lý Vị Ương mỉm cười gật đầu với hắn, lập tức nhìn về phía lều trại của các gia tộc khác. Chỉ thấy trong lều, ngoại trừ gia chủ ngồi bên ngoài, đều là những người trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất của các đại thế gia. Các gia chủ ngồi rất nghiêm chỉnh, hiển nhiên là rất coi trọng trận đấu này, mà một đám nam tử tuổi trẻ một thân hoa phục dường như tham gia cho có lệ, bộ dáng cười cười náo náo vô cùng vui vẻ, nửa điểm cũng không giống như đang tham gia tỷ thí. Đương nhiên trong đám người kia, bắt mắt hoa lệ nhất đó là Húc Vương Nguyên Liệt, hắn ngồi ở trong lều, trong tay nâng ngọc tôn, tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ẩn tình, nhìn chằm chằm về phía Lý Vị Ương, cứ như là sợ người khác không biết hắn ái mộ Quách gia tiểu thư vậy. Lý vị ương nhẹ nhàng chừng mắt, hắn lại lơ đễnh cười cười vẫy tay với nàng, đôi mắt kia nheo nheo lại không biết làm mê đảo bao nhiêu cô nương nhà người ta. Lý vị ương nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi, nàng thật sự là không có biện pháp gì đối với người này. Đúng lúc này, nàng nghe được A Lệ Công Chúa hỏi, Gia Nhi, ngươi cảm thấy hôm nay ai sẽ thắng đây? Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ở Việt Tây Tuấn Kiệt không ít lần này tham gia trận đấu đều là nam thử yêu tú nhất của các đại thế gia, người lúc này giành được giải nhất kỳ thi văn là thiếu gia tiêu giao của tiêu gia, chẳng qua hắn văn chương tuy tốt nhưng nghe nói võ công lại không ra gì. Cho nên mọi người cũng không hy vọng quá lớn ở hắn, ngược lại mọi người đều nhìn chằm chằm người đứng thứ hai cùng thứ ba kia, hai người này điểm thi văn bằng điểm nhau, chính là Bùi Huy cùng Ngũ Ca Ta. Trên thực tế quách đạo tài hoa hơn người. Phong lưu phóng khoáng, chữ viết càng là một tay tuyệt diệu, chẳng qua văn vẻ của hắn quá mức tiêu sái phiêu giật, làm càng không kiềm chế được tiêu giao lại hoàn toàn khác hắn, dạng văn cùng là sắc thái bay lên, nhưng trong đó lại có quy củ, mang tính truyền thống được các giám khảo yêu thích cho nên giành được hạng nhất. Đương nhiên, Lý Vị Ương thật không ngờ, lúc này Bùi Huy lại cũng tham gia trận đấu. Nhưng nàng suy nghĩ lại, Bùi gia hiện thời thanh danh bị hao tổn, nếu lần này có thể cưới thọ xuân công chúa tự nhiên sẽ đạt được thanh thế trước kia. Lúc này, Lý Vị Ương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía khán đài chỗ cao nhất, nàng biết phía sau rèm trâu trùng trùng, có một ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm, đó là Bùi Hoàng hậu. Lý Vị Ương đang suy nghĩ, A Lệ công chúa lại lôi kéo tay áo nàng, mở miệng nói, "Ngươi thế nào lại không nói cho hết lời đây?" Lý Vị Ương quay đầu lại, nhìn nàng mỉm cười, tiếp tục giải thích nói, lúc này 10 người được vào vòng hai, ngoài ngũ ca ta còn có bùi huy công tử Trần Gia Trần Hàn Hiên, Chu Gia Chu Kinh, Thôi Gia Thôi, Thôi Thế Vận, Lô Gia Lư Trần, Vương Gia Vương Diên cùng Cát Gia Cát Vãn Chu cùng với người xếp hạng nhất vòng thi văn tiêu giao công tử cùng với một vị suốt thân tầm thường chiến thu những người này mỗi một người đều là văn thao vũ lược tài hoa hơn người nói thật ngoài ngũ ca ta cùng bùi huy ta thực sự không có hiểu biết đối với những người khác cho nên lúc này tỷ võ đến cùng hoa lạc vào nhà ai còn rất khó nói đúng lúc này các nàng nghe thấy quách phu nhân bên cạnh cười cười nói gia nhi lúc này tỷ thí hạng nhất hẳn là về tay trần hàn hiên cùng đạo nhi lý vị ương sừng sốt lập tức ngẩng đầu lên nhìn quách phu nhân nói mẫu thân vì sao lại khẳng định như thế Quách phu nhân tươi cười rất kiêu ngạo, bà chậm rãi nói, nơi này không phân biệt đối xử, chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện, con đối với công phu của Ngũ Ca con kỳ thực còn chưa biết, nhưng mẫu thân biết, Ngũ Ca con chắc chắn sẽ không thua. Đương nhiên, trừ phi hắn muốn thua. Ánh mắt Lý Vị Ương liền nhìn về phía quách đạo cách đó không xa quách đạo một thân áo lam, bộ dáng dường như không chút để ý cũng không biết đang nhìn về nơi nào, Lý Vị Ương thở dài một hơi, nàng mơ hồ đã nhận ra tâm tư của quách đạo đối với nàng, đáng tiếc đúng là như dự đoán của quách trừng, nàng không thể nhận chỉ hy vọng quách đạo có thể mau chóng nghĩ thông suốt như vậy đối với cả nàng và hắn mới là tốt nhất. Trận tỷ thí đầu tiên là Bùi huy đấu với Chu gia công tử Chu Kinh, Chu Kinh khuôn mặt rất anh tuấn, khuôn mặt như được điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, một đôi mày kiếm, thân dài như tùng, trong mắt lờ đãng toát ra ánh sáng làm cho người ta không dám khinh thường. Lúc này hắn mang theo một thanh bảo kiếm đứng ở giữa sân, chắp tay chào Bùi huy Bùi Huy mỉm cười, rút ra trường kiếm, hai người liền chiến đấu, đã quá nửa canh giờ Chu Kinh đánh hỏng một chiêu, vọt qua người Bùi Huy, Bùi Huy cười lạnh một tiếng, rút kiếm dựng lên, bỗng chốc chém tới kiếm khí như mây. Chu Kinh bị buộc rút lui ba bước chật vật bị đánh bại, Bùi Huy cười nhẹ, nói một tiếng đa tạ liền thu kiếm trở về. Chu Kinh trên mặt không hề có chút khó xử, ngược lại cười hì hì chắp tay lui xuống. Lý Vị Ương nghe thấy A Lệ công chúa bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói: "Thật không nghĩ tới, người Bùi gia lại có thể dễ dàng thắng được trận này, Chu Kinh này quả thực rất vô dụng." Lý Vị Ương mỉm cười, Bùi Huy Võ công dĩ nhiên lợi hại, nhưng Chu Kinh cũng là đương kim cao thủ về kiếm thuật, nghe nói đã từng 7 ngày 7 đêm không nghỉ, chọn ra 13 phỉ chạy dũng mãnh, tuyệt đối không nên bị bại nhanh như vậy, nàng xem ra chỉ sợ Chu gia tận lực tránh đi mũi nhọn Bùi gia. Xem ra hôm nay trận tỉ thí này tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trận đấu thứ hai, là Thôi Thế Vận cùng lư Trần. Thôi Thế Vận là đệ đệ của Thái Tử Phi, trên khuôn mặt là đôi mắt dài, ánh mắt trong suốt giống như sương mai, trên má còn có lúm đồng tiền, bên môi tươi cười ôn nhu như ẩn như hiện, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, càng trọng yếu hơn là thân hình hắn thoạt nhìn thư sinh nho nhã, làm mọi người hoài nghi không biết hắn có thể cầm kiếm hay không, căn bản là một bộ dáng yếu đuối. Hắn đưa tay thành quyền, tươi cười ấm áp nói, thỉnh lư Huynh chỉ giáo. So sánh với thôi thế vận, thì lư trần mắt sách mày ngài tướng mạo đường đường, khí chất cao quý, rõ ràng nam tử trời sinh rất có khí khái, vũ khí của hắn là chiếc roi uy lực mạnh như gió. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, nói chiếc roi kia là của tổ tiên thôi ra truyền lại, nặng đầy đủ 20 cân. Lý Vị Ương không khỏi giật mình, lập tức nhìn về phía chiếc roi kia chỉ cảm thấy dưới ánh mặt trời nó lóe lên ánh sáng chói mắt. Hai người đấu qua đấu lại còn chưa được bao lâu, đã thấy roi trong tay lư trần thi triển đấu pháp phách liêu tảo chiền, mọi người không kịp nhìn, roi kia chẳng những tốc độ rất nhanh, lại vô cùng biến hóa, hơn nửa tới lui linh hoạt vô tình cực kỳ tàn nhẫn. Mọi người còn chưa kịp kinh hô, đã thấy thôi thế vận bị một roi đánh bay ra ngoài. Người trấn tĩnh như Lý Vị Ương cũng phải giật nài mình, rất nhanh lại nhìn thấy thôi thế vận phảng phất như không có việc gì xảy ra, một lần nữa bỏ lên. Hắn cầm bảo kiếm trên tay, lầm bầm lầu bầu một tiếng, đột nhiên ném kiếm sang một bên, phách một tiếng cắm xuống ngay bên cạnh lập tức ngượng ngùng nói thứ này thật sự là dùng không có lực ta dùng tay không được chứ. lư trần trong lòng tự tin, mỉm cười, chỉ cần thôi huynh không cho rằng ta ý mạnh hiếp yếu là tốt rồi. Một người dùng roi, một người dụng quyền, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái thôi thế vận thật sự nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt, hắn cố tình bỏ lại vũ khí, sẽ không sợ bị đối phương một roi đánh chết sao. Lý Vị Ương trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Hai người lại tiếp tục đấu, Lư Trần xuất roi ra uy lực như vũ bão, mắt thấy sẽ đánh chúng xuống mặt thôi. Thế vận ai ngờ được thôi. Thế vận một phen kéo đầu roi lại nhanh như xét đánh, dốc hết sức lực cuộn người cuốn roi lại đủ ba vòng. Lư Trần bị bất ngờ, lảo đảo bị kéo vọt về phía thôi. Thế vận tưởng chừng như đã hứng chọn một quyền. Nhưng lư Trần rất nhanh quay ngược trở lại theo bản năng lúc cả người vừa đáp xuống đất lập tức kéo mạnh chiếc roi từ trong tay Thôi Thế Vận, hắn liền thủ thế, lách ngang người, tránh thoát được một quyền này của Thôi Thế Vận. Thôi Thế Vận không ngừng ra quyền nhanh như gió, bỗng nhiên đánh trên mặt đất làm cho tảng đá to gần đó bị vỡ ra thành một cái khe thật sâu. Mọi người quá sợ hãi một quyền này lực đạo rất lớn, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Không cần nói lư trần là người bình thường được tạo thành từ máu thịt, cho dù hắn có cứng rắn như tảng đá cũng sẽ bị đánh cho đầu rơi máu chảy thấy lư trần tránh thoát được mọi người không khỏi vì lo lắng cho hắn mà toát ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này lý vị ương nghe thấy quách phu nhân ngồi bên cạnh thở dài một tiếng chậm rãi nói. Vị thôi công tử này nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng quyền pháp của hắn lại thần kỳ, hùng hồn, vô cùng có lực, là người mạnh mẽ vô cùng, không biết nếu hắn thi đấu cùng quách đôn, khí lực của ai sẽ mạnh hơn đây? Lý vị ương nghĩ nghĩ, mở miệng nói thôi công tử chỉ dùng tay không để chiến đấu, có thể ngăn cản thế tấn công vô cùng sắc bén của lư Trần, như thế làm cho người ta cảm thấy mới mẻ kỳ lạ, tư ca con khí lực cũng vô cùng lớn, nếu phải đấu với thôi thế vận cũng sẽ không thể bại dưới tay hắn được. Quách phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói thôi thế vận khí lực lớn mạnh như thế, trước đến giờ hắn cũng chưa từng biểu hiện ra trước mặt người ngoài, nếu không có lần tỉ thí này, mẫu thân còn tưởng rằng hắn chỉ là một tên thư sinh văn nhược yếu đuối mà thôi, có thể thấy được thôi da này cũng là tàng long ngọa hổ. Lý Vị Ương cười nhẹ nói, phàm là thế gia đại tộc, ai cũng luôn muốn che giấu thực lực chuyện này cũng không có gì kỳ quái, huống chi thôi thế vận là đệ đệ của Thái Tử Phi, nếu hắn không nhân cơ hội tỉ thí lần này bộc lộ tài năng, không phải là làm cho thôi gia mất mặt sao. Bên trong lều của phù thái tử thái tử phi tươi cười đầy mặt mà lư phi bên cạnh cũng chỉ lạnh lùng cười quay mặt nhìn đi chỗ khác nhưng đôi tay của nàng ở trong tay áo đã gắt gao nắm chặt trong lòng thầm mắng lư trần vô năng nếu không sao còn để thôi thế vận kia thể hiện uy phong ở trước mặt mọi người. Lý Vị Ương nhìn lên sân thi đấu, hiện thời thế cục đã nghiêng về một phía, vừa rồi tuy rằng lư Trần miễn cưỡng tránh thoát được quyền phong của Thôi Thế Vận, nhưng vài lần sau đó toàn thân hắn đã mồ hôi nhỏ giọt từng ngụm từng ngụm thờ hồn hển roi trong tay cũng run run, có thể thấy được hắn đã quá mệt nhọc. Không sai, bất kỳ kẻ nào muốn né tránh được thế tấn công sắc bén của đối phương cũng không phải chuyện dễ dàng, lại càng thấy được Thôi Thế Vận vô cùng thông minh giả dối, hắn biết rõ lư Trần khí lực không tốt còn cố ý dụ hắn ra roi Lưu Trần cầm roi trong tay, biết đã không thể kéo dài, hắn vì nghĩa quên mình giơ roi lên, lại nghe thấy thôi thế vận cười lạnh một tiếng, cương rắn bắt được roi của hắn. Cùng lúc đó, một cước nặng nề đá vào ngực hắn, chỉ nghe thấy phách một tiếng, chiếc roi kia cứng như thép là thế, nhưng đã bị đứt thành hai đoạn. Lập tức nhìn thấy Lưu Trần bay ngược ra ngoài, cả người đập vào một bên cột trụ, cả người hắn giống như bông vải rơi trên mặt đất, sốt cuộc không dậy nổi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi thôi thế vận. Thôi thế vẫn chỉ khẽ mỉm cười, mang bộ dáng thật ngại ngùng, như thể người vừa rồi ra tay tàn nhẫn kia căn bản không phải là hắn. Lý vị ương thần sắc bất động liếc mắt nhìn lư Phi thấy sắc mặt nàng trầm xuống, không còn giữ thái độ vui vẻ như trước nữa. Nàng không khỏi mỉm cười, trong phụ thái tử này thôi lư hai người bọn họ đấu tranh càng kịch liệt. Nghe nói lư chắc Phi vừa mới mang thai, việc này đối với thái tử Phi đã liên tục sinh hạ hai nữ nhi mà nói không phải là tin gì tốt cho nên thái tử phi mới sốt ruột như vậy buộc đệ đệ của mình bộc lộ tài năng làm người lô gia phải khó xử vòng thứ ba là công tử vương duyên của vương gia thi đấu cùng cát vãn chu Cát vãn chu một thân quần áo màu lục nhạt thêu kim tuyến đầy người, mái tóc đen dài dùng ngọc quan buộc lên, trên ngọc quan đính một viên chân châu Nam Hải cực kỳ hiếm thấy, khuôn mặt hắn như ánh trăng mùa thu, sắc như hoa xuân, động lòng người nhất chính là đôi mắt ẩn tình, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nơi hàng lệ, hắn nhìn xung quanh, lúc đó thần thái như bay lên. Mọi người không khỏi thầm than, một thiếu niên lại có Mỹ Mạo Phong lưu tiêu sái đến thế. Lý Vị Ương bờ môi cong lên, Cát Lệ Phi kia có thể được Hoàng đế thích dung mạo của nàng chắc chắn không phải bình thường. Cát Vãn Chu là cháu của nàng, dĩ nhiên sẽ kế thừa tướng mạo của người Cát gia. Nhưng là Lý Vị Ương đưa mắt cẩn thận nhìn Cát Vãn Chu, sau đó lập tức rời mắt nhìn sang phía húc vương nguyên liệt, chỉ cảm thấy ẩn ẩn bên trong, dung mạo hai người lại có hai phần tương tự. Lý Vị Ương trong lòng suy nghĩ, đột nhiên liền hiểu rõ, vì sao Cát Lệ Phi lại được Hoàng đế yêu thích. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt quay ngược lại, nhìn về phía công tử vương gia vương diên Vương diên hai tay cầm kiếm, một đôi tay áo rát kim bào, bên hồng gắn giải nơ nhiều màu sắc tóc búi cao trên đỉnh đầu, dùng châm cài cố định lại, mắt phượng hơi nhướng lên, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng kiêu ngạo, không mảy may để ý đến cát vãn chu. Trên người hắn phát ra một loại hào quang mang theo khí chất độc đáo, đủ để thu phục lòng người. Vương diên hai tay cầm xong kiếm, cát vãn chu lại dùng quạt xếp. Vương Diên lạnh lùng cười, nói "Cát công tử, vũ khí của ngươi đâu? Cát vãn chu trong ánh mắt dường như có ý cười, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, nói vũ khí của ta đang ở trong tay ta. Nói xong, hắn phe phầy cây quạt trong tay, loáng một cái đã mở ra, nhìn thấy bốn chữ ta bản phong lưu viết như rồng bay phượng múa, làm cho các quý tộc đều nở nụ cười. A lệ công chúa dựa người trên lan can, gật đầu nói "Cát công tử hình như có chút ý tứ. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói, đúng vậy, thật sự là người có ý tứ nha. Thời điểm khẩn trương như vậy, còn có tâm tình trêu đùa đối thủ. Nàng nói xong, liền thấy trên mặt Vương Diên quả nhiên có một chút không vui, nói, ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Cát Vãn Chu nhẹ nhàng cười, nói, có phải là đùa giỡn ngươi hay không, ngươi rất nhanh sẽ biết. Vương Diên quét mạnh song kiếm, chỉ nghe thấy tiếng động lanh canh, trong lúc đó. Hắn đã đâm ra 21 kiếm, mỗi kiếm đều dừng ở phía trên cây quạt của Cát Vãn Chu thanh âm kia giống như là một khúc nhạc vô cùng dễ nghe, nhưng khí thế cũng như thế trẻ tre, không chút nào lưu tình. Nhìn theo ánh sáng phát ra từ kiếm pháp của hắn, kiếm pháp sắc bén bức người thế tấn công không thể đỡ nổi quả không hổ danh là song kiếm Ngọc lang Quân. Cát Vãn Chu không chút hoang mang, cả thân người cao cao đột ngột từ mặt đất bay lên, nghiễm nhiên dừng ở phía trên song kiếm của đối phương như một con bướm nhẹ nhàng bay lượn. Vương Diên nét mặt biến sắc, hắn thật không ngờ, 21 kiếm hắn xuất ra bị thất bại không nói, còn bị đối phương tìm được sơ hở, hắn kéo mạnh song kiếm, cắt vãn chu vốn tránh cũng không thể tránh, không thể không rơi xuống dưới, chậm chậm hạ xuống, mũi chân hắn vừa mới chạm đất lại nghe đến tiếng xé gió, chỉ thấy mũi kiếm đã ở cách ngực hắn ba tấc, hắn mỉm cười, đạp vào thân kiếm làm kiếm rơi xuống, gáy kiếm chạm đất mũi kiếm lúc này trở nên thất bại. Giờ phút này, thân hình hắn tựa như một quả cầu hình vòm, tư thái tuyệt đẹp thế đứng khó gặp, mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Vương Diên lạnh lùng cười, kiếm thế trở nên sắc bén vô cùng, ánh sáng trên thân kiếm lóe lên chớp nhoáng, không nhìn rõ chiêu thức, mọi người chỉ nghe thấy tiếng xé gió, vừa vội vàng vừa mau lẹ, không có điểm nào nhìn ra sơ hở Cát Vãn Chu thân hình chỉ cần hơi chậm nửa điểm chỉ sợ toàn thân cũng sẽ nhiễm đầy máu tươi. A lệ công chúa không khỏi thất thanh kinh hô, gia nhi, bọn họ đang dùng tính mạng để thi đấu sao? Chẳng lẽ còn ký vào giấy không màng sống chết? Lý vị ương nhẹ giọng cười, nói tỷ võ đương nhiên là đấu đến cùng mới thôi, chẳng qua đao kiếm vô tình, nếu thật sự có người bị thương cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. A lệ công chúa gật gật đầu, không khỏi cảm thán nói, không thể tưởng tượng được Việt Tây còn có rất nhiều tàng long ngoạ hổ, ta còn tưởng rằng tứ công từ Quách Gia đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Lý Vị Ương cười nhạo một tiếng, nói tứ ca nếu có ở đây, nghe thấy ngươi nói như vậy, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Quách Đôn không ngồi trên khán đài, mà đi xuống dưới đài động viên khuyến khích Quách Đạo. Trên mặt A Lệ công chúa đột nhiên ửng hồng, nàng không thèm nhìn Lý Vị Ương, nói, ngươi nói xem trong hai người bọn họ là ai có thể thắng đây. Vào lúc này, Cát Vãn Chu đã dùng cây quạt của mình nganh đón kiếm ảnh, hai người tỷ thí chỉ nghe thấy tiếng động mà không thấy đao phong, so với vừa rồi càng thêm kịch liệt tất cả mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh vì lo lắng cho Cát Vãn Chu. Kiếm pháp của Vương Diên Quả thực rất mau lẹ vượt qua tưởng tượng của mọi người, hơn nữa thế kiếm của hắn không chút nào lưu tình, mỗi kiếm vô số lần đánh về phía ngực của đối phương, lại bị đối phương nhẹ nhàng dịch chuyển cây quạt hóa giải hết các thế kiếm vừa đánh tới thực lực hai người căn bản sàn sàn ngang nhau, cho nên rằng co đã lâu cũng không phân thắng bại. Mọi người nhìn thấy Vương Diên tấn công khí thế bức người, mà Cát Vãn Chu lại như đang khiêu vũ. lúc tiến, lúc lùi, Tư Thái thanh thoát ảo diệu từ xa nhìn lại quả thực là một khúc vũ đạo vô cùng thú vị đẹp mắt trước giờ chưa từng có chẳng qua trong mỗi một bước đều là giấu diếm sát khí. Nhưng vào lúc này, vương diên ánh mắt trầm xuống, trong tay song kiếm, đột nhiên chọn được một điểm, bay nhanh về phía đối phương, tốc độ tấn công cực nhanh, kiếm thế vô cùng khéo léo, nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thực vận dụng rất nhiều biến hóa, đối phương bất luận né tránh như thế nào trung quy cũng không thể toàn thân mà thoát ra được. Cát vãn chô cười lạnh một tiếng, đột nhiên khép cây quạt lại, lúc thấy kiếm kia sắp đâm vào ngực hắn, hắn lại không hề tránh né, hướng đầu đón kiếm của đối phương. Vương diên sửng sốt. Hắn quả thật muốn thắng lợi, nhưng không muốn lấy mạng Cát Vãn Chu trong nháy mắt lúc hắn còn đang trần chờ Cát Vãn Chu đã dùng cây quạt tấn công đến, phiến quạt thứ nhất đánh bay song kiếm của hắn, phiến quạt thứ hai đâm cổ tay hắn bị thương, phiến thứ ba phong kín đường lui của hắn, phiến thứ tư chặn ngay trên ít hầu của Vương Diên. Mọi người bị cảnh tượng này làm cho vô cùng kinh sợ bọn họ thật không ngờ thoạt nhìn Vương Diên chiếm hết thế thượng phong thế nhưng chỉ trong giây lát tình thế hoàn toàn đảo ngược. Vương Diên vừa rồi gần như nhắm chặt hai mắt, lại phát hiện đối phương không hề có động tĩnh, mới mở mắt ra chỉ thấy cát vãn chu tươi cười ấm áp, cây quạt trong tay cũng đã thu trở về. Bên cạnh có viên quan giám thị lớn tiếng nói: Cát công tử thắng. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. A lệ công chúa không khỏi thở dài, nói: Vị cát công tử này thoạt nhìn giống như cái gối thiêu hoa, không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Lý Vị Ương gật đầu, hiển nhiên cũng vô cùng chú ý tới Cát Vãn Chu, nàng mở miệng nói, đấu pháp của hai người bọn họ kỳ thực không giống nhau, Vương Diên lấy tấn công làm chủ, mà Cát Vãn Chu cho tới bây giờ cũng không chủ động tấn công, trong mỗi lần hóa giải công kích đối phương, lập tức tìm kiếm sơ hở của đối phương để tấn công lại. Nhưng cuối cùng hắn thắng lợi chính là thắng lợi do dùng mưu kế mà thôi, hắn đoán chắc được Vương Diên sẽ không hạ thủ đối với hắn tiểu tử này tâm tư vô cùng rào hoạt. A lệ công chúa liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, mỉm cười nói, ngươi gọi người ta là tiểu tử, ngươi thì lớn được bao nhiêu. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp chậm rãi nói, A lệ, có lẽ ta lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi đấy. A lệ công chúa có chút giật mình, nhưng vào lúc này công tử tiêu gia tiêu giao đã lên sân đấu, cùng tiêu giao đấu trận này là người duy nhất đến từ gia đình bình thường, chiến thu. Chiến thu bà vai khỏe khoắn, tay chân thon dài, dáng người hiên ngang mạnh mẽ, khuôn mặt càng là mi thanh mục tú, ánh mắt thâm thúy, thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, nhưng đôi mắt lại một bên tối đen, một bên xanh biếc, dung mạo có vài phần kỳ dị. Chiến thu này là nhân vật được lưu truyền, kỳ tích. Nghe nói hắn ban đầu chỉ là một tên ăn mày lưu lạc ở bên ngoài, không biết thế nào lại luyện được võ công cực kỳ xuất sắc, còn một lần hoàng đế bị ám sát, hắn vô tình cứu được hoàng đế, hiện tại là ngự tiền thị vệ đeo đao nhị phẩm, có thể nói hắn là đệ nhất cao thủ trong nhóm thị vệ, sư thừa không rõ chiếu theo xuất thân của hắn, nếu không có bệ hạ ban ân điển, căn bản hắn không có tư cách tham gia lần tỷ thí này. Mọi người còn cho rằng kế tiếp sẽ được nhìn thấy một trận chiến đấu vô cùng mạo hiểm, ai ngờ tiêu công tử tiêu gia sau khi lên đài còn chưa có làm gì, đột nhiên chắp tay lại, nói, không cần đánh ta nhận thua. Mọi người nghe vậy, đều sợ hết hồn, trong chốc lát tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. đến lúc mọi người phục hồi lại tinh thần, đều là cười vang. a lệ công chúa bật cười, nói, ngươi vừa rồi đã nói qua tiêu giao công tử võ công rất kém. Mà ta cho rằng dù hắn có kém thì cũng có thể đánh được hai hiệp ngươi xem, hắn còn không tham gia thi đấu, liền nhận thua với người ta quả thực là dọa người A. Lý vị ương không cho là đúng ánh mắt dừng trên người vị tiêu công tử kia, so sánh với đám công tử khuôn mặt tuấn Mỹ, thì dung mạo hắn thật bình thường, thậm chí không để cho người ta lưu lại ấn tượng, nhưng một thân khí chất nho nhã lại làm cho người ta sinh ra hào cảm, nàng nhàn nhạt nói tiêu công tử sở trường là văn tài, mà không phải võ công, hắn biết rõ sở trường của bản thân, tránh cho bản thân bộc lộ khuyết điểm, chuyện này thì có gì buồn cười. Nếu hôm nay hắn không để ý đến võ công yếu kém của bản thân, trước mặt mọi người thua thật thảm, chẳng phải là càng thêm mất mặt sao? Còn không bằng thoải mái thừa nhận, ngược lại mọi người còn có thể hiểu được. a lệ công chúa nghe vậy cẩn thận ngẫm lại, quả thật là đạo lý này, gật gật đầu, nói, đúng là như vậy, nếu cứ ngây ngốc cố gắng thi đấu, bại trong tay chiến thu không phải càng thêm dọa người sao? Nàng dừng một chút lại nói, mà nếu cứ như vậy, chiến thu chẳng phải là thắng được càng thêm dễ dàng sao? Thế nhưng không cần thi đấu vẫn có thể tiến thẳng vào trận chung kết thật sự là làm cho người ta cảm thấy vận khí của hắn thật tốt quá. Lý Vị Ương mỉm cười nói, đúng vậy, vượt qua trận này, hắn tự nhiên có thể bảo toàn sức lực để thi đấu cùng người khác. Lúc này liền nghe thấy A Lệ Công Chúa kêu lên, là Quách Đạo, mau nhìn đi. Ánh mắt Lý Vị Ương hướng về phía giữa sân, trận cuối cùng là Trần Hàn Hiên tỷ thí cùng Quách Đạo Trần Hàn Hiên dung mạo tuấn lãng. Đôi mắt trầm tĩnh đạm mạc tỏa ánh sáng bức người, thân hình sấp xỉ ngang với quách đạo tuy rằng ngọc thụ lâm phong không bằng quách đạo, nhưng trên người hắn lộ ra một loại hơi thở dũng mãnh, thân thể hắn dường như ẩn chứa một loại lực lượng mạnh mẽ, một một hành động lại vô cùng tao nhã, làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Lý vị ương nhướng mày, nhẹ nhàng cười, nói vị trần công tử trần hàn hiên này, không biết vì sao trước kia chưa bao giờ nhìn thấy. Quách phu nhân hồi đáp, hắn học võ công trên núi, vừa xuống dưới, nghe nói là công tử có võ công cao nhất trần gia. Lý Vị Ương gật gật đầu, nói, như vậy hắn cùng ngũ ca tỷ thí thắng bại cũng quyết định vào lúc này đây. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, nói, chính xác như thế, lần này người có cơ hội đoạt giải nhất chính là hai người bọn hắn. Nghe nói bên ngoài còn mở ván đặt cược xem ai sẽ thắng. Nhưng Trần Hàn Hiên này vô cùng lợi hại, năm hắn vừa 18 tuổi từng đã vang danh khắp 10 đại môn phái trên giang hồ thiên hạ, khiếp sợ, hắn là kỳ tài võ học mút trời, lúc này đây bị Trần gia Triệu Hồi tới là muốn gia nhập trong quân chẳng qua hai nhà chúng ta sớm đã có giao hảo, trận tỉ thí này chỉ là cho có lệ, ngàn vạn không cần vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng tới hòa khí hai nhà. Muốn gia nhập vào quân đội, chuyện này nói lên trần gia không muốn đứng ở phía sau quách gia sao Lý Vị Ương sâu sắc nắm bắt được điểm này, lập tức gật gật đầu, nói chính xác càng là đối thủ lợi hại, đến thời điểm mấu chốt càng dễ dàng làm hại lẫn nhau, hai nhà quan hệ tốt như vậy, nếu chỉ vì tranh đoạt vị trí phò mã vị, mà hủy đi tình nghĩa, dĩ nhiên là rất ngu xuẩn, mẫu thân lo lắng quả nhiên thật chu đáo. Quách phu nhân thở dài một hơi, nói, mẫu thân thấy quách đạo gần đây tâm tình không tốt mới để ngũ ca con tham gia trận đấu lần này để thư thả một chút phân tán đi chú ý của hắn. Hơn nữa trần lưu công chúa thích náo nhiệt cho nên mới để hắn tham dự theo ý mẫu thân, nếu thật sự cưới thọ xuân công chúa, đối với nhà chúng ta mà nói, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Bà nói xong, trên khuôn mặt thoát ra một tia u buồn. Trên sàn thi đấu hai người thi lễ với nhau, bắt đầu giao đấu. Quách đạo đường kiếm phiêu giật linh động, trên sân đều là tuyết quang phi vũ, vô cùng tuyệt đẹp. Mà Trần Hàn Hiên Đao pháp cũng là đại khí đoan chính, vô cùng nghiêm mật trong chiêu thức phát ra khí độ cực lớn. Quách đạo vốn có ý định chỉ đánh mấy chiêu sẽ rời khỏi sàn thi đấu, cho nên luôn không chút để ý. Sau khi thi đấu một lát, hắn cảm thấy đã đến thời điểm rút lui, thân hình nhẹ như lông hồng, trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một trận ánh sáng, thân hình trợt lóe, đột nhiên tấn công hướng về phía Trần Hàn Hiên. Trần Hàn Hiên cười lạnh một tiếng, mượn lực vội vàng thối lui, như chim to nhanh nhẹn mà bay, quách đạo vội vàng đuổi theo, kiếm trong tay chợt lóe sáng. Trần Hàn Hiên không cam lòng yếu thế, một phen trường đao đặt ngang ở trước ngực đánh lại một kích nhanh như tia sét. Quách đạo động tác cực nhanh tay phải vung lên một kiếm tấn công về phía đối phương thế kiếm vô cùng mạnh mẽ, Trần Hàn Hiên biết không thể khinh thường, nhảy lên phía trước lắc mình trên không trung, lấy lùi làm tiến, ở trên không trung liên lục đá chân. Nhảy lên phía trên thân kiếm, thẳng tắp đá về phía ngực Quách Đạo. Quách Đạo cũng không hề hoảng hốt, không chút sợ hãi bước trên thân đao của đối phương, thân mình phiêu phiêu, như hạc bay lên trời, tránh được đao kiếm dày đặc lạnh lẽo của đối phương. Mọi người chỉ thấy được thân ảnh Quách Đạo khi thì giống như chim diều hâu mạnh mẽ, khi thì giống như chim nhạn linh hoạt mùa thu, mọi người đang theo dõi trận tỉ thí đều lớn tiếng ủng hộ. Lúc này, Lý Vị Ương mới hiểu được, lúc đó Quách Đạo không giết tam công tử Bùi Gia, không phải vì hắn không thể, mà là vì hắn không muốn, hắn dù sao cũng là một người có tấm lòng nhân hậu, nể tình Bùi Huy đã từng là sư huynh của hắn, cho nên không đành lòng. Nếu Trần Hàn Hiên này thật sự là tuyệt thế cao thủ theo như lời mọi người vẫn nói, như vậy Quách Đạo cũng là bậc võ học tài hoa trận tỷ thí này càng làm người ta thêm kinh diễm. Quách đạo mỉm cười, chuẩn bị đánh xuống một chiêu, mọi người chỉ thấy được quách đạo đột nhiên người kiếm hợp nhất giống như tia chớp một hướng về phía đối phương, căn bản cố ý đâm vào không khí, để nhường lại cơ hội cho đối phương, ai ngờ trường đao trong tay Trần Hàn Hiên lại vung lên tiếp chiêu của hắn, một tiếng giòn vang, mọi người thấy trường đao đột nhiên bị bẻ gãy. Quách Đạo thật không ngờ trải qua trận công kích liên tiếp, lòng tự trọng cùng sự cao ngạo của Trần Hàn Hiên đã nhận đả kích nghiêm trọng, vậy nên hắn mới nhìn không ra Quách Đao cố ý muốn nhường cơ hội thắng trận này cho hắn, hắn lại cứng rắn dùng đao cản lại. Lúc này, nhìn thấy vũ khí của mình bị gãy làm đôi, Trần Hàn Hiên cả người mơ hồ không hiểu, nhưng mà hắn dù sao cũng là người có võ công cao cường, rất nhanh hắn đã có phản ứng lại, xoay người vung đao, đoạn đao như có ánh sáng, nhằm phía trên cổ tay quách đạo, hữu lực lướt qua, dường như là muốn đoạt lấy trường kiếm trong tay quách đạo, để trận này tính hòa. Quách đạo nhướng mày kiếm hoa nhất vãn ý muốn rút lui, nhưng Trần Hàn Hiên đã bị khơi dậy ý chí chiến đấu triệt để đứng chắn trước mặt quách đạo, không cho hắn có cơ hội nhận thua, buộc hắn phải động thủ. Hai người tiếp tục tỉ thí, mọi người chỉ nghe thấy một loạt tiếng động do binh khí va vào nhau, đến khi bọn họ tách ra, nhìn thấy Trần Hàn Hiên sắc mặt vẫn như thường, mà trên gương mặt tuấn Mỹ của quách đạo lại có chút thất sắc. Lý vị ương đột nhiên đứng lên, vừa rồi nàng cảm giác được có chỗ không thích hợp nhưng lại không nói được kết quả là không đúng chỗ nào. A lệ công chúa giật mình nhìn nàng, nói, ngươi làm sao vậy? Lý vị ương quay đầu nhìn A lệ, ánh mắt lại nhanh chóng chuyển hướng về phía sân thi đấu. Lúc này, Trần Hàn Hiên một lần nữa nâng đoạn đao bổ phía quách đạo trong lúc vô cùng gấp rút, đã thấy từ trên khán đài có một người phi thân bay xuống, thân thể như sao băng, như là lá rụng, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ hắn làm thế nào mà xuống được sân đấu, chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm đánh bay đoạn đao trong tay Trần Hàn Hiên. Mọi người nhìn lên, người đến ngăn cản trận đấu này cả người như khối bạch ngọc một thân cầm y, khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc tỉ mỉ từ loại ngọc thượng hạng, mang theo một chút ung dung mà thanh thản, nhẹ nhàng mỉm cười, không phải húc vương nguyên liệt thì là ai đây? Chỉ thấy hắn cất giọng lạnh nhạt nói, hai vị đều là nhân trung tuấn kiệt không thể đem sinh tử đặt ở nơi này. Trần Hàn Hiên ngẩn ra, sau đó lập tức nổi giận, hắn là một võ sĩ, đương nhiên coi trọng nhất chính là võ công, quách đạo này cũng đi theo con đường võ công của hắn, hắn lúc này không thể không thắng đối phương, làm sao có thể bỏ qua đây. Trừ phi quách đạo nhận thua mới thôi, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Giờ phút này, hắn đã quên toàn bộ những gì phụ thân hắn dặn dò, bỏ lại phía sau rồi nói xong, hắn đã vung đoạn đao về phía nguyên liệt nói, tránh ra. Nguyên liệt lạnh lùng cười, trường kiếm trong tay run lên, nói, nếu ngươi đã thích như vậy, ta chơi cùng ngươi một lúc cũng tốt. Trần Hàn Hiên vẻ mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới húc vương nguyên liệt lúc này lại muốn đến gây rối. hắn căn bản vốn khinh thường những kẻ bề ngoài nhìn như gối theo hoa, đấu với nguyên liệt sẽ dễ dàng như đuổi ruồi, nhưng hắn không ngờ, võ công của nguyên liệt lại rất cao cường, khác hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của hắn. Trong lúc đó, nguyên liệt đã vung kiếm đánh về phía hắn. Trần Hàn Hiên hồ hấp cứng lại, chỉ cảm thấy cả người kinh hãi, kiếm thế của đối phương sắc bén vô cùng, lại linh động mơ hồ, so với quét đạo khí phách ẩn ẩn còn hơn vài phần, hiển nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Hàn Hiên dưới tình thế cấp bách vội vàng né tránh, chỉ thấy trong lúc đó ánh sáng loa mắt nhanh như điện kiếm khí của nguyên liệt đã cắt ngang miếng ngọc bội đeo bên hông của hắn. Phách một tiếng, ngọc bội rơi trên mặt đất vỡ thành hai mảnh. Trần Hàn Hiên trong lòng run lên, nắm đoạn đao vọt lên, nguyên liệt thấy hắn một mực khăng khăng, cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình di chuyển, bước chân trên mặt đất nhanh như chạy, cấp tốc xoay người, trường kiếm nhẹ nhàng vung ra, giống như đầy trời quang hoa rơi xuống trên người Trần Hàn Hiên, kiếm khí lạnh lẽo luồn lách mà vào, dường như muốn bao trọn Trần Hàn Hiên trong đó. Trần Hàn Hiên né tránh không kịp thân hình lay động, nhanh chóng vung đao, hai tay chống đỡ oanh một tiếng, hắn rốt cuộc lùi lại ba bước, hai đầu gối mềm nhũn, chợt vật quỳ dạp xuống đất nguyên liệt thong dong thu kiếm, thần thái phấn khởi, mỉm cười nhìn đối phương, ánh mắt mang theo hàn ý dày đặc còn muốn chơi tiếp nữa không? Mọi người thật không ngờ, Húc Vương Nguyên Liệt lại đột nhiên xông vào trận tỉ thí này, dù sao hắn và công chúa cùng là huyết thống hoàng gia căn bản không có khả năng tham gia tỉ thí, vậy tại sao phải đến trợ giúp quách đạo đây? huống chi, Quách Đạo cũng không phải nhất định sẽ bại dưới tay Trần Hàn Hiên. Lý Vị Ương lúc này siết chặt tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Quách Đạo. Vào lúc này, Trường Kiếm trong tay Quách Đạo đột nhiên rơi xuống mặt đất một vết máu đỏ sẫm chảy dọc theo cổ tay hắn uốn lượn chảy xuống trên sân. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 233, Tiêu Giao Chi Độc trong đại sảnh quách phủ toàn bộ tỷ nữ khoanh tay đứng một chỗ miệng ngậm như hến toàn bộ chủ nhân đều lặng lặng ngồi sắc mặt mọi người chưa bao có vẻ ngưng trọng như vậy thật sự không thể chữa khỏi sao trần lưu công chúa dò hỏi tề quốc công lắc đầu thở dài nói mẫu thân thái y đã cố gắng hết sức hắn nói tay phải đạo nhi bị thương quá nặng sau này không thể cầm kiếm được nữa Quách đôn nhíu mày, trên mặt có chút khác thường, mặt như sương lạnh, nói con thật sự không thể tưởng được, đường đường là công tử Trần gia, lại ra tay ác độc như vậy, uổng công hai nhà chúng ta kết giao. Tề Quốc Công nhìn hắn cảnh cáo, nói trận thi đấu này dĩ nhiên là đao kiếm vô tình, Trần Hàn Hiên võ công so với Ngũ Đệ con tốt hơn, đạo nhi bị thương cũng là cùng người vô vưu, hiện tại nói vậy thì có lợi ích gì? Tề Quốc Công nói xong, sắc mặt thật không tốt, hắn thật không ngờ sự tình lại đi đến nước này, chỉ là đáp lời mời của Hoàng đế, đi tham gia tỷ thí, sao lại bị phế đi tay phải. Đối với người như Quách Đạo mà nói, đột nhiên bị phế đi tay phải, nhiều năm học võ công như vậy không phải là uổng phí sao. Nghĩ thôi cũng biết trong lòng Tề Quốc Công đau lòng đến cỡ nào, nhưng hắn không biểu hiện cảm xúc ra trước mặt Trần Lưu Công Chúa. Quách phu nhân cả người run lên, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, khóe mắt đỏ bừng, ánh mắt luôn nhìn xuống dưới. Trần lưu công chúa hôm qua nghe được tin này, khóc lớn một hồi, lúc này cũng đã khóc không ra nước mắt, bà trách tự trách mình, nói, đều do ta không tốt, nếu không phải ta khuyến khích đạo nhi tham gia trận đấu, sự việc sẽ không tệ như vậy. Bên cạnh bà, cháu dâu Giang thị vội vàng khuyên tổ mẫu không cần lo lắng, tuy rằng thái y có nói tay phải của Ngũ Đệ tạm thời không thể chữa khỏi, nhưng chúng ta có thể đi tìm danh y, chư hẳn đã không có phương pháp chữa trị, mọi việc đều phải nghĩ thoáng lên. Trần Lưu công chúa cũng không vì những lời khuyên bảo này mà sắc mặt tốt lên được, bà thở dài thở ngắn ngồi ngẩn người. Trong ánh mắt Trần băng băng đều là tự trách trước mặt mọi người quỳ xuống thỉnh tội, nói chuyện này đều là do tam đệ của con gây ra, nếu không phải hắn xuống tay quá nặng tuyệt đối sẽ không như thế. Con nhất định sẽ thỉnh cầu phụ thân quản giáo hắn. Không, chuyện này cùng con không có quan hệ, mau đứng lên đi. Trần Lưu công chúa nâng nàng đứng dậy, lắc lắc đầu. Trần băng băng cảm thấy trong lòng tựa như lục bình trôi theo dòng nước vô cùng nôn nóng bất an, nghĩ thôi cũng biết đệ đệ của mình làm em chồng bị thương, vạn nhất người quách ra truy cứu hoặc là ghi tạc trong lòng, nàng nên xử sự như thế nào đây? Trong lòng không khỏi hung hăng mắng Trần Hàn Hiên một trận, khi đã thông suốt lúc này nhìn thấy Trần Lưu Công Chúa cùng những người khác đều không có ý trách tội nàng, mới thoáng yên tâm. Giang thị vỗ vỗ lên tay trần băng băng, xoay người nói tổ mẫu, ngũ đệ vốn là người tâm cao khí ngạo chúng ta ở trước mặt ngũ đệ ngàn vạn lần không được thoát ra thái độ thương tâm, ngày hôm qua tổ mẫu không phải muốn đi thăm ngũ đệ, lại bị thái y ngăn trở sao. Hôm nay tâm tình ngũ đệ đã ổn định hơn rất nhiều, như thế này con cùng tổ mẫu đi thăm ngũ đệ đi. Giang thị khuôn mặt đầy hòa khí tươi cười ôn nhu, ngữ khí nói chuyện cũng vô cùng điềm đạm, làm mọi người đều thích. Trần Lưu công chúa nghe thấy thế, nhu hòa gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, hai người các con cùng đi với ta. Nói xong bà đứng lên, hai bên hai cháu dâu đỡ bà rời khỏi đại sảnh, đi đến trước cửa, bà đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua quách phu nhân vẫn luôn im lặng, chung quy thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Đợi đến lúc trần lưu công chúa ra ngoài, quách phu nhân quay đầu nhìn chằm chằm tề quốc công, nghiêm cần nói, quách tố chàng và ta là vợ chồng đã nhiều năm, ta chưa từng nghe chàng nói với ta nửa câu nói dối, ngày hôm qua kết quả đã xảy ra chuyện gì. Chàng cứ nói thật với ta, ta là mẫu thân của đạo nhi, ta có quyền được biết chân tướng. Tề quốc công nhìn ái thê của mình, thật lâu sau một chữ cũng không nói ra được. Lý Vị Ương cũng giống như Quách Phu Nhân, từ lúc sự việc mới bắt đầu luôn luôn im lặng, lúc này nàng nghe thấy Quách Phu Nhân nói như vậy, cũng nhìn về phía Tề Quốc Công. Quách Trừng thúc giục nói, phụ thân, chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình? Phụ thân vì sao còn không nói thật? Tề Quốc Công liếc mắt nhìn Quách Trừng, đáy mắt phảng phất có cái gì đó mở ra, bởi vì dung hợp rất nhiều cảm xúc lại khó có thể phát tiết ra hết được. Toàn bộ đại sảnh đều im lặng tĩnh mịch, mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài, làm cho lòng người càng thêm rét lạnh. Lý Vị Ương chậm rãi mở miệng nói, phụ thân, chúng ta đều là người một nhà, ngày hôm qua trên sân đấu, con thấy võ công ngũ ca rõ ràng tốt hơn, Trần Hàn Hiên một đao cũng không đả thương được đến kinh mạch của ngũ ca, vì sao lại bị phế bỏ một cánh tay phải. Thái Y chỉ nói chân tướng với một mình phụ thân, vì sao phụ thân lại chậm chạp không chịu nói cho mọi người biết, còn cố tình giấu giếm cả tổ mẫu nữa. Tề quốc công đảo đảo ánh mắt một vòng trên mặt mọi người, lời nói của Lý Vị Ương như một cái búa tạ hung hăng nện vào trong lòng hắn, đồng thời cũng đem đủ loại cảm xúc hiện giờ trong lòng hắn xáo trộn một lượt. Hắn biết sự việc có muốn giấu giếm cũng không giấu được bao lâu, vì thế nói, đúng vậy, đạo nhi chẳng phải vì một đao kia mà bị thương nặng như vậy, nguyên nhân căn bản chính là phía trên thanh đại đao có lao độc. Quách phu nhân cảm thấy như có một lực lượng vô cùng mạnh trào dâng đánh úp lên người bà, như xé rách cả người bà từ đầu đến chân, bà không dám tin nhìn tề quốc công, giọng nói run run, chẳng nói cái gì. Tề quốc công nhìn thê tử của mình trong lòng bi thống, trên mặt lại cố sức đè nén, từng chữ từng chữ nói thay y nói với ta trên thanh đao của Trần Hàn Hiên có độc loại độc này có thể khiến cơ bắp bị hoại tử, nếu không trị liệu kịp thời chỉ sợ tứ chi của đạo nhi cũng sẽ bị phế đi chứ không chỉ là một cái cánh tay phải mà thôi. Mọi người giờ phút này trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là Quách Đôn, hắn không dám tin, nói Trần Hàn Hiên này là điên rồi hay sao? Trước giờ Quách gia chúng ta cùng Trần gia đều có giao tình, hắn sao có thể làm ra loại việc ác độc như thế? Chẳng lẽ là vì vị trí phò mã của thọ xuân công chúa sao? Lý vị ương ánh mắt óng ánh trong suốt trở nên đông lạnh, nàng liếc mắt nhìn Quách Đôn, lắc đầu nói, theo mụi thấy, việc này chưa hẳn đã do Trần gia gây nên. Ánh mắt mọi người nhất thời đều tập trung trên người Lý Vị Ương, Quách Phu Nhân tiến lên trước một bước hỏi, Gia Nhi con nói như vậy là có ý gì? Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Tề Quốc Công, đối phương nhẹ nhàng gật gật đầu với nàng, ánh mắt Lý Vị Ương toát ra vẻ đau lòng, tiếp tục nói, "Trần gia cùng Quách gia chúng ta kết giao hảo, nếu chỉ vì vị trí phò mã, bọn họ quả quyết sẽ không hạ độc thủ như vậy, huống chi nữ nhi Trần gia làm con dâu nhà chúng ta, nếu việc Trần Hàn Hiên hạ độc bị bại lộ thì mẫu thân cùng phụ thân nên đối đãi như thế nào với Trần Băng Băng?" con nghĩ, người Trần gia có ngu rốt cũng không thể ngu xuẩn đến nước này, cho nên thanh đao của Trần Hàn Hiên nhất định là bị người khác động tay động chân, mà người phía sau màn này, mục đích chính là muốn châm ngòi ly rán, muốn hai nhà quách Trần trở mặt thành thu. tề quốc công không khống chế được cơ bắp trên mặt có chút giật mình, hắn cắn chặt răng, nói, lời gia nhi nói không sai, chuyện này nhất định không phải do Trần gia gây nên. Quách phu nhân xoay người, ánh mắt dày đặc như kiếm, lạnh như băng, vô cùng sắc bén, bà lạnh lùng nói, nhưng một đao kia cũng là do Trần Hàn Hiên hạ thủ, đạo nhi thương thế như vậy, nói gì thì nói, hắn cũng không thoát khỏi can hệ. Ngay cả biết được việc hạ độc không phải đô Trần gia làm, nhưng ân oán này cũng đã kết. Bà là mẫu thân, bất luận như thế nào cũng không có cách nào tha thứ cho Trần Hàn Hiên. Lý vị ương đồng tử trong mắt càng đen càng sâu hơn, thấy quách phu nhân sẵn rộng trước giờ chưa bao giờ thấy bà như thế. Đáy mắt nàng càng hiện ra nỗi buồn sâu thẳm, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người sau lưng này tâm tư độc ác bố trí châm ngòi ly rán như vậy có thể so sánh được với lô hỏa thuần thanh. Mặc kệ người quách gia rộng lượng cỡ nào, nhưng sự việc liên lụy đến đứa con út của quách gia quách đạo quách phu nhân bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua việc này. Trong lòng trôn xuống một chút mầm móng oán hận, toạt nhìn cũng không có gì, nhưng khi tới thời cơ thích hợp, hạt giống này sẽ mọc dễ, nảy mầm, khai hoa kết trái, cuối cùng phá hỏng liên minh hai nhà. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương đi lên, đỡ cánh tay quách phu nhân, ôn nhu nói, mẫu thân, vì chuyện của ngũ ca mà mẫu thân đã lo lắng hết lòng, mệt nhọc quá độ theo gia nhi thấy, mẫu thân vẫn nên về trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, chờ nghỉ ngơi xong rồi, nói tiếp cũng không muộn. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt tàn khốc dần dần biến mất thay vào đó là đáy mắt lệ quang, cuối cùng, hai mắt bà đẫm lệ, mông lung nói, nhưng ngũ ca con. Lý Vị Ương vỗ vỗ tay bà, miễn cưỡng cười nói, mẫu thân yên tâm, chỗ ngũ ca dĩ nhiên là có chúng con lo liệu, sẽ không để ngũ ca làm ra việc gì ngu ngốc. Quách phu nhân thở dài một hơi, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, bà cũng không có cách nào khác. Đúng lúc này, quản gia vội vã đi vào đại sảnh, hành lễ với mọi người, sau đó nói: "Quốc công gia, người Trần gia tới." Tề Quốc công cùng mọi người trong nhà vẻ mặt hơi đổi, lập tức quách phu nhân vẻ mặt giận dữ, nói, nói với bọn họ: "Chúng ta không tiếp khách." Lời kia vừa thốt ra, trên mặt quản gia cực kỳ khó coi, hắn nhìn thoáng qua Tề Quốc công, Tề Quốc công nhìn hắn lắc đầu, quản gia tiếp tục nói: "Quốc công gia, là Trần thái phó đích thân đến." Sự việc này đã khiến vị trần thái phó đứng hàng tam công tự mình tới, chuyện này không phải là nhỏ, tề quốc công đã hiểu rõ, lần này không thể không gặp. Hắn nhìn thoáng qua quách phu nhân, lập tức thấp giọng khuyên giải, an ủi nói, phu nhân, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau ta phải đi gặp người trần gia, sự việc lần này vô cùng trọng đại, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, hắn nhìn thê tử của mình thật lâu, sau đó mang theo quản gia đi ra ngoài. Quách phu nhân suy sụp ngồi xuống ghế tựa, khuôn mặt bà tiêu tụy, mắt sưng đỏ, Lý Vị Ương nhìn bộ dáng của bà trong cảm thấy đau xót, không biết từ lúc nào trong lòng nàng, thấy Quách phu nhân vui nàng cũng vui, buồn nàng cũng buồn, lúc này nhìn thấy Quách phu nhân thương tâm như thế, trong lòng nàng dâng lên lửa giận ngập trời. Không riêng gì đối với người đứng sau hạ độc thủ, còn có sự giận dữ đối với Trần gia, Trần Hàn Hiên đối với chuyện này không thể chối bỏ trách nhiệm, nếu không có hắn không cẩn thận, làm sao có thể để đối phương lợi dụng sơ hở, hạ độc lên đao của hắn đây. Đây chẳng phải giận chó đánh mèo, mà chính là trong chuyện này, người Trần gia chính xác phải có trách nhiệm." Quách Trừng lúc này đứng lên, nói với tỷ nữ bên cạnh, "Các ngươi đỡ phu nhân trở về nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với tiểu thư." Nhà đầu bên cạnh đi tới, đỡ Quách phu nhân đi vào phòng trong. Lý Vị Ương quay đầu lại, hơi nhíu mày, nói với Quách Trừng, "Tam ca có chuyện gì muốn nói với muội sao?" Quách Trường Lông mày nhăn nhăn, sau đó giãn ra, ngữ khí chậm rãi trở nên ngưng trệ. Gia Nhi, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhướng mày, nói cái gì làm sao bây giờ? Quách Đôn lúc này sắc mặt xanh mét, hắn tính khi nóng này có phần táo bạo, xảy ra loại chuyện này còn có thể tiếp tục bình tĩnh, đã không dễ dàng gì rồi. Hắn bước nhanh đi lên, nhìn Lý Vị Ương nói, phải làm gì để bắt được người đứng đằng sau chuyện này? Tiểu Muội, Muội là người thông minh nhất, chúng ta đều nghe lời Muội. Lý vị ương nhẹ nhàng lắc đầu trong con ngươi dần dần rút đi sâu thẳng, chậm rãi có một tia ánh sáng sắc bén hiện ra, nàng mở miệng nói, kỳ thực người đứng sau chuyện này cũng không khó đoán, Trần Hàn Hiên vì làm quách đạo bị thương mà trong lòng tự trách sau cuộc tỉ thí cũng không quá rộng tâm, cuối cùng thắng lợi sẽ là ai đây? Quách trừng cùng quách đôn liếc nhìn nhau, quách đôn sắc mặt trở nên trắng bạch nghiến răng nghiến lợi nói, hóa ra lại là hắn, bùi huy. Lý vị ương tiếp tục chăm chú nhìn vào hắn, bình tĩnh nói từng chữ từng chữ, bùi Gia cùng quách Gia vốn là tử địch. Lần này hắn hạ độc thủ với ngũ ca cũng không có gì kỳ quái, nhưng người này ác độc ở chỗ, hắn không trực tiếp xuống tay, ngược lại thông qua Trần Hàn Hiên đả thương ngũ ca, cứ như vậy. Kể cả chúng ta có đoán ra được kẻ đứng sau hạ độc thủ là ai, đều sẽ cùng Trần Gia kết hạ hiểm khích cho nên lần này Trần Gia chủ động biết được sự tình nghiêm trọng, nên mới cố ý tự mình đến thỉnh tội theo muội thấy, chỉ sợ Trần Gia cũng đã mang theo Trần Hàn Hiên đến đây rồi. Khuôn mặt quách đôn bao phủ một tầng xương lạnh, hắn hỏi chúng ta làm cách nào mới báo thù được cho ngũ đệ đây? Trong con người Lý Vị Ương phảng phất có nhiều đốm lửa, lúc sáng lúc tối, nàng thở dài một hơi, nói Bùi Huy vừa mới thắng trong trận tỷ thí, mũ ca lại bị thương, là thời điểm hắn cảnh giác nhất. Hiện tại đây không phải thời cơ tốt nhất để chúng ta hành động, chỉ có đợi đến lúc kẻ địch đắc ý nhất thả lỏng cảnh giác mới là lúc thích hợp để ra tay cho nên chúng ta chờ một chút. Quách đồn nghe đến đó, vừa muốn nói gì quách chừng bên cạnh kéo vai của hắn lại. Quách trừng rất bội phục Lý Vị Ương, hắn tự nhận, hắn đã là một người thông minh, hơn nữa gặp chuyện cũng rất bình tĩnh, nhưng Lý Vị Ương so với hắn còn nhanh hơn một bước, hiểu rõ đầu đuôi, thấy rõ bản chất bản thân hắn nhìn thấy ngũ đệ bị thương, trong lòng trở nên rối loạn, nàng lại vẫn có thể bình tĩnh lo lắng mọi chuyện về lâu về dài. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hồi đáp muội muội nói đúng, chuyện này chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Quách đôn nhịn xuống khẩu khí ban đầu, ngược lại nói, được ta sẽ nghe theo hai người. Bùi huy này chúng ta dĩ nhiên muốn báo thù, nhưng đối với ngũ đệ, chúng ta cũng phải khuyên giải an ủi, để thấy cảm xúc của hắn như có gì không đúng. Quách chừng gật đầu, nói tiểu mụi có lẽ mụi đi khuyên hắn sẽ tốt hơn là chúng ta đi. Hắn nói một câu kỳ quái như vậy, Quách đôn quay đầu liếc mắt nhìn Quách chừng, không biết hắn nói như vậy là có dụng ý gì. Lý Vị Ương đã hiểu được hắn nói cái gì trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, làm cho tiếng hít thở cơ hồ có thể nghe thấy rõ. Rõ ràng trong nháy mắt nàng đã hiểu, nhưng Lý Vị Ương lại chỉ có thể bày ra vẻ mặt không biết nói, đi thôi. Khoảnh sân trước của viện Quách Đạo ở vô cùng yên tĩnh, vừa đi vào đã nhìn thấy, đó là nơi dùng để tập võ. Lý Vị Ương nhìn một mảnh rừng trúc xanh um tươi tốt trong đó tất cả đều là đao kiếm cùng cọc gỗ, không khỏi lắc đầu. Quách đạo là quý công tử văn võ song toàn tính tình vô cùng kiêu ngạo, nếu để cho hắn biết được hắn cả đời này không thể dùng tay phải cầm kiếm nữa chỉ sợ đấy sẽ là đả kích thật lớn đối với hắn tựa như người đọc sách không thể tham gia thi khoa cử, nồng phu không có ruộng đất mục đồng chăn dê nhưng tất cả đều bị sói tha đi, đây đều là những chuyện thảm nhất trên thế gian liên quan đến sinh tồn còn có thể triệt để phá hủy đi tâm trí một người. Lý Vị Ương nhẹ thở dài, lập tức bước nhanh vào trong viện còn chưa kịp tiến vào đột nhiên nghe thấy giọng nói của Quách Đạo. Bên ngoài là ai đến, giọng nói sang sàng, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, quách chừng cùng Lý Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều không phát ra tiếng. Cũng là quách đồn vô tâm mở miệng trước, hắn lớn tiếng nói, ngũ đệ chúng ta đến thăm đệ. Nói xong hắn đã đẩy cửa ra, bước nhanh tiến vào. Trần lưu công chúa cùng hai cháu dâu đang ngồi bên trong, thấy bọn họ đến, Trần lưu công chúa như chút được gánh nặng, nói, Gia Nhi con tới thật vừa vặn, lại đây giúp ta nhìn xem, ngũ ca của con kết quả là như thế nào. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Quách Đạo, cảm thấy hắn vẻ mặt vẫn như thường, ánh mắt hoa đào mang tình như trước, trên mặt cười khanh khách phảng phất không chịu ảnh hưởng bởi chuyện gì. Chặn lại kinh ngạc trong lòng, Lý Vị Ương cười nói, "Ngũ ca thân thể ngũ ca tốt không?" Quách Đạo tươi cười ấm áp, nói, "Ta đương nhiên tốt lắm. Ta phải hỏi các người như thế nào mới đúng, thế nào đều chạy tới viện thăm ta, chỉ là một vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ khỏi hẳn." Hắn nói như vậy, theo bản năng nhìn xuống cánh tay phải bị cuốn băng chi chít ma mật. Lý Vị Ương nhìn theo ánh mắt hắn, Quách Đạo sửng sốt, lập tức trở nên mất tự nhiên, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng người, tránh được ánh mắt nàng, Lý Vị Ương nhíu mày, Quách Đạo đã biết rõ tất cả, nhưng hắn vì sao lại làm bộ như không có chuyện gì đây? Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự không đà kích như vậy? Không, đây là không có khả năng. Trần Lưu công chúa mở miệng nói, các con nhìn hắn xem, vẫn không chịu, để tâm cười hì hì như trước, đến cùng là có chuyện gì đây? Trần Lưu công chúa vừa nói xong, đã kham kham rơi lệ quách đạo ánh mắt ôn nhu an ủi bà tùa mẫu, đều là tôn nhi không tốt là con hại người thương tâm. Trần tỉ thí này, nói đến cùng là con vô dụng, bằng không sẽ không thua trần gia công tử tùa mẫu cũng không cần khổ sở con rất nhanh sẽ khỏe lên. Trần Lưu công chúa khóc càng lớn tiếng, bà đã lớn tuổi tự thừa nhận năng lực kiềm chế cũng đã trở nên rất kém, nhớ lại lúc bà còn trẻ, là sát phạt quyết đoán cỡ nào. Ngoại trừ nhậm thị cùng ba đứa con của nàng, bà còn có chút nhân từ bỏ qua, ngoài ra thì chưa từng có người nào dám có chút bất kính trước mặt Trần lưu Công Chúa, nhưng những năm gần đây tính cách Trần lưu Công Chúa đã dần dần trở nên vô cùng ôn hòa, khi gặp phải loại chuyện này, ngoại trừ khóc lóc cũng không nói được lời nào hay để an ủi quách đảo. Lý vị ương nhìn thấy quách đạo mày nhíu thật sâu, ngoài miệng mang theo một loại cười khổ, nàng thở dài một tiếng đi tới, nhẹ giọng khuyên giải trần lưu công chúa, nói tổ mẫu, ngũ ca nói hắn không có việc gì chính là không có việc gì, về phần thương thế của ngũ ca nàng quay đầu nhìn quách đạo thấy vẻ mặt hắn tự nhiên, mới tiếp tục nói thương thế của ngũ ca chúng ta dĩ nhiên sẽ tìm kiếm lương y trị liệu cho hắn, tổ mẫu không cần lo lắng, nếu tổ mẫu khóc lóc làm hỏng mất đôi mắt, ngũ ca chẳng phải sẽ lo lắng hơn nhiều sao. Quách đạo liên thanh ứng thị, vài người vừa dỗ lại lừa, vất vả lắm mới tiễn được trần lưu công chúa. Quách đồn liếc mắt nhìn Quách đạo theo bản năng nói, ngũ đệ, đệ đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho đệ. Quách đạo trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc, tứ ca, tứ ca đang nói hưu nói vượn cái gì. Chuyện này nên dừng lại ở đây đi, ai cũng không cần truy cứu nữa. Quách trừng đồng tử bắt đầu con rút lại thật lâu sau mới nhìn Quách đạo, nói, ngũ đệ chuyện gì cũng đã biết vì sao. Hắn nói còn chưa hết lại nghe thấy Quách Đạo Kiên Định nói, sự việc lần này liên quan đến Trần Gia, không thể hành động thiếu suy nghĩ, mặc kệ chúng ta làm cái gì, đều sẽ làm cho kẻ phía sau màn đắc ý mà thôi, cho nên tạm thời chỉ có thể án binh bất động tìm được thời cơ thuận lợi dĩ nhiên sẽ đáp lễ. Thời điểm hắn nói đến hai chữ đáp lễ này, thanh âm ép tới cực thấp thật chậm cơ hồ từng chữ từng chữ từ trong đáy lòng nhổ ra trong ánh mắt cũng toát ra hận ý mãnh liệt. Cùng bản thân không mưu mà hợp lý vị ương ánh mắt nhu hòa nhìn xuống, nếu quách đạo có thể nghĩ thông suốt hết thảy nhanh như vậy, nàng cũng thấy an tâm. Chính là biết rõ thương thế của mình là do có người sau lưng hạ độc thủ, người không liên quan như quách đôn còn nổi giận như thế, nhưng đương sự quách đạo lại vô cùng bình tĩnh, có thể thấy được hắn là người bình tĩnh cơ trí cỡ nào. Lý Vị Ương phát hiện trước đây nàng đều coi thường ngũ công từ quách ra, nàng nhẹ nhàng cười, nói, đã ngũ ca đã không có việc gì, chúng ta cũng nên trở về, không cần ở trong này quấy giày ngũ ca nghỉ ngơi. Từ trong rừng trúc vang lại một trận tiếng động, Lý Vị Ương nhịn không được quay đầu, ánh mặt trời rộ ra sắc màu ấm áp, Quách Đạo đang đứng lặng lặng phía trước cửa sổ, không hề chớp mắt nhìn nàng, gió thổi mái tóc đen của hắn ào ào tung bay, bên trong vẻ mặt đã có một tia nhàn nhạt, nhạt đau thương, ánh mắt như vậy làm cho Lý Vị Ương trong lòng đột nhiên bất an, đứng lên. Lý Vị Ương đi ra sân, sắc mặt nàng bình thản thanh lãnh, đuôi lông mày lại ẩn cất giấu một tia sát khí. Triệu Nguyệt thấp giọng nói: "Tiểu thư, người xem Lý vị ương thản nhiên nói, phái người đi theo dõi bùi huy có gì gió thổi cỏ lay, lập tức trở về bẩm báo. Triệu Nguyệt lập tức lên tiếng trả lời tiểu thư yên tâm. Sau khi phát sinh chuyện này, mọi người đối với quách đạo quan tâm chăm sóc càng nhiều hơn nữa trường bối quách ra như cảm thấy mình có lỗi với đứa con trai này, đối với hắn vô cùng quan tâm cảm xúc như vậy tràn ngập khắp quách phủ quách đạo nếu muốn ra ngoài trần Lưu công chúa sẽ ghé vào lỗ tai hắn nói không ngừng. Bảo hắn sớm trở về, không cần lưu luyến bên ngoài, để phòng xảy ra chuyện gì. Mà quách chừng cùng quách đôn ở bên cạnh một chút cũng không rời hắn, dường như để hắn một mình, sợ hắn sẽ nghĩ quẩn mà tự sát vậy. Trong mắt Lý Vị Ương, làm như vậy là bảo hộ quá mức, nàng chỉ ngầm lắc đầu, nàng thấy quách đạo là người mạnh mẽ, có lòng tự trọng cao, hắn hẳn là chịu không nổi che chở như vậy. Quả nhiên, người quách gia cảm xúc quá độ làm cho quách đạo luôn trốn tránh bọn họ thường xuyên không ở trong viện, quách phu nhân vài lần ba lượt đi tìm cũng không nhìn thấy bóng dáng quách đạo đâu cả. Thậm chí có một lần, nửa đêm đi ra ngoài, mới phát hiện quách đạo từ bên cạnh cửa của tiểu viện lén lút tiến vào, người đầy mùi rượu, quách phu nhân vừa đau lòng, vừa tức giận cũng không có cách nào làm gì được hắn. Lý Vị Ương biết Quách đạo nhất định không thể giải thoát khỏi sự việc xảy ra hôm đó, sự bảo bọc quan tâm của người Quách gia lại làm cho hắn trở nên càng xa cách hơn, vì thế nàng muốn tìm cơ hội nói chuyện cùng Trần Lưu công chúa và mọi người, không cần quan tâm thương hại quá mức làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Quách đạo, nhưng nàng thật không ngờ, lúc này hành động đã quá muộn. Một buổi tối, nha đầu đưa canh đến viện Ngũ thiếu gia, lại phát hiện Ngũ thiếu gia không ở trong phủ, liền sốt ruột vội vàng đi bẩm báo Quách phu nhân. Quách phu nhân căn bản chỉ cho rằng quách đạo ra ngoài uống rượu cùng bằng hữu như những lần trước cũng không để ý, nhưng đã liên tục 3 ngày, quách đạo không trở về. Quách phu nhân nóng vội, phái người đến nhà bằng hữu của quách đạo tìm kiếm, thậm chí lật tung toàn bộ đại đô, nhưng cũng không tìm thấy quách đạo. Sự việc đến mức này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, quách chừng cùng quách đôn gấp gáp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cả ngày sông sáo chung quanh tìm kiếm. Tề quốc công quách tố an bày thủ vệ đi tìm ở bên ngoài, mặt khác còn viết một phong thơ gửi cho kinh triệu y thỉnh hắn dẫn người tìm kiếm trong thành. Nhưng bất luận hắn tìm thế nào, quách đạo giống như là đá chìm đáy biển, thế nào cũng tìm không thấy. Lý vị ương biết nguyên liệt thông minh giả dối, có rất nhiều việc người bình thường không thể làm được, cho nên đem việc này phó thác cho nguyên liệt. Nguyên liệt âm thầm ra lệnh cho thám tử vơ vét nửa ngày ở đại đô, sau đó báo cho lý vị ương một tin tức nói ngũ công tử quách gia say rượu, hiện đang ở tại một tiểu lâu vô cùng cũ nát. Lời nói huyền truyền cùng với nói là tử lâu, không bằng nói thẳng ra là thanh lâu sơ quán, vẫn thật là một loại hạ đẳng. tề quốc công quách tố tự mình đến tử lâu tìm được quách đạo hắn say như chết, không hề biết người quách ra tìm kiếm hắn. tề quốc công lay gọi thế nào cũng đều bất tỉnh, liền kiềm chế phẫn nộ trong lòng, sai quách đôn nâng hắn trở về. Quách phu nhân đã lâu không được gặp con, nhất thời nước mắt rơi như mưa, sai tỷ nữ bưng nước ấm tự mình thay khăn đắp lên chán hắn. Quách Trường khuyên tề quốc công trở về nghỉ ngơi, nhưng tề quốc công quách tố mặt như sương lạnh âm thanh hắn lạnh lùng nói, không cần ta muốn chờ hắn tỉnh tự mình hỏi hắn một câu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý vị ương cảm thấy kỳ quái, nàng biết quách đạo gần đây luôn trốn tránh sự quan tâm quá mức của người quách gia, nhưng hắn là người thông minh, hơn nữa biết tiết chế tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi quá đáng như vậy. Lúc này đây đột nhiên mất tích thì cũng thôi, nhưng lại tìm thấy hắn ở nơi đó, chuyện này thật sự là rất quá đáng, hoàn toàn không giống với tác phong của Quách Đạo. Quách Đạo mê man vẻn vẹn ba canh giờ, khi hắn tỉnh lại, khuôn mặt vô cùng tiêu tụy hắn nhìn mọi người, lộ ra vẻ mặt bất khả tương nghị Quách Trần nhìn tề quốc công sắc mặt không tốt chạy nhanh đến, mở miệng nói trước ngũ đệ kết quả là có chuyện gì xảy ra. Vì sao rời nhà lâu như vậy, cũng không nói cho chúng ta biết, để cũng biết phụ thân mẫu thân sốt ruột như thế nào rồi. Quách đạo chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt, hắn nhẹ nhú mày, lắc đầu nói, để cũng không biết. Hắn đỡ đầu, mang theo bộ dáng vô cùng thống khổ. tề quốc công đôi mắt vô cùng sắc bén, yên lặng nhìn quách đạo, mạnh mẽ đè nén lửa giận sắp dâng lên. Còn cái quách gia thể không biết võ công, có thể không có tài hoa, nhưng tuyệt đối không thể là một kẻ không biết phép tắc liêm sỉ. Quách phu nhân nhìn thấy thần sắc trưởng phu cực kỳ tức giận, vội vàng sai người bưng canh giã rượu đến. Quách đạo uống một hơi hết bát canh, nhưng cũng không rõ ràng được bao nhiêu, hắn nhìn phụ thân cùng mọi người trong nhà, ánh mắt càng thêm mê mang. Tề quốc công giọng lạnh lùng nói khá hơn chút nào không. Đợi một lúc đầu óc tốt hơn, ta có lời muốn hỏi ngươi. Quách đạo há miệng thở dốc, dường như muốn giải thích nhưng tề quốc công thể hiện biểu cảm muốn trừng phạt hắn, làm hắn nhịn xuống, cái gì cũng không nói. Tề quốc công giọng nói vô cùng lãnh khốc. ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, vốn nghĩ ngươi là một đứa nhỏ thông minh, biết nặng nhẹ quà quyết sẽ không làm ra chuyện hồ đồ, nhưng lần này ngươi quá đáng quá mức, chẳng lẽ ngươi bị thương ở tay, là có thể rời nhà không về, làm mẫu thân ngươi khổ sở. Đây là đạo lý gì, Quách gia đối với ngươi nhiều năm dạy dỗ như vậy, đều đã đi đâu hết thế cho nên ngươi lưu luyến tần lâu sở quán cũng không chịu về nhà, ngươi cũng biết việc này đã truyền khắp nơi, dư luận đã xôn xao, ngươi thực sự muốn làm cho người Quách gia không thể ngẩng đầu lên sao?" Quách đạo lấy tay dụi dụi mắt hơi cúi đầu, bộ dáng hoàn toàn khiếp sợ. Lý Vị Ương nhìn thấy Quách Đạo vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất căn bản nghe không hiểu Tây Quốc Công đang nói cái gì, trong lòng không khỏi dâng lên một trận quái dị, nàng nhìn Quách Đạo hỏi, ngũ ca, huynh mấy ngày nay gặp phải chuyện gì kỳ quái sao? Lý Vị Ương thấy Quách Đạo có lẽ khổ sở, có lẽ thương tâm, có lẽ phóng đãng không kiềm chế được nhưng hắn quả quyết không đến mức bởi vì chuyện này mà không gượng dậy nổi, thậm chí mấy đêm không về. Hắn đối với mẫu thân vô cùng trân trọng, đối với người nhà cũng rất quan tâm tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện làm cho bọn họ thương tâm khổ sở, như vậy, hắn lại vì sao say rượu, say đến mức phải ở lại thanh lâu sơ quán được đây? Trên thực tế, Tề quốc công sợ hiểu lầm quách đạo, đã phái người cẩn thận dò hỏi những người đó một phen, lại đều nói rằng, quách gia công tử đã nhiều ngày đều ở đó uống rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự, còn những chuyện khác một mực không biết. Lý Vị Ương mơ hồ cảm thấy việc này có gì kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được là kỳ quái ở chỗ nào. Quách Đạo biết hiện giờ mình nói cái gì thì Tề Quốc Công cũng đều không tin tưởng, chỉ lắc lắc đầu, đột nhiên đứng lên, thanh âm lạnh như băng, nói, "Đạo Nhi không sao, mọi người không cần lo lắng." Nói vừa xong, hắn đã lung lay loạn choạng đi ra phía ngoài. Tề Quốc Công tức giận nói, "Ngươi đứng lại đó cho ta!" Hắn còn chưa nói xong, quách phu nhân đã đau lòng ngăn cản, nói, đứa nhỏ đã đã trở lại, chàng còn muốn mắng hắn, chuyện này nếu nói tiếp chúng ta cũng có chỗ không đúng. Bà nói như vậy, tề quốc công một chữ cũng không nói ra được. Đích xác nếu bọn họ không ép quách đạo tham gia thì thí quách đạo bây giờ cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng này, hiện tại tinh thần xa suốt bọn họ cũng không có cách nào thoát ra được. Làm cha mẹ luôn đem mọi tội lỗi đổ lên người bản thân, lúc này quách phu nhân cùng Tề quốc công đều ái náy vô cùng, cũng không trách mắng hắn nữa tùy ý để quách đạo như vậy rời đi. Lý Vị Ương trở về suy nghĩ cả đêm càng cảm thấy việc này vô cùng không thích hợp, nàng càng nghĩ quyết định phải đem mọi chuyện hỏi quách đạo cho rõ ràng. Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền chuẩn bị đi tìm quách đạo nhưng vừa mới đi đến Hoa Viên, suýt nữa đụng phải một người ở chỗ rẽ. Nàng dừng lại kinh ngạc đứng lên, người trước mắt này đúng là quách đạo chính là hắn, nhưng thần sắc cùng ăn mặc rất quái dị. Từ trước đến giờ quách đạo vô cùng chú trọng đến dáng vẻ tóc vấn lên càng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hiện thời trước trán của hắn có vài sợi rơi ra ẩn ẩn vướng vào hàng mi dài. Ánh mắt như hoa đào, mang theo một chút sắc thái nản lòng, buông xuôi. Lúc này tuy rằng đang mùa xuân, nhưng thời tiết cũng hơi hơi xe lạnh, quách đạo trước mắt lại chỉ mặc áo choàng mềm nhẹ mỏng manh, ống tay áo bay bay, nhìn thực sự có một phần thư thái xuất trần. Hơn thế, khuôn mặt quách đạo còn hơi ửng hồng, nhìn vô cùng thích ý, bộ dáng như là đã uống say. Nhưng là sáng sớm liền đã uống rượu sao? Ngày hôm qua hắn uống rượu còn chưa tỉnh mà. Lý vị ương giật mình nói, ngũ ca ca làm sao vậy? Quách đạo ngược lại ha ha phá lên cười. Hắn tiến lên, cầm lấy ống tay áo Lý Vị Ương, lập tức cười, hỏi: "Gia Nhi, muội sao lại đến đây? Ta nghĩ rằng muội rất chán ghét ta." Lý Vị Ương nhẹ nhướng mày, bị hắn mặc xanh kỳ diệu hỏi như vậy, nàng không biết phải làm thế nào. Quách đạo nhìn thấy nàng không vui, phảng phất bỗng chốc có ba phần tỉnh táo lại hắn lập tức xù mắt nhìn xuống, lông mi thật dài tinh tế bao trùm lấy ánh mắt che giấu ánh mắt mê man, Lý vị ương còn muốn hỏi cái gì, quách đạo đã lập tức buông nàng ra trên mặt hiện lên vài phần yêu thương, hắn mỉm cười, nói ta phải đi. Hắn nói xong câu này, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Lý vị ương đi mất. Lúc này, quách gia huynh đề cũng đang lo lắng cho quách đạo nên kéo nhau cùng đến, bọn họ nhìn thấy bộ dáng này của quách đạo vội vàng tiến lên ngăn hắn lại. Quách đạo đầy quách đôn ra, lạnh lùng nói, tránh ra. Quách đôn trong phút chốc ngẩn ra, sau đó lại xông lên ngăn cản quách đạo, hàng mày mềm mại như tơ lụa của hắn vặn vẹo biến hình, để rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng có gì không thoải mái, chúng ta đánh một trận để giải quyết đi. Đây là phương thức quen thuộc của huynh đệ quách gia dùng để giải quyết vấn đề. Đúng lúc này, Lý Vị Ương nhận ra có gì không đúng, nàng vội vàng nói tứ ca. Nên để ngũ ca đi thôi. Quách đôn nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt kinh ngạc Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu nhìn hắn, quách đôn gắt gao nhíu mày, nghe lời nàng nói, lui sang một bên. Quách Trường sớm đã thấy có gì không đúng, hắn nhìn quách đạo rời đi, sau đó nhìn về phía Lý Vị Ương, đây là có chuyện gì? Trong mắt Lý Vị Ương xuất hiện một tia sáng lạnh, nàng xoay người nhìn theo quách đạo, lúc này xuất hiện một người hầu, bộ dáng như đang chuẩn bị trốn chạy, giọng nàng lạnh lùng, hỏi, ngũ công tử ở đây làm gì? Người hầu kiên như là phạm vào lỗi gì, phịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Công tử công tử hắn nói còn chưa hết mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa. Lý vị ương sắc mặt trầm xuống, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, được rồi, nói hết cho rõ ràng đi. Người nọ cúi đầu từng chữ từng chữ nói công tử đang đi tán. Sắc mặt quách trừng bỗng nhiên thay đổi, hắn bước nhanh đi lên, nắm lấy cổ áo người nọ, đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bạch tức giận nói, ngươi vừa rồi nói cái gì. Lặp lại lần nữa cho ta, người nọ cúi đầu, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, hắn run run, nói công tử ăn tiêu giao tán, cho nên vừa rồi là đang đi tán hắn nói vừa xong, quách trừng đã cho hắn một bạt tai lạnh lùng nói, nói hưu nói vượt, ngũ đệ làm sao có thể chạm vào loại bẩn thỉu này. Lý vị ương nghe được ngây ngần cả người, nàng lập tức nhìn về phía quách đôn, chỉ thấy tứ ca vẻ mặt vô cùng khác thường, nàng nhanh chóng hỏi, đi tán, là có ý gì? Tiêu giao tán lại là cái gì? Quách Đôn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm người hầu kia, ánh mắt nhìn như phát hỏa. Quách chừng bỏ qua tên người hầu, nỗ lực làm cho tâm tình của bản thân chấn định xuống, tiêu giao tán là do thần y tiên Triều phát minh ra để trị liệu bệnh thương hàn, nhưng sau này mọi người phát hiện thứ này có tác dụng kỳ diệu, sau khi ăn vào tinh thần sảng khoái, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế gian trần tục còn đạt được một loại cảm giác như đang ở trên tiên giới, không có chỗ nào bị vướng bận. Vì thế lúc ấy, ngay cả tiên đế và không ít danh môn quý tộc cũng đều yêu thích tiêu giao tán thời đó rất thịnh hành, linh dược tuyệt vời như vậy, nhưng ăn nhiều cũng vô cùng nguy hiểm, sau khi ăn phải ăn món ăn lạnh uống rượu nóng, mặc quần áo mỏng, nhanh chóng đi qua đi lại mới thấy nhiệt khí trên người phát ra tuyệt đối không có khả năng dừng lại, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên mọi người gọi loại hành vi này là đi tán. Lý vị ương nhíu mày, nàng mở miệng nói, có thể quên hết phiền não toàn thân như đang ở trên tiên cảnh, khó trách ngũ ca phải dùng đến tiêu giao tán. Nhưng Quách Trừng mạnh mẽ ngắt lời nàng, nói, không, thứ này tuyệt đối không thể ăn vào. Người dùng tiêu giao tán, lâu ngày sẽ nghiện, mà mức độ nghiện căn bản cũng không có giới hạn, thời gian dùng thuốc quá dài, cơ thể sẽ dần dần gầy yếu, gầy như bộ hài cốt đến lúc chết đi mới thôi, ngũ đệ biết rõ điều này, làm sao có thể hồ đồ như thế. Lý vị ương sắc mặt biến đổi, nàng thật không ngờ tiêu giao tán lại có tác dụng đáng sợ như thế, nghe thấy bên cạnh quách đôn tiếp tục nói, vì tiêu giao tán có tác hại nhiều như vậy, cho nên tiên đế trước kia đã hạ lệnh cấm dùng nó ta cứ tưởng thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện tại Việt Tây nữa, không nghĩ rằng hiện thời ngũ đệ lại dùng tiêu giao tán này. Lý vị ương nghe thấy bọn họ nói như vậy, trong lòng trầm xuống, nếu mày nói tứ ca vừa mới nói thuốc này là thuốc cấm sao. Quách Đôn gật đầu, nói, đúng vậy, nếu để cho người khác biết ngũ để ăn thuốc này, chỉ sợ. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Lý Vị Ương cũng đã hiểu ra được dùng thuốc hoàng thất ra lệnh cấm là tội lớn, huống chi thuốc này còn làm hại đến bản thân người dùng nếu không tính bị người khác phát hiện cũng tuyệt đối không thể dùng. Quách đạo sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Quách chừng hít sâu một hơi, nhìn Lý Vị Ương nói, chúng ta nhất định phải nói chuyện với hắn một chút. Lý Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu, nàng ẩn ẩn cảm thấy, sau lưng dường như có một bàn tay tác động thúc đẩy đến tất cả chuyện này. Lý Vị Ương vào trong thư phòng của Quách đạo, thấy trên bàn, phía bên cạnh có một cái chặn giấy, đè nặng phía dưới một chồng giấy tuyên thành, nàng rút giấy tuyên thành này ra, tùy tay lật mở, xem xét vô cùng nghiêm cẩn. Quách đạo là họa sĩ tài hoa, đường cong càng thêm vẻ thuyệt đẹp, trên bức họa dùng mực đen miêu tả nữ tử thần thái khi thì lãnh đạm, khi thì lười nhác, khi thì tiêu dao, có lúc lại văn nhã hoặc hàm xúc uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha, dáng người yểu điệu, nhìn thấy động lòng người chỉ với vài nét bút đã phác họa được thần thái vô cùng nhuần nhuễn. Lý Vị Ương ngây ngẩn cả người. nàng tuy họa không tốt lắm nhưng không phải hoàn toàn không hiểu thư họa. bức tranh này họa người công lực dĩ nhiên là lô hỏa thuần thanh, nhìn cảm tình của hắn đối với người trong bức họa này dường như là tình ý lưu luyến. nếu không phải như vậy thế nào lại có thể dùng bút họa ra được nữ tử sinh động đến mức này? người hầu trong thư phòng cúi đầu không dám nhìn chủ từ trẻ tuổi quách ra, ngũ thiếu gia ngày cũng họa, đêm cũng họa, như đang mê muội, lại không biết sốt cục là đang họa cái gì. Quách Đồn bên cạnh liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Tiểu muội, đây không phải là muội muội sao?" Lập tức hắn nhịn không được lắc đầu nói: "Ngũ đệ thế nào lại vẽ muội trong bức họa được?" Hắn là người cầu thả, cũng không có nghĩ nhiều. Quách Trừng bên cạnh thở dài, giọng nói có chút hơi gấp tứ đệ: "Đệ thật là thật sự là lăng đầu thanh." Lăng đầu thanh là từ thường dùng trong đời sống, nói về người làm việc không có đầu óc, không động não, nòng này. Lý Vị Ương sừng sốt nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng cười, phảng phất như chưa từng nhìn thấy bức họa chuẩn bị đem đặt lại chỗ cũ. Nhưng lúc này, quách đạo đi tán đã xong, nghe nói bọn họ ở trong này, nên vội vã đi đến, hắn vừa thấy Lý Vị Ương trong tay cầm tập giấy tuyên thành trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Lý Vị Ương còn chưa kịp mở miệng giải thích quách trừng đã nói tiểu Muội, Muội ở lại khuyên nhủ mũ để chúng ta đi thôi. Nói xong hắn mang theo quách đôn còn đang chưa hiểu gì, đi ra phía ngoài, hơn nữa còn phân phó người hầu trong thư phòng cũng lui ra ngoài. Quách đôn vội vàng nói ai tam ca, huynh đừng kéo đệ. Đệ còn có chuyện muốn nói với mũ đệ, hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị quách trừng kéo đi ra ngoài, sau đó phanh một tiếng, đóng cửa phòng lại. Quách đạo trên mặt hiện ra vẻ khó coi, nhưng Lý Vị Ương nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất như không phát hiện ra bí mật hắn cất giấu ở đáy lòng. Ánh mắt Quách đạo dừng trên người Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc lại không biết nói cái gì, lâu sau mới nghe thấy Lý Vị Ương thanh âm mềm nhẹ nói, "Muội biết Ngũ Ca thật sự thích muội, đúng không?" Quách đạo lặng lặng nhìn nàng, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, Lý Vị Ương nghiêm cần nói, "Muội hỏi Ngũ Ca là phải hay không phải?" Trong phòng thật yên tĩnh chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhẹ của hai người, bình tĩnh đến cực điểm. Quách đạo lâu thật lâu cũng không mở miệng, cuối cùng, hắn lấy toàn bộ dũng khí nhìn nàng, giọng nói sớm trở nên đông lạnh là ta tự mình đa tình, vậy thì như thế nào đây? muội cứ coi như không biết đi. Lý vị ương tươi cười, tình chân ý thiết nói, đa tạ ngũ ca. Quách đạo sừng sốt cả người yên lặng. Lý vị Ương vẫn tươi cười chấn tĩnh như bình thường, nàng nhìn Quách Đạo nói, kỳ thực Ngũ Ca luôn không nói nguyên nhân, sợ chúng ta không thể hòa thuận, bình tĩnh sống chung giống như bây giờ, đúng hay không? Tình cảm Ngũ Ca dành cho muội, muội sớm đã nhìn ra, loại chuyện này giấu giếm cũng không được, nhưng muội biết Ngũ Ca là người lòng dạ quang minh, sớm hay muộn có một ngày sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nếu muội làm người trong lòng Ngũ Ca, một ngày nào đó cảm tình này nhạt đi, sau khi bình tâm lại sẽ trở nên xấu xí. Nếu như muội luôn luôn là muội muội của Ngũ Ca, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, tình thân này bất luận như thế nào cũng không thể tách ra được." Ngũ Ca nói xem có đúng vậy không? Quách Đạo há mồm định nói cái gì, nhưng Thiên Ngôn Vạn Ngữ nói không nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, nàng đứng trước mặt hắn, bình tĩnh nói ra hết thảy. Vì sao lúc hắn đau khổ giấu giếm sự tình, đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý đến hắn? Nói không nên lời, nhưng trung quy vẫn là đau lòng, hắn yên lặng nhìn nàng, trong giây lát đã hiểu ra, rồi đi lại. Đột nhiên bí mật bị nàng phát hiện, hắn cảm thấy bản thân như rơi xuống vách núi tối đen, trong lúc này, hắn không có cách nào suy xét, không có cách nào nói chuyện, thậm chí đã quên mất hô hấp. Chỉ có giọng nói từ trong đáy lòng bảo hắn, nhất định phải giấu giếm, nếu để nàng biết được chỉ có thể nhận được sự chán ghét của nàng. Nhưng một giọng nói khác lại vang bên tai dụ hoặc hắn, vì sao không thể để cho nàng biết ngươi không phải ngày đêm đều vẽ nàng trong bức họa sao? Nếu nàng biết có lẽ, tay hắn nắm chặt nới ra, rồi lại nắm chặt vẫn như trước không có cách nào ngăn chặn run rẩy phát ra từ trong tâm hồn. Cuối cùng, hắn nở nụ cười, hàng mi hơi hơi bay lên, hắn luôn lo sợ Lý Vị Ương biết lo lắng này đã phá hỏng không khí hòa thuận trong nhà, hiện tại Lý Vị Ương đã biết được tâm tư của hắn, lại không thèm để ý. Chuyện này chỉ có một nguyên nhân, hắn quả nhiên là không có ở trong lòng nàng trước đây càng che giấu hắn càng cảm thấy khó chịu nhưng hiện tại bỗng chốc như mở ra được nút thắt bị đối phương nhìn thấu ngược lại hắn có cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng không còn gì buộc chặt như có mất mát ta cứ nghĩ muội sẽ trách cứ ta hoặc là giận ta chuyện này không phải nữ tử tầm thường sẽ làm sao đối đãi này với ta cứ như là mơ ước của kẻ ăn trộm vậy ngũ ca là người thân của muội ngũ ca thích muội muội thật cao hứng vì sao lại phải trách cứ ngũ ca đây Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói còn nữa, bức họa này, họa rất khá, không biết có thể tặng cho muội không? Quách Đạo cười cười, trong tươi cười, như có cái gì chậm rãi hòa tan. Lý Vị Ương giọng nói mang theo vài phần thở dài, còn chưa có ai họa muội đẹp được như vậy, ngũ ca sẽ không luyến tiếc đem tặng cho muội chứ? Quách Đạo phất phất tay, rộng rãi nói, nếu muội thích tất cả đều đem đi đi. Lý Vị Ương nhìn hắn, chỉ mỉm cười, có thể cười bỏ khúc mắc trong lòng quách đạo, kỳ thực trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa nghĩ như vậy, lập tức nghiêm mặt nói, ngũ ca, ngày hôm qua kết quả đã xảy ra chuyện gì? Quách đạo như sớm đoán trước nàng sẽ hỏi như vậy, hắn lặng lặng nhìn nàng, không nói gì, Lý Vị Ương nhìn hắn, trầm tĩnh nói, muội tin tưởng, ngũ ca là một người cực kỳ thông minh, sớm biết tác hại của tiêu giao tán, ngũ ca sẽ không chủ động chạm đến thứ này. Ánh mắt Quách Đạo bỗng chốc sáng hơn, hắn nhìn Lý Vị Ương nói, "Muội tin tưởng ta, thật sự tin tưởng ta sao?" Lý Vị Ương gật đầu, nói, "Ngũ Ca tâm tư linh hoạt, sẽ không làm chuyện hồ đồ, hơn nữa Ngũ Ca cũng không phải người hay làm cho mẫu thân lo lắng, cho nên chuyện này, muội nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, ngày hôm qua phụ thân nổi giận, Ngũ Ca không tiện giải thích hiện tại chúng ta lại có gì không thể nói được đây." Quách đạo thở dài một hơi, lớn tiếng nói, trước kia đều là ba người chúng ta cùng đi nghe lén phụ thân nói chuyện, vì sao muốn dùng lại chiêu này đối phó với đệ đây. Không cần nghe lén nữa, xuất hiện đi. Cửa sổ lặp một tiếng mở ra, Lý Vị Ương thoáng giật mình, nhìn thấy Quách đôn cùng Quách chừng hai người gión rén. Quách đôn ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ là quan tâm tới ngũ đệ thôi. Nói xong, hai người đã một trước một sau từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Quách đạo thở dài một tiếng nói chuyện này vốn dĩ ngày hôm qua ta đã định nói cho các người, nhưng ta sợ mẫu thân lo lắng nên không nói. Quách trường thấy hắn thần sắc khác thường, lập tức nói hiện tại chỉ có mấy người chúng ta, mọi chuyện đều có thể nói ra chúng ta sẽ giúp đệ gánh vác. Quách đạo trung quy gật đầu nói kỳ thực sự việc lần trước đệ luôn hoài nghi do bùi gia gây nên cho nên hẹn Trần Hàn Hiên muốn cùng hắn mật đàm, không biết sao lại thế này, mặc danh kỳ diệu bị người khác bắt cóc hộ vệ bên người cũng không thấy. Trong suốt ba ngày, đệ suốt ngày đầu óc mê mụi, chỉ biết là có người cho dùng thuốc, cũng không nói là thuốc gì, đến khi đệ tỉnh táo lại, phát hiện bản thân đã ở bên trong tiểu lâu, sau đó trở về, đệ cẩn thận nghiên cứu bột phấn dính trên quần áo, mới phát hiện thuốc này là tiêu giao tán. Hắn nói xong những lời này, đã nghe thấy Quách Đôn đập tay trên bàn phanh một tiếng, nói việc này là do người trần gia làm thật sự là đáng giận. Ba người đều nhìn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quách Đôn nhướng mày, nói thế nào? chẳng lẽ các người vẫn cảm thấy việc này cùng trần gia không có quan hệ gì sao? quách đạo lập tức nói, đương nhiên là không có quan hệ trần hàn hiên căn bản không đến, cho nên đệ hoài nghi việc này đã có người sớm bày mưu cố ý dụ đệ uống tiêu giao tán. lý vị ương nhìn quách đạo, nhẹ nhàng thở dài, nói, ngũ ca đã biết rõ, nhưng vì sao còn muốn chạm vào tiêu giao tán kia đây? quách đạo không mở miệng, ánh mắt sâu thẳm. Quách Trường cắn chặt khớp hàm, nói, loại thuốc này một khi đã dùng sẽ nghiện, nếu muốn bỏ hẳn, so với cái chết còn khó chịu hơn. Từng đã có người muốn bỏ hẳn tiêu giao tán, chỉ hận không thể tự chặt đầu của mình, cuối cùng phát điên đến chết, muội muội nói việc này có nghiêm trọng không? Người đứng sau lưng Tâm Tư thật sự độc ác quá mức, hắn không giết Ngũ Đệ, không phải hắn hạ thủ lưu tình, mà là muốn triệt để hủy diệt hắn. Chương 234, tân phòng có biến. Lý Vị Ương nhìn về phía Quách Đạo, ánh mắt tĩnh như sương lạnh, nói, ngũ ca, hiện tại xảy ra sự việc này, ngũ ca thấy bây giờ nên làm cái gì đây? Quách Đạo nhìn chằm chằm đối phương, Lý Vị Ương gương mặt trắng thuần, đồng tử trong mắt sâu thẳng, không hề chớp mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Quách Đạo trong nháy mắt đã hiểu ý của nàng, hắn mỉm cười, trung quy hạ quyết tâm, nói ta sẽ nghĩ cách từ bỏ loại thuốc này. Lý Vị Ương bên môi lộ ra mỉm cười, đang muốn nói chuyện Quách Trừng lại nhíu mày, nói, ngũ đệ là điên rồi hay sao? Ta chưa từng nghe qua, ai có thể từ bỏ việc nghiện loại thuốc này, nếu chỉ cần một chút sơ ý, đệ có khả năng sẽ bỏ cả tính mạng. Quách Trừng nói không sai, người ăn tiêu giao tán cuối cùng không phải là chết ở điểm này, mà là căn bản không có người nào có thể thoát khỏi việc nghiện loại độc đáng sợ này. Cho nên quách đạo cơ thế đáp ứng Lý Vị Ương từ bỏ chuyện này thật sự quá mức không thể tưởng tượng cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không thể nghĩ được Lý Vị Ương lại có sức mạnh lớn như vậy có thể khiến cho quách đạo hạ quyết tâm. Lý Vị Ương nói, ngũ ca làm như vậy là đúng, nếu không có cách nào từ bỏ hẳn được loại độc tiêu giao tán gây nghiện này, như vậy, một đời của ngũ ca sẽ sẽ hủy tại đây. Tương lai phụ thân mẫu thân mà biết, chỉ sợ là sẽ rất thương tâm. Quách chừng sao lại không biết đạo lý này đây? Hắn chính là lo lắng. Quách đạo nhìn Quách Trừng nói, Tam ca, huynh yên tâm đi, đệ đã đáp ứng rồi, nhất định sẽ làm được chẳng qua đệ không thể ở nhà được bởi vì việc này tuyệt không thể để cha mẹ lo lắng. Hắn nói xong, vẻ mặt nghiêm cẩn, tiếp tục nói cho nên còn muốn nhờ Tam ca giúp đệ chuẩn bị một nơi bí mật. Quách Trừng nhìn ánh mắt kiên định của đệ đệ cắn răng nói, được ta sẽ bố trí ngay cho đệ một biệt viện. Tuy rằng hứa hẹn như vậy. Vẻ mặt quách đạo cũng kiên định như vậy, nhưng trong ánh mắt quách trừng lại có một chút lo lắng. Từ thư phòng quách đạo đi ra quách trừng không khỏi lo lắng, nói ra nhi chuyện này thật sự không cần nói cho phụ thân mẫu thân biết sao. Lý vị ương gương mặt như ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh, nói chẳng lẽ tương lai tam ca muốn nói cho bọn họ biết ngũ ca nhiễm độc rồi bị nhiệt sao. Chuyện này đối với mẫu thân sẽ là một đả kích lớn cỡ nào đây? Quách Trường thở dài một hơi, nói: Ta cũng biết muội muội lo lắng, chính là việc nghiện thuốc sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chúng ta hẳn là nên giải thích với bọn họ làm sao mũ đệ đột nhiên lại không có ở trong phủ đây. Quách đôn lắc đầu, sen mồm vào, nói chuyện này không có gì phải giải thích mũ đệ tinh thần không yên, chúng ta quyết định đưa hắn về vùng nông thôn tĩnh dưỡng, chờ hắn trong lòng bình tĩnh trở lại mới trở về phủ, đệ nghĩ, bất luận là tổ mẫu hay mẫu thân, đều sẽ thông cảm với hắn, nếu tam ca thực đang lo lắng, liền cùng đệ đi nói chuyện này với mọi người. Không thể tưởng được Quách đôn luôn hào phóng cưng nhiên sẽ đồng ý, Lý Vị Ương nhìn hắn khen ngợi, lại nói, không, vẫn là muội đi nói thì tốt hơn. Thấy bọn họ hai người ý kiến nhất trí, Quách Trừng gật đầu, nói, được ta trước tiên sẽ bố trí biệt viện, an bày mọi thứ ổn thỏa, bọn họ nơi đó thì hai người tới giải quyết đi. Trên thực tế Quách Trừng rất bội phục Lý Vị Ương, rất nhiều vấn đề nan giải trên tay nàng đều có thể giải quyết dễ dàng, nhất là việc đối phó với Trần lưu Công Chúa cùng Quách Phu Nhân, năng lực của Lý Vị Ương vượt quá xa với sức tưởng tượng của bọn họ mọi chuyện không thuận lợi được như những gì đã nói, quách trường đoán không sai, nghiện độc tiêu giao tán thật sự là rất khó từ bỏ. Ba ngày sau, tuy tùng tìm được lý vị ương, bẩm báo việc quách đạo ba ngày gần đây có tiến triển tốt, lý vị ương cùng quách trường, quách đôn ba người vội vàng đến biệt viện. Còn chưa bước vào trong phòng, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế ý nói đau đớn tột cùng. Lý vị ương bước nhanh vào phòng, thấy trên mặt đất hỗn độn, khắp nơi đều là chén trà, mảnh sứ vứt trên mặt đất. Mà Quách đạo vốn ưa thích sạch sẽ tao nhã, lại đang tựa vào góc tường nhắm mắt thở hổn hển. Lý Vị Ương tiến lên một bước, không cẩn thận đụng phải mảnh vỡ dưới đất, Quách Trừng vội vàng nói cẩn thận. Lý Vị Ương nhướng mày, phía trên các mảnh sứ vỡ tựa hồ đều dính vết máu, nàng nhìn về phía Quách đạo, đã thấy trên cánh tay đối phương nơi nơi đều loang lổ vết máu, nàng mơ hồ cảm nhận được cái gì, quay ra phía sau trách cứ người hầu, nói: "Không phải đã nói với ngươi, không để cho ngũ công tử đụng tới vật gì sắc nhọn sao?" người hầu liền phát hoảng, vội vàng nói: nô tài đã biết, nô tài mấy ngày nay đều rất cẩn thận. vừa rồi lúc lơ đãng bị ngũ thiếu gia quăng đồ chén trà, nô tài sẽ thu dọn sạch sẽ ngay lập tức. người hầu vội vàng quét dọn, lý vị ương đi tới quách đạo trước mặt, ngồi xổm xuống ôn nhu nói: ngũ ca. quách đạo miễn cưỡng mở mắt, hắn nhìn lý vị ương, ánh mắt tan dã. lúc nói chuyện giọng nói khàn khàn khó phân biệt. gia nhi ta ta đã cố hết sức rồi. Linh hồn hắn phảng phất bay ra, ánh mắt chăm chú nhìn trên người Lý Vị Ương, lại không giống như đang nhìn nàng, thân thể run rẩy không ngừng, hắn cúi đầu, cát gào ôm lấy cánh tay, không muốn thất thố trước mặt Lý Vị Ương, nhưng cơn ác mộng hoang đường này, bất luận như thế nào vẫn chưa tỉnh lại. Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo, trước đây ngũ ca nàng tiêu sái cỡ nào, nhưng hiện tại người này đầu tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt dưới viền mắt là quầng thâm, trên cánh là vết máu loang lổ, so với Quách Đạo ngày xưa thoạt nhìn tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau. Kẻ đứng sau lưng hiển nhiên biết cách làm như thế nào khiến người khác sống không bằng chết cho nên bọn họ mới bắt quách đạo đi, không xuống tay giết chết, làm cho một công tử văn võ song toàn cả đời không thể cầm nổi trường kiếm, khiến hắn giống như bùn nhão, tùy ý để người khác dẫm lên hiện tại nói quách đạo đã bị bùi ra hủy diệt cũng không sai, bọn họ không chỉ đơn giản phá hủy quách đạo cũng là phá hủy toàn bộ hy vọng của người quách gia, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn đứa con âu yếm nhất phải gánh chịu tất cả. Nói ngươi kinh thái tuyệt diễm, nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh cho ngươi thân thì tàn phế, sống dựa vào thuốc độc hoàn toàn trở thành phế nhân, việc này so với giết ngươi còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần ngàn lần. Lý vị ương nắm chặt tay, người bùi ra rất lợi hại, thật sự rất lợi hại, thủ đoạn dài vò như vậy thực tại so với nàng còn thủ đoạn thi tiện hơn. Lý vị ương sắc mặt càng lạnh lùng bình tĩnh, tức giận trong lòng lại càng lớn, chẳng qua nàng không biểu hiện phẫn nộ ra bên ngoài, mà là nhẹ giọng nói, ngũ ca chúng ta sẽ luôn bên cạnh huynh, mặc kệ ngũ ca biến thành cái dạng gì, đều có chúng ta ở bên cạnh. Quách đạo chậm rãi nhìn nàng, lại buông ánh mắt xuống, gắt gao nắm chặt cánh tay phải, lúc này, Lý Vị Ương mới phát hiện thương thế trên cơ thể quách đạo càng nặng, phía trên cổ chân hắn có một cái khóa sắt, khiến hắn chỉ di chuyển được ở trong góc phòng, Lý Vị Ương tức giận, quay đầu nhìn về phía người hầu, đây là có chuyện gì? Người hầu cả kinh, lập tức quỳ xuống, nói, đây là công tử phân phó, nô tài cũng không có cách nào. Lý Vị Ương sững sốt, lập tức nàng hiểu được quách đạo dùng khóa sắt khóa bản thân lại Bất luận cơn nghiện độc phát tác như thế nào, thống khổ như thế nào, cũng tuyệt đối không rời khỏi góc phòng nửa bước. Đúng lúc này, quách đạo một lần nữa phát tác cơn nghiện, hắn liều mạng đè nén trong lòng, lại không tự chủ được phát ra tiếng kêu rên thống khổ âm thanh vô cùng thê lương, nghe qua phảng phất như người lâm vào tuyệt cảnh, cơ hồ cả người đều phát cuồng. Quách trừng cùng Quách Đôn khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Lúc này người hầu đang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên nói: Tiểu thư Tam thiếu gia Tư thiếu gia nô tài van cầu các vị tiêu giao tán này một khi đã nghiện sẽ không có người nào từ bỏ được. Từ trước tới giờ không phải không có người bỏ được nhưng bọn họ đều đã chết. Nếu để ngũ thiếu gia phải chịu đựng như vậy, thiếu gia cũng nhất định sẽ chết. Các vị tạm thang ngũ thiếu gia đi. Dù sao trong phủ cũng không phải trong hoàng cung, không cần làm thế. Lời hắn nói còn chưa nói xong, Quách Trừng đã quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nghe tiếp. Quách đôn không khỏi giao động, hắn do dự nhìn Lý Vị Ương, giọng nói run run, muội muội. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi lên phía trước đá cho gã người hầu kia một cước, hắn bị đá té ngã lộn đủ một vòng, vẻ mặt không dám tin, hắn thật không ngờ, một tiểu thư văn nhược lại động thủ với hắn, càng thêm không thể nghĩ được nàng đầy mặt tức giận tiếp tục nói, nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói như vậy lần nữa, ta sẽ lột da ngươi. Kiêu ngạo như thế, sắc bén như thế, ánh mắt lãnh khốc vô tình làm hắn bỗng chốc cả kinh, sắc mặt trắng bệch, hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của tiểu thư quả thực làm hắn kinh hãi tới cực điểm, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng thu dọn mảnh sứ vỡ, rồi lui ra ngoài. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng động, quách đạo đang dùng đầu đập bôm bóp vào vách tường, trên vách tường xuất hiện vết máu, cảnh tượng này càng làm cho mỗi người ở đây trong lòng cảm thấy thống khổ khó nhịn. Quách đồn đau lòng đến cực điểm tiến lên một bước cầu xin Lý Vị Ương, nói tiều mụi, bằng không chúng ta cho hắn một ít tiêu giao tán, chờ sống qua hôm nay rồi nói sau ta không thể trơ mắt nhìn hắn khó chịu như vậy. Lại đập đầu như thế, nhất định xảy ra án mạng. Quách chừng cắn răng, ngũ đệ luôn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hiện tại nhìn hoàn toàn không ra hình người, nước mắt lã chã, hốc mắt cũng đỏ lên. Lý Vị Ương không chút do dự cự tuyệt nói, không được. Các huynh hiện tại nếu mềm lòng, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngũ Ca hiện tại không có ý thức, nếu Ngũ Ca biết được chỉ thêm hận các huynh. Giọng nói của nàng ẩn chứa hơi thở nguy hiểm, hàn ý cùng lửa giận quay quanh xâm nhập vào cơ thể quách Đôn, như muốn đông lạnh xương tủy của hắn. Quách chừng trong lòng đau đớn cũng không thể không thừa nhận lý vị ương nói không sai, quách đôn, để không cần xúc động chúng ta nhất định phải giúp hắn, bằng không hắn cả đời sẽ phải chịu tác hại của tiêu giao tán, làm một phế nhân, so với việc đã chết có thể tốt hơn bao nhiêu. Trong lòng quách đôn đè nén đến cực điểm, không nhìn hai người bọn họ nữa, bước nhanh đi lên ôm chặt lấy quách đạo, nói, ngũ đệ, không cần dùng biện pháp tự hại mình như vậy, để có biết trong lòng chúng ta khó chịu lắm hay không. Quách Đạo nôn ra một ít bọt khí, một dải màu đỏ dọc theo trán của hắn uốn lượn chảy xuống. Nhìn thấy ghê người, dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ. Quách Đôn gắt gao đè hắn lại, không để hắn lại tự mình hại mình, mà Quách Đạo rất nhanh chóng phát tác lần nữa. Hắn bắt đầu liều mạng thét lên, giống như phát cuồng, đấm đánh Quách Đôn, hoàn toàn không có khả năng khống chế cút đi, cút đi, cút hết đi. Lý vị ương không đành lòng nhìn tiếp nhanh chóng đi ra ngoài, Quách trừng thấy vậy chạy nhanh đuổi theo, nhẹ giọng hỏi, ra nhi, hiện tại nên làm gì bây giờ đây? Lý vị ương không nói lời nào, bước nhanh đi khỏi, Quách trừng không biết nàng muốn đi đâu, chỉ có thể đi theo. Lý vị ương phân phó người chuẩn bị xe ngựa, đi tới trước cửa một y quán, Quách trừng nhìn bảng treo trước cửa y quán, mặt trên viết ba chữ lớn tích thiện đường, hắn ngẩn ra, đây là. Lý vị ương căn bản không có ý muốn trả lời hắn, nàng bước nhanh lên bậc cửa. Y quán mọi chuyện vô cùng tốt, vài tên dược đồng chạy tới chạy lui, bận rộn còn có hai đại phu đang trần trị cho bệnh nhân, cứ việc như thế vẫn là phải xếp hàng dài để đợi. Trong đó có một dược đồng nhìn Lý Vị Ương, nói, mặc kệ tiểu thư là ai, muốn xem bệnh nhất định phải xếp hàng. Mau mau đi lĩnh thẻ, hắn mới nói một nửa, đã bị vẻ mặt lạnh lùng của Lý Vị Ương dọa cho sợ hãi. Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh như băng, hờ hững nói, gọi chủ nhân ngươi ra đây. Dược đồng vội vàng nói tiểu thư là ai, triệu nguyệt lạnh lùng rút miễn kiếm bên hông ra, dược đồng cả người sợ tới mức lôi lại một bước. Hắn chưa từng gặp qua hung thần giết người như thế. Hắn cũng là người cơ chí, nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Quách Trừng đều là một thân hoa phục bên ngoài cạnh xe ngựa còn dẫn theo vài hộ vệ thân mang trường kiếm, hắn nhìn ra đối phương cũng không phải nhà quan lại tầm thường, liền chạy nhanh vào nội đường, chỉ chốc lát sau, nạp lan tuyết liền bước nhanh đi ra thấy Lý Vị Ương thì ngẩn ra, lúc sau mới mở miệng nói, hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng đã dẫn bọn hắn vào bên trong dược thất, không hề có một câu vô nghĩa, cấp tốc nói, Quách tiểu thư tiểu thư vì sao tìm tới chỗ này. Trong nhà có người sinh bệnh sao? Nàng hỏi như vậy trong giọng nói kho nén một ý thân thiết. Nhưng nàng ý thức được điểm này, liền vội vàng dừng vẻ mặt này lại bày ra biểu cảm hờ hững. Lý vị ương không thèm để ý nàng thế nào, ngữ điệu rồn dập nói, ngũ ca ta ăn phải tiêu giao tán, hiện tại cần nghĩ cách từ bỏ cô nương có gì biện pháp gì không? Nạp lan tuyết lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn Lý Vị Ương nửa ngày nói không ra lời tiêu giao tán thứ này rất nhanh, sắc mặt nàng trầm xuống, nàng thật không ngờ, ngũ thiếu gia quách ra lại mê muội tiêu giao tán thứ này cũng không phải cái gì tốt một khi đã nghiện thì cả đời đều không có cách nào bỏ hẳn. Nếu muốn từ bỏ, không biết phải chịu bao nhiêu thống khổ nàng nghĩ nghĩ, không khỏi nói hiện tại người kia đang ở nơi nào. Lý Vị Ương ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, nói nếu cô nương có biện pháp thì đi theo chúng ta. Nạp lan tuyết không chút nghĩ ngợi, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, dặn dò dược đồng kia vài câu, sau đó mang theo hòm thuốc đi ra, nói, đi thôi. Từ đầu tới cuối, nạp lan tuyết không hỏi quá một câu, chỉ đi theo Lý Vị Ương tới biệt viện, mà lúc này quách đạo cơn nghiện đã tới đỉnh điểm. Lý Vị Ương còn chưa bước vào sân, đã nghe thấy quách đồn lớn tiếng hô với người hầu còn không đi lấy tiêu giao tán lại đây. Lý vị ương nghe thấy thế, ngây ngần cả người, lập tức nàng bước nhanh vào phòng, quách đôn đúng là nhìn thấy quách đạo thống khổ, đang muốn sai người lấy tiêu dao tán đến, lý vị ương chưa bao giờ phẫn nộ như thế, nàng luôn luôn đè nén lửa giận, đã không còn cách nào che giấu, không để ý đến dáng vẻ, bước nhanh đi đến, giương tay lên hung hăng cho quách đôn một bạt tai, âm thanh này vang vọng khắp cả phòng, tất cả mọi người đều sợ ngây người, chỉ nghe thấy lý vị ương lạnh lùng nói, tỉnh rồi sao. Một câu này nói ra, nàng đè nén không được dao động trong giọng nói, trong mắt hiện lên tia sáng. Quách Đôn hoàn toàn ngây ngần cả người, hắn thật không ngờ Lý Vị Ương lại động thủ với hắn, hơn nữa hiện tại ánh mắt Lý Vị Ương vô cùng hung ác, hung ác đến mức hắn dường như cho rằng bản thân là kẻ địch của nàng. Quách Đôn trong mắt đột nhiên xuất hiện tia sáng lạnh, nói "Chẳng lẽ muội muốn ta chơ mắt nhìn ngũ đệ thống khổ như thế sao?" Lý Vị Ương ánh mắt lạnh lạnh, từng chữ từng chữ nói, đây đều là chính miệng Ngũ Ca đã đáp ứng. Tứ ca lại muốn hắn vi phạm lời thề sao? Nếu lúc này hắn không cai nghiện tiêu giao tán được một đời của hắn sẽ lưu lạc thành phế vật thành một đống bùn nhão người người phỉ nhổ vào. Chẳng sợ hiện tại hắn thống khổ đến mức muốn tự sát muội cũng sẽ buộc hắn phải cai được nghiện độc này. Huynh cút qua một bên cho muội bằng không muội sẽ trói huynh lại. khí thế sắc bén như vậy thế như trẻ che, không hề che giấu sáng ngời trong ánh mắt giờ phút này tràn tức giận thậm chí có một tia sát khí làm người khác không tự chủ được run lên. Quách đồn thật không ngờ lý vị ương sẽ nói như vậy, hắn cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn choáng váng. Vừa mới từ bên ngoài vào, nạp lan tuyết có một cảm giác người trước mắt kia quần áo bao quanh lấy thân hình nhu nhược kỳ thực nhìn như mảnh thú, nhưng hiện tại là mảnh thú bị thương, rõ ràng nước mắt từ trong hốc mắt thẳng thốt rơi xuống, vẻ mặt lại vẫn không chút biểu cảm, chỉ biết dùng tức giận để che giấu nội tâm đau xót, nàng có ý nghĩ như vậy, trong lòng không hiểu sao hiện ra một tia đau đớn cùng thương tiếc. Quách chừng đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai quách đôn, chậm rãi nói, Tư đệ ta biết đệ cùng lão ngũ cảm tình rất tốt, nhưng lúc này là chính miệng ngũ đệ nói muốn cai nghiện chúng ta phải giúp hắn, không thể trong lúc thần trí hắn không tỉnh táo mà quyết định thay hắn được. Việc này đối với hắn không công bằng, nếu hắn thật sự nhịn không được, vì sao ngay cả một câu yêu cầu mang tiêu giao tán đến cũng không nói. Việc này nói lên hắn vô cùng cố gắng tự mình khống chế, nhưng là tư đệ thì sao? Đệ đang làm cái gì vậy? Lúc này, Tùy Tùng mang tiêu dao tán vào, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, cười lạnh, trong bình sứ kia là thuốc bột màu tuyết trắng, là thứ đáng sợ nhất thế gian, quách đôn phẫn hận đến cực điểm, hắn bước nhanh tiến lên, một trường đánh nghiêng bình sứ kia, bột thuốc rơi ra, mùi thơm lạ lùng sộc vào mũi, trong đó có một ít bay đến chỗ quách đạo cách đó không xa, quách đạo căn bản đang an tĩnh, lại ngửi thấy mùi kia, như là bị điên sông đến chỗ thuốc bột. Lý Vị Ương lớn tiếng hô, ngũ ca. Giọng nàng không lớn, mang theo một chút tức giận, nhưng cũng có một tia khẩn cầu trong căn phòng chống chảy lại vô cùng rõ ràng, động tác của quách đạo đột nhiên dừng lại, hắn té ngã lùi về góc phòng, dùng sức lau nước mắt ướt đẫm trên mặt mệt mỏi đến mức hai mắt không mở ra được càng không ngừng run rẩy. ta không thể gặp mặt ta cả đời này không thể gặp mặt. Hãy chói ta lại toàn thân đều chói lại, mặc kệ ta cầu xin thế nào, mặc kệ ta nói như thế nào ta xin các người. Thời điểm hắn nói như vậy, giọng nói khan khan cực độ. Lý Vị Ương nhìn quách đạo trong lòng lần đầu tiên dâng lên ý muốn đem người bùi ra thiên đao vạn quả, nhưng nàng nhịn xuống, nàng chỉ nhàn nhạt nói với Nạp Lan Tuyết cô nương đều thấy cả rồi, chúng ta hiện tại rất cần cô nương trợ giúp. Nạp Lan Tuyết là đại phu y thuật vô cùng cao minh, hơn nữa nàng rất có ý đức cũng không lấy bệnh tình bệnh nhân đem ra làm trò đùa, Lý Vị Ương tin tưởng nàng sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, hơn nữa nàng là hy vọng lớn nhất trước mắt bọn hắn. Nạp Lan Tuyết liếc mắt nhìn Quách Đạo, nhẹ nhàng nói các người trói hắn lại, chân tay đều phải buộc lên, buộc càng chặt càng tốt. Quách chừng mặt đầy nước mắt, làm theo lời Nạp Lan Tuyết nói. Quách Đạo nhìn Nạp Lan Tuyết nói cảm ơn. Kỳ thực hắn đã nói không nên lời, Nạp Lan Tuyết kinh ngạc nhìn gương mặt kia so với Quách Diễn có vài phần quen thuộc trong lòng nàng vô cùng khổ sở. Đúng lúc này, Quách Đạo lại phát tác cơn nghiện ở mức độ cao hơn, hắn cố gắng dễ dụa nhưng không thoát khỏi dây trói. Nạp lan tuyết nhìn quách đạo không ngừng quay cuồng, giống như con thú đang cắn xé quách đôn quỳ dạp xuống đất ôm lấy quách đạo, nói, ngũ đệ cố gắng lên, đệ nhất định sẽ vượt qua được. Nạp lan tuyết vội vàng phân phó tùy tùng bên cạnh, nói, đi mau, lập tức mang giấy bút đến, theo phương thuốc ta kê mà đi mua thuốc cho hắn. Lý vị ương nhìn nạp lan tuyết nói, phương thuốc này là Nạp Lan tuyết cắn răng nói, tuy rằng không thể giúp hắn hoàn toàn bỏ hết đau đớn thống khổ, nhưng cũng có chút giảm bớt những thứ khác đều phải nhìn vào nỗ lực của hắn, chỉ cần qua được 10 ngày đầu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức phân phó Tùy Tùng, nói, hôm nay bắt đầu tất cả mọi chuyện đều dựa theo sai bảo của Nạp Lan cô nương mà làm. Tùy Tùng vội vàng tiếng trả lời, sau đó đi làm. Vào lúc này... Quách đạo đang trải qua sự tra tấn gian nan thống khổ nhất trên đời, ma lực của tiêu giao tán có thể bức điên một người bình thường, Lại đau đớn này khiến hắn nhịn không được chu lên, lại không có cách nào thoát khỏi dây thừng trói buộc bất đắc dĩ hắn cuộn mình thành một khối, gắt gao cắn chính tay mình, chỉ trong chốc lát tay hắn đã bị cắn máu chảy đầm đìa, đau tận xương tủy, hắn tưởng mình lập tức sẽ chết nhưng không thể. Hắn muốn sống sót bởi vì hắn đã đáp ứng với quách gia, đáp ứng với các huynh đệ, nếu hắn vi phạm lời thề chẳng sợ phải xuống địa phủ, hắn đời này cũng sẽ không thể an tâm. Trong thời khắc sinh tử này, mỗi một người trong quách gia đều đang nhìn hắn. Lúc này, người trong lòng tức giận nhất chính là quách đồn. hắn hận không thể lao đến giết sạch người bùi gia. nếu không có bọn họ mũ đệ hắn làm sao phải nhận loại tra tấn như vậy. Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng làm không được bởi vì hắn chỉ cần hơi cử động quách đạo sẽ càng thêm điên cuồng. Hắn thật vất vả lôi cánh tay quách đạo từ trong miệng ra, lại không đành lòng nhìn cánh tay đầy máu tươi, phân phó Tùy Tùng nói, ngươi lại đây, giúp ta giữ chặt hắn. Tùy Tùng chạy nhanh tới, hai người vất vả giữ chặt hắn mới miễn cưỡng khống chế được một kẻ sắp nổi điên. Quách đôn một tay giữ chặt quách đạo, một tay còn lại đặt bên miệng hắn, nếu đệ muốn cắn thì cắn ta đi. Hồ nháo! Nạp lan tuyết bước nhanh đi lên, lớn tiếng nói ta có mang theo gậy gỗ để cho hắn cắn, ngàn vạn không được để hắn không nhịn được đau đớn mà cắn phải đầu lưỡi. Nghe thấy nạp lan tuyết nhắc nhở tùy tùng vội vàng nhảy dựng lên nói, đúng vậy. Có một khúc gỗ, nói xong hắn nhanh chóng mang đến, sau đó để quách đạo cắn, lại một cơn nghiện nữa đi qua quách đạo chậm rãi bình tĩnh trở lại, quách đôn buông lỏng hắn ra, lau máu tươi trên mặt cho hắn tùy ý để bản thân lệ rơi đầy mặt. Lập tức hắn đột nhiên đứng lên, bước nhanh ra bên ngoài, Lý Vị Ương gọi hắn lại, tứ ca, huynh muốn đi đâu? Quách Đôn cắn chặt răng, không nói một lời nào, thậm chí còn không kịp trả lời Lý Vị Ương, đã chạy vội đi ra ngoài. Lý Vị Ương lạnh giọng ra lệnh, nói Triệu Nguyệt ngăn hắn lại. Triệu Nguyệt hoàn toàn tuân theo lời chủ tử nói mà làm việc bước nhanh chặn ở trước mặt Quách Đôn. Quách Đôn không quan tâm, rút đao ra, giọng lạnh lùng nói còn không mau tránh ra. Triệu Nguyệt liếc mắt thấy ánh mắt Quách Đôn đỏ đậm, cũng lạnh lùng thốt tứ thiếu gia, xin lỗi, tiểu thư muốn cản thiếu gia, nô tỳ chỉ có thể thất lễ. Nói xong rút nguyễn kiếm bên hông ra, Quách Đôn không chần chừ nữa, xông lên vung một đao, lực đao mạnh kinh người, Triệu Nguyệt vốn muốn nhường hắn, không ngờ hắn lại tàn nhẫn như thế, chỉ cảm thấy đao phong ở trước mắt xuất ra, trong gang tấc đó, hai người đã đánh được mấy chiêu. Bóng dáng hai người ở trong sân truy đuổi, Quách Đôn tức giận nói, ngươi còn không tránh ra thì đừng trách ta không nể mặt. Trong lúc nói câu này, hắn đã bước lên bàn đá bên cạnh thân thể từ trên không trung phi xuống, một đao đánh úp về phía Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt vung kiếm đánh lại, đỡ được một đao này của hắn, nhưng lực cánh tay của Quách Đôn mạnh kinh người, Triệu Nguyệt bị hắn bước bách từng bước một lui về phía sau, lưng đã chạm đến vách tường. Ánh mắt Quách Đôn vô cùng lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói, mau tránh ra. Nhưng Triệu Nguyệt chỉ hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, xin lỗi thiếu thiếu gia mệnh lệnh tiểu thư nô thì tuyệt đối không dám vi phạm. Quách đôn dừng lại một chút lại bổ một đao tới triệu nguyệt nhất thời không kịp đỡ lại cố gắng tránh thoát thừa dịp Quách đôn không chú ý nàng hô to một tiếng ngũ thiếu gia. Quách đôn lắp bắp kinh hãi quay đầu nhìn lại triệu nguyệt nhân cơ hội này một kiếm đánh bay trường đao trong tay Quách đôn sau đó nắm chặt cánh tay phải của Quách đôn ép xuống phía trên bàn đá nàng lạnh giọng nói tư thiếu gia, xin lỗi. Quách đôn bị nàng ép chặt trên bàn đá, nhưng cũng không hoảng sợ tay phải đánh xuống bàn đá, vô số đá vỡ vun bay lên không trung, bắn nhanh về phía triệu nguyệt triệu nguyệt bắt buộc phải buông lỏng cánh tay phải của hắn ra, lộn một vòng lùi phía phía sau, vất vả đáp xuống, mà quách đôn chuẩn bị vung tay xuất một trường lên chán của nàng, lúc này nghe thấy trong phòng có người hét lớn một tiếng tứ đệ còn không ngừng tay lại. Quách đôn dừng tay. Hắn quay đầu lại thấy quách trừng đầy mặt giận dữ quách đôn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn mới phát hiện bản thân trong cơn giận dữ kém chút giết triệu nguyệt. Theo bản năng lui về phía sau hai bước không dám tin nhìn bàn tay của mình. Triệu nguyệt tinh thần chưa định, nàng thật không ngờ quách đôn lúc bị chọc giận lại đáng sợ như thế. Lý vị ương đi ra, vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, giọng nàng lạnh lùng nói tứ ca đây là phát hỏa sao? Là trách muội ngăn cản huynh sao? Quách Đôn không dám nhìn về phía cặp mắt lạnh như băng của Lý Vị Ương, trước mặt muội muội này, hắn luôn luôn cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Vị Ương cất giọng mang theo trào phúng, nói: "Nếu tứ ca muốn đi báo thù, muội tuyệt không ngăn cản tứ ca, chẳng qua muội nói thật cho tứ ca biết, nếu tứ ca cứ đi như vậy, chẳng những không tới gần được huynh đệ bùi gia, ngược lại còn bị mất đi tính mạng, liên lụy đến mọi người trong Quách gia." Quách Đôn ngẩng đầu, lớn tiếng nói: Ta biết gia nhi muội thông minh hơn so với chúng ta, nhưng dù sao muội cùng chúng không lớn lên cùng nhau, cho nên muội không có ta loại cảm tình này. Muội càng thêm không rõ. Khi ta thấy ngũ đệ biến thành bộ dáng hiện thời, ta có bao nhiêu đau lòng, muội vĩnh viễn sẽ không hiểu được bởi vì muội căn bản không phải người quách gia. Hắn nói xong những lời này, ngay lập tức ý thức được bản thân nhất thời nói sai rồi. Hắn thấy vẻ mặt Lý Vị Ương trong nháy mắt ảm đạm trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy phách một tiếng, trên mặt mình đã lãnh chọn một cái tát, hắn không biết Tam Ca đã bước tới từ lúc nào toàn thân ngây dài. Quách trừng mặt như sương lạnh, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, ngu xuẩn Người được cho ra ngoài học tập nhưng rốt cục cũng chỉ là một đầu gỗ. Chờ đến lúc người biết mình đang nói cái gì thì mới được bước vào. Lý Vị Ương cũng không tức giận, chỉ nhìn Quách Đôn, trên mặt hiện ra thương xót nhàn nhạt, muội biết những lời này trong lòng tứ ca đã ẩn giấu thật lâu, lúc muội ngăn cản huynh đưa tiêu giao tán cho Ngũ mũ ca, muội đã thấy được điều đó. Bởi vì tứ ca cảm thấy muội và các huynh không có quan hệ huyết thống, cho nên mới không cần biết đến sống chết của Ngũ ca, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngũ ca thống khổ như vậy. Quách Đôn không dám nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương thần sắc lạnh nhạt tiếp tục nói Tứ Ca, Huynh nói người bùi Gia muốn nhìn thấy chúng ta trở nên tứ phân ngũ liệt tranh đấu đến mặt đỏ tai hồng, có phải bọn họ sẽ rất vui vẻ hay không? Có lẽ đây là mục đích của bọn họ, hoặc bọn họ đang sắp sẵn một cái lưới thật lớn, chờ Tứ Ca chui đầu vào, đến lúc đó Tứ Ca muốn muội phải nói với phụ thân mẫu thân như thế nào? Huynh muốn muội phải nói như thế nào với ngũ ca khi hắn tỉnh táo lại? chẳng lẽ tứ ca muốn muội nói với hắn, tứ ca vì muốn báo thù cho nên bị người khác giết chết sao? Quách Đôn tức giận nói, ta sẽ cẩn thận tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện dọa mọi người trong quách ra. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, bên trong tươi cười dẫn theo ba phần khinh miệt khó trách phụ thân nói tứ ca không có đầu óc, tứ ca quả nhiên không có đầu óc. Quách Đôn kinh ngạc nhìn nàng, há miệng thở dốc cái gì cũng không nói nên lời. Lý Vị Ương nói tứ ca muốn đi thì cứ đi, muội tuyệt đối sẽ không ngăn cản huynh, dù sao ta cũng không phải là người quách gia. Nói xong nàng trở về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại. Triệu Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn quách đôn, lập tức bước nhanh tới trước cửa phòng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt đối địch nhìn hắn. Quách đôn hối hận trong lúc tinh thần không ổn định nên mới nói ra những lời đó. Nhưng là nước đổ khó hốt quách chừng dùng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc nhìn hắn, tứ đệ, từ sau khi gia nhi vào quách phủ, mụi ấy đã làm gì có lỗi với chúng ta? Hoặc làm gì có lỗi với đệ chưa? Mụi ấy vì quách gia lo lắng hết lòng, nếu không phải vì chúng ta, mụi ấy cần gì phải tốn nhiều tâm tư như thế? Đệ thật sự đã làm cho mụi ấy thất vọng, chẳng lẽ mấy hành động này của bùi gia đã đủ để làm cho đệ mất hết lý trí hay sao? Quách đồn cái gì cũng không nói nên lời chính xác Lý Vị Ương không phải muội muội ruột thịt của bọn hắn, hắn luôn không coi nàng là người thân, chính vì như thế, lúc hắn thấy Lý Vị Ương chơ mắt nhìn quách đồn thống khổ. Nàng cũng không cho hắn ăn tiêu giao tán, hắn mới phẫn nộ như thế, hắn không cố ý nói như vậy. Hắn chỉ cảm thấy Lý Vị Ương căn bản không phẫn nộ giống hắn nhưng hiện tại, hắn đột nhiên hiểu được phương pháp xử lý mỗi người khi gặp phải vấn đề khó khăn cũng khác nhau, Lý Vị Ương không nói, không có nghĩa là nàng không tức giận, nếu nàng không đau lòng, cần gì phải lộ ra biểu cảm như vậy. Thấy trên mặt hắn lộ ra ái náy, ngữ khí của Quách Trừng mới vững vàng thêm một chút chậm rãi nói, Gia Nhi không phải người lạnh lùng, càng không phải vô tình, muội ấy so với chúng ta lý trí vững vàng hơn. Tư đệ đầu trưa này đầu heo đó, suy nghĩ thấu đáo một chút đi. Nói xong hắn xoay người rời đi, không liếc mắt nhìn quách đôn lấy một cái. Quách đôn đứng trong sân suy nghĩ thật lâu, hắn nghĩ lại một lượt những chuyện xảy ra từ khi Lý Vị Ương vào quách phủ, không sai, Lý Vị Ương không hề làm gì có lỗi với người quách gia ngược lại, nàng tận tâm tận lực ở bên cạnh chăm sóc quách phu nhân, nàng hôm nay cứng rắn buộc quách đạo bỏ hàn tiêu giao tán, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho quách đạo tam ca nói không sai, trong năm huynh đệ. Hắn là người không có đầu óc nhất càng nghĩ càng ảo não, hắn càng cảm thấy mình lang tâm cầu phế. Lập tức hắn đi tới trước cửa phòng, lại bị triệu nguyệt oán hận chừng mắt giọng lạnh lùng nói thiếu gia còn muốn quấy dày tiểu thư sao. Quách đôn không nói chuyện, hắn không ngừng tiến lên, gõ gõ hai cánh cửa phanh một tiếng, cửa phòng mở ra, người bước ra là nạp lan tuyết, nàng liếc mắt nhìn quách đôn, bên trong vẻ mặt có một tia trào phúng, lại không để ý đến hắn, bước nhanh đi ra ngoài, nàng muốn đi xem thuốc chuẩn bị xong chưa. Quách Đạo đang ngủ, hắn lẳng lặng cuộn mình trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Lý Vị Ương ở bên cạnh nghiêm cần nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quách Đôn trong lòng càng thêm áy náy, hắn bước lên, như là đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì, nói với Lý Vị Ương, "Muội muội, là ta sai rồi, nếu không muội cứ đánh ta đi cho hà giận." Lý Vị Ương không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Quách Đạo. Chỉ nghe thấy tiếc phách phách phách đã hơn 10 cái tiếng động này vang vọng khắp phòng. Lý vị ương sừng sốt ngẩng đầu, gương mặt quách Đôn đã bị chính hắn đánh cho thành đầu heo, không khỏi bật cười nói tứ ca làm cái gì vậy? Đánh cho muội nhìn sao? Quách Đôn càng thêm khó chịu, hắn thành thành thật thật nhận sai, nói tiểu muội đều là ta không tốt, là ta không đầu óc chọc giận muội muội. Lý vị ương nhàn nhạt nhìn hắn nói, muội cho tới bây giờ không dễ dàng tha thứ cho người khác, nếu tứ ca thật sự thành tâm ăn năn, nên suy nghĩ kỹ một chút phải làm như thế nào để báo thù cho ngũ ca. Quách đồn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói tiểu muội, muội có biện pháp gì sao? Lý Vị Ương nhìn Quách đạo đang ngủ, nhẹ nhàng cười nói, chuyện này từ lúc Ngũ Ca bị thương muội đã bắt đầu suy nghĩ. Không để Ngũ Ca bị thương uổng phí, chúng ta có phải nên giành lợi thế trước so với Bùi gia hay không? Lúc nàng nói xong, trong mắt là một mảnh băng lạnh, làm cho người ta có cảm giác kinh sợ quách đôn đã thật lâu không nhìn thấy biểu cảm này của Lý Vị Ương, nàng lạnh nhạt bình tĩnh chính là không biểu hiện tức giận ra ngoài, nhưng lúc này trên người nàng như ngưng tụ một cơn gió lốc làm người khác không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, hắn nhẹ giọng nói tiểu muội ý của muội là. Lý Vị Ương quay đầu lại, lặng lặng nhìn hắn, nói châm ngòi ly rán, họa thủy đông di chiêu này chẳng lẽ chỉ có người bùi gia biết dùng sao? Chúng ta càng phải làm cho nó triệt để hữu dụng. Quách Đôn kinh ngạc, không biết nàng có ý gì, hắn hung hăng gõ vào đầu của mình, vì sao đầu óc hắn lại không theo kịp các khác huynh đệ khác đây. Hắn là lão tứ quách gia, dũng mãnh trung hậu có thừa, nhưng chỉ số thông minh lại không đủ, nếu không phải hắn chủ động đến nhận sai, qua hôm nay Lý Vị Ương nhất định sẽ tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút, để hắn biết cái gì nên nói, cái gì nói không nên nói. Nhưng hiện tại nhìn hắn gục đầu ủ rũ, bộ dáng như đầu heo, Lý Vị Ương vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng mỉm cười nói, tứ ca cứ chờ xem đi, muội sẽ làm cho người bùi gia hiểu được đau đớn mà ngũ ca đang phải chịu đựng. Mười ngày trôi qua quách đạo cả người gầy gò, nạp lan tuyết cũng mấy ngày mấy đêm bên cạnh hắn không hề chợp mắt hốc mắt thâm đen trũng sâu thoạt nhìn so với quách đạo dường như còn tiêu tụy hơn vài phần. Sáng ngày thứ 11 Quách đạo rốt cục cũng bước ra được khỏi phòng, hắn mặc áo không cài thắt lưng, cảm thấy toàn bộ thế gian một lần nữa sáng sủa lên. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía cuối hành lang, Quách đạo quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, Lý Vị Ương mỉm cười tỏa nắng, đi về phía hắn, nói: "Ngũ Ca đã bình phục hẳn chưa?" Quách đạo nhìn muội muội, gật đầu nói: "Đa tạo muội muội" Những chuyện xảy ra hôm đó, kỳ thực hắn chỉ có cảm giác loáng thoáng, nếu không có Lý Vị Ương kiên trì đến cùng, chỉ sợ hắn đã lần nữa lâm vào cơn ác mộng tiêu giao tán. Trên thực tế, nếu quách đạo không có ý chí mạnh mẽ, không có nạp lan tuyết giúp đỡ, hắn tuyệt đối không có cách nào sống qua 10 ngày đau đớn này. Lúc này, Lý Vị Ương đã thấy nạp lan tuyết từ một bên lẳng lặng đi tới, liền lên tiếng gọi nàng, nạp lan cô nương, đa tạ. Nạp lan tuyết tươi cười bình thản nói chữa trị cho bệnh nhân vốn là chức trách của ta. Lý vị ương nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy, lần này rất may mắn là cô nương không bắt chúng ta xếp hàng, bất luận như thế nào chúng ta cũng là mang ơn cô nương. Nạp lan tuyết khuôn mặt như băng như tuyết, nàng hết nhìn Lý vị ương, lại nhìn đến quách đạo, vẻ mặt toát ra một tia phức tạp, không cần cảm tạ ta từ nay về sau không cần nói đến chữ phiền. Nói xong nàng đi ra ngoài. Quách đạo nhìn theo bóng lưng nàng, nhẹ thở dài một hơi, nói, nạp lan đại phu là một cô nương tốt, đáng tiếc nhị ca không có phúc khí này. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng nạp lan tuyết vẻ mặt có hơn một tia thích hận, đúng vậy, nạp lan tuyết là cô nương tốt nhưng nhị tầu cũng là người tốt. Chuyện này cả ba người đều đáng thương, chẳng qua nhị tầu còn chưa biết thôi. Quách đạo nhớ tới trần băng băng thiên chân hồn nhiên thiện lương hoạt bát lại thở dài một hơi. Lúc này, hắn mới nhớ tới, mở miệng hỏi, nghe nói trong lúc ta không ở nhà, người Trần gia đem tặng không ít lễ vật cầu mong được tha thứ Trần Hàn Hiên còn quỳ trước cửa phủ ba ngày ba đêm. Lý Vị Ương gật đầu, nói, đúng vậy, hắn quỳ trước cửa suốt ba ngày ba đêm, mỗi một lần mẫu thân đi ra ngoài, hắn liền đau khổ giữ chặt xe ngựa mẫu thân cầu xin, ngay cả mẫu thân ý chí sắt đá cũng không khỏi động lòng. Quách đạo nhẹ nhàng cười, nói, chẳng qua chỉ là diễn trò thôi. Lý Vị Ương đương nhiên hiểu rõ điểm này, nói: "Phụ thân đã sớm tha thứ cho Trần gia, diễn lần này là để cho người bùi gia xem, chính là nói cho mọi người biết, bất luận phát sinh chuyện gì, hai nhà chúng ta đều sẽ đoàn kết chống lại kẻ địch mưu kế của bọn họ dĩ nhiên là thất bại." Quách Đạo gật đầu, mẫu thân không vì tức giận mà hủy minh ước hai nhà, ta biết chuyện này ít nhiều đều do muội tác động. Lý Vị Ương cười cười, nói: "Muội là một phần tử của Quách gia, phải làm tận lực" Năm ngày sau, là lễ thành hôn của Bùi Huy và Thọ Xuân công chúa. Ngũ ca, ngũ ca có muốn đi xem náo nhiệt hay không? Thời điểm nàng nói đến hai từ náo nhiệt vẻ mặt hiện lên một tia âm trầm lạnh lẽo. Quách đạo nhìn nàng, không khỏi mỉm cười nói tiểu Muội đã nói muốn cho ta xem kịch hay ta làm sao có thể không đi đây. Lý vị ương trên mặt mang theo một chút chờ mong, nói đúng vậy Thọ Xuân công chúa xuất giá nhất định là rất náo nhiệt. Năm ngày sau chính thức diễn ra hôn lễ của bùi huy cùng thọ xuân công chúa, hoàng thất có rất nhiều quy tắc hôn lễ nhất định phải diễn ra vào buổi tối mà không phải là ban ngày, thanh thế phô trương cũng vô cùng lớn. Buổi tối ngày hôm đó, đoạn đường từ hoàng cung đến cửa bùi gia sớm đã răng đèn kết hoa, đội ngũ đón dâu cũng đi chậm rãi, hai bên đường càng có nhiều người đến xem náo nhiệt. Vì hôn lễ của Thọ Xuân công chúa vô cùng vinh quang, cũng để biểu hiện bản thân đối đãi với nàng vô cùng tốt, hoàng đế xuất ra mấy vạn cẩm bạch ban cho quần thần, đồng thời tuyên bố đại xá thiên hạ, Thọ Xuân công chúa mặc hỉ phục hướng về phía hoàng cung, bái biệt hai lần, sau đó mới bước lên kiệu Đội ngũ đón dâu uốn lượn đi tới, chú rể mặc quan bào cưỡi ngựa đi trước, phía sau còn có đội quân danh dự cầm cờ đi theo, các cung nữ mỹ mạo tay nâng khay lễ cũng theo sát kiệu hoa của công chúa mạ vàng, theo chim phượng màu đỏ thẫm, có tám người khiêng, đỡ có kiệu chậm rãi đi tới. Khách nhân một đường tiến vào bùi phủ, bên trong bùi phủ còn có thiệt tối long trọng đang chờ đợi bọn họ. Trong bữa tiệc người quách gia luôn luôn mang vẻ mặt tươi cười, trên mặt một chút cũng không nhìn ra biểu hiện thất bại, mọi người chung quanh thấy bọn họ thần sắc vấp như thường, không thể không bàn tán khe khẽ sau lưng. Ai, các người có biết gì không, nghe nói ngũ công từ quách gia bị thương vô cùng nghiêm trọng, cả đời này cũng không có biện pháp cầm kiếm. Đúng vậy, nghe nói hắn 10 ngày nay đều trốn tránh không chịu gặp người khác, có thể thấy được thương thế rất nặng. Trong đám quý phu nhân lại có người nói, nhưng ta vừa rồi còn nhìn thấy hắn, tác phong nhanh nhẹn khí chất thoát tục hơn nữa thần thái sáng láng, nửa điểm cũng không giống với bị thương, có phải là tin đồn nhảm hay không? Kỳ thực không riêng gì Quách gia, Chu gia, Thôi gia, Vương gia, Cát gia, Tiêu gia cùng với Trần Hàn Hiên bị thua cũng đã đến, người thất bại cũng có phong độ của người thất bại, huống chi bọn họ đều cho rằng Bùi Huy là thắng không cần tỉ võ. Trần Hàn Hiên bởi vì ngộ thương Quách đạo cho nên vô cùng áy náy. Không có tâm tư tỉ thí nữa cho nên mới bại dưới tay Bùi Huy. Mà trong trận tỉ thí giữa thôi thế Vận cùng cắt Vãn Chu. cắt Vãn Chu tuy rằng thắng lợi nhưng lại bị thương. Bùi Huy dưới tình huống như vậy thắng liên tiếp cắt Vãn Chu cùng Trần Hàn Hiên. Về phần chiến thu càng không hiểu vì sao lại bị ngã trước khi trận đấu bắt đầu. Bùi Huy đương nhiên trở thành phò mã. Sau một loạt sự việc xảy ra, mọi người nói hắn thắng không cần tỉ võ. Hơn nữa tất cả cũng dường như quá mức trùng hợp. Bùi Huy nếu không phải có vận khí rất tốt cũng chính là sớm dùng thủ đoạn, chẳng qua những lời này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không người nào dám nói ra miệng, bằng không sẽ chỉ làm người khác cảm thấy, bọn họ vì thất bại cho nên mới sinh lòng ghen tị. Mỗi người đều là tươi cười ấm áp, một ly một ly mang rượu đến chúc mừng Bùi Huy kính. Ánh mắt Lý Vị Ương không nhìn về phía Bùi Huy, ánh mắt nàng dừng lại trên người Bùi Bật. Bùi Bật một ngày này đều là tươi cười đầy mặt, bộ dáng đường làm quan rộng mở phảng phất như tối hôm nay chú rể là hắn vậy. Đúng lúc này, ánh mắt hắn cùng Lý Vị Ương vừa vặn gặp nhau, hắn lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén về phía Lý Vị Ương, bên trong tươi cười có pha thâm ý. Lý Vị Ương nhìn hắn, hơi vuốt cằm cũng xem như là tiếp đón. a lệ công chúa chỉ cảm thấy Lý Vị Ương cùng bùi bật lúc này có chút kỳ quái, nhưng lại nói không được kỳ quái ở chỗ nào. Mọi người nhìn thấy cắt vãn chu tiến lên kính bùi huy ba chén rượu, thôi thế vận rất nhanh cũng đi qua, cũng kính bùi huy ba chén rượu Vẻ mặt này của hắn hiển nhiên là báo phía sẽ báo thù. Chẳng qua thôi thế vận dù sao cũng là em vợ thái tử, phải nhìn mặt thái tử nên không thể làm gì quá phận tuy rằng trong lòng phẫn uất trên mặt cũng không hề lộ ra một tia không vui. Bùi huy nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người quách đạo tươi cười càng thêm sâu thẳng. Quách đạo chỉ mỉm cười, không nói một lời cũng không đi lên kính rượu. Bùi bật đứng dậy cản rượu thay bùi huy phân phó hắn đi vào động phòng cùng công chúa, không cần phải ở đây thất lễ. Bùi Huy có thế mới thoát khỏi việc uống rượu cùng mọi người, bước chân thoải mái mà vào tân phòng. Sau khi vào tân phòng, lại phải trải qua một loạt trình tự hôn lễ phức tạp. Bùi Huy mới được vén khăn che đầu của thọ xuân công chúa lên. Hai người uống rượu đoàn tụ chúc sau này con cháu đầy nhà cung nữ thái giám bên cạnh lúc này mới được rời khỏi động phòng. Thọ xuân công chúa một thân hỉ phục hai hàng mày lá liễu xinh đẹp, lông mi nồng đậm cúi xuống, khóe miệng hiện ra tê cười một nửa quyến rũ, một nửa ngượng ngùng, quả thực là mỹ mạo bất phàm. Bùi Huy lại không biết tại sao trong lòng bàn tay đột nhiên lạnh lẽo, chẳng lẽ là vừa rồi uống quá nhiều? Hắn lắc lắc đầu ý muốn bản thân tỉnh táo lại, nhưng vừa muốn cất bước lại đột nhiên toàn thân lảo đảo. Hắn kịp thời bám vào mặt bàn, nếu không cũng đã bị ngã. Trên chán hắn mồ hôi đầm đìa cả người cảm thấy phiền chán đứng lên. Hắn nắm chặt tay cố hết sức đè nén huyết khí đang quay cuồng trong lồng ngực chậm rãi đi về phía công chúa. Mà lúc này, mọi người vẫn đang mờ tiệc vui vẻ, Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, trên mặt bình tĩnh, nàng đến bên cạnh A Lệ công chúa giải thích toàn bộ trình tự tiệc cưới hôm nay. A Lệ vô cùng hưng phấn, ánh mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, nhìn thế nào cũng không thấy đủ, nàng vô cùng thích thú với loại tiệc cưới khắp nơi đều có màu đỏ rực này, phấn chấn lôi kéo Lý Vị Ương hỏi không ngừng. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, trong lòng có chút buồn bực. Hắn không biết Lý Vị Ương sẽ làm như thế nào, vì sao muốn kéo hắn đến xem náo nhiệt mà như thế này thì sẽ phát sinh chuyện gì đây. Trong lúc mọi người đang ăn uống linh đình, đột nhiên thấy một cung nữ nhìn như nổi điên từ bên ngoài vọt chạy vào. Nàng không để ý đến người hầu ngăn chờ bên ngoài, nhanh chóng vọt vào đại sảnh, dùng hết toàn lực lao về phía lễ đường, bỗng chốc ngã phịch xuống đất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã tái mặt lớn tiếng hô, không tốt rồi. Phò mã ra điên rồi, nhanh đi cứu cứu công chúa. Nàng nói vừa hết lời, mọi người sắc mặt đều thay đổi, bùi bật nhanh chóng đứng lên, tức giận nói còn không lôi nha đầu điên này xuống. Chỉ là uống nhiều mấy chén, người nói hưu nói vượn cái gì. Lập tức liền có hộ vệ tiến vào, nhanh chóng kéo công nữ đang liều mạng dãy ruộ ra ngoài, nhưng tiếng kêu vừa rồi của nàng đã kịp lưu lại trong lòng mọi người. Một nhóm tôn thất bàn tán rồi ảo ảo đứng lên, vừa rồi xảy ra chuyện gì cung nữ kia nói gì vậy? Đúng vậy, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Còn không đem lời nói rõ ràng. Đúng đúng, đem nhân tìm trở về, đem lời nói rõ ràng lại đi. Bùi Phàm lúc này đứng lên, trên mặt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ, hắn nhìn về phía mọi người, lại nhìn nhìn con trưởng của mình, trong ánh mắt sệt qua một tia âm trầm lạnh khốc. Lúc này, trên mặt thái tử cũng có vài phần khó coi, hắn đứng lên chắp tay nói với các khách nhân, "Chư vị, chư vị" Hôm nay nha đầu kia uống hơi nhiều rượu, nên mới nói năng bậy bạ thôi, tuyệt đối không có chuyện gì, người ta ở nơi đó động phòng hoa chúc, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi quấy giày họ sao? Mọi người nghĩ nghĩ, sau đó cười vang. đúng vậy, chỉ là cung nữ uống nhiều rượu nên mới hồ ngôn loạn ngữ, nói cũng không rõ ràng, nếu vừa rồi không phải có nhiều người ở đây, cũng sẽ không kịp cản trở nàng xông vào tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng lúc này đã có một bàn tay đỡ lấy chén rượu của thái tử, lập tức một gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân xuất hiện trong ánh mắt mọi người, là húc vương nguyên liệt. Hắn mỉm cười nói, thái tử, lời ấy sai rồi. Nếu là phò mã ra uống nhiều rượu, thật sự có say khướt hay không? Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp không chấp nhận được nửa điểm tổn thương. Thái tử sừng sốt lập tức lớn tiếng nói, không tuyệt không có khả năng này. Nguyên liệt vẻ mặt trêu tức nói, là thật hoặc là giả, đi nhìn một cái không phải sẽ rõ ràng sao. A lệ hoàn toàn ngây ngốc đứng ở nơi đó, lồi kéo tay áo Lý Vị Ương, kết quả sao lại thế này? Vì sao công nữ kia đột nhiên xông tới, vì sao tất cả mọi người lại lộ ra vẻ mặt bất an như vậy? Lý Vị Ương khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp như thì thầm, phảng phất không muốn để bất kỳ kẻ nào nghe thấy công chúa xem diễn kịch như thế này thật hay. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 235, Tàn Khốc Cha Thầm Bùi Huy Mọi người vội vàng chạy tới hậu viện, vừa đi vào chợt nghe thấy một tiếng kêu khóc thảm thiết, lập tức nhìn thấy một nữ tử tóc tai bù xù từ trong hỉ phòng chạy ra. Mọi người định thần nhìn, nàng một thân trang phục tân nương hoa lệ, màu sắc đỏ au vẻ mặt nàng không có chút huyết sắc, trên cổ tuyết trắng lưu lại dấu vết màu xanh tím thật sâu, đủ để mọi người nhận thấy, nàng đã bị ngược đãi đáng sợ đến mức nào, nhìn nàng giống như một phong giấy trắng bay ra, phảng phất như từ quỷ môn quan vừa mới trốn về, nhào vào trong lòng thái tử khóc không thành tiếng, thái tử ca ca cứu mạng. Cứu mạng. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng như hoa lê trong mưa cũng không giấu dung mạo tuyệt sắc, không phải Thọ Xuân công chúa thì là ai đây? Thái tử ảo não nói, "Thọ Xuân, hôm nay là ngày đại hỷ của muội, bộ dáng muội như vậy còn ra thể thống gì?" "Còn không mau lau nước mắt." Thọ Xuân công chúa khiếp sợ liếc mắt nhìn thái tử, theo bản năng lùi lại hai bước, lúc này nhũ mẫu của công chúa từ bên ngoài tiến vào, công chúa lập tức giống một con mèo nhỏ nếp vào cánh tay nhũ mẫu run run, run giật giật môi thì thào hai chữ "cứu mạng". Đôi mắt mờ to u án nhìn thái tử, buồn bã rơi lệ. Thái tử nhìn thấy mọi người ánh mắt sáng quắc, biết không có cách nào che giấu, liền hỏi kết quả đã xảy ra chuyện gì, Muội cẩn thận kể lại cho rõ ràng. Thọ Xuân chỉ về phía tân phòng, thê lương nói, hắn hắn đột nhiên như phát điên, nhảy lên muốn bóp chết ta. Bùi phàm nhìn thấy tình hình này, trong lòng giật mình, vội vàng quỳ xuống nói công chúa bị sợ hãi ta phải giáo huấn nghịch tử này. Nói xong hắn đã bước nhanh vọt vào trong phòng, lập tức một bình phong được đem chắn trước cửa tân phòng, ngăn chặn tầm mắt mọi người. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, bùi phàm làm như vậy, mục đích là muốn che giấu tất cả sự việc xảy ra trong tân phòng. Đáng tiếc hiện tại tất cả mọi người đã nghe thấy thọ xuân công chúa nói như vậy, mất bò mới lo làm chuồng thì có ích lợi gì, không biết là đã quá muộn sao. Thọ xuân công chúa cả người buông lỏng, đầu tóc rối tung, nhũ mẫu đỡ bên cạnh, nước mắt làm nhạt đi phấn trên gò má, vẫn còn muốn khóc, có vẻ sợ hãi đến cực điểm, lúc này, một chút cũng không để ý đến dáng vẻ công chúa. Bùi bật lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không nhìn bất kỳ kẻ nào, ánh mắt chỉ dừng trên người Lý Vị Ương, vẻ mặt tựa hồ còn có một tia trào phúng. Trong những người có mặt ở đây, hắn là người đầu tiên ý thức được kết quả đã xảy ra chuyện gì, cũng là người đầu tiên có phản ứng lại, chẳng qua. Hắn biết giờ phút này đã rơi vào bẫy của đối phương, càng nhiều lời sai càng nhiều chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Lý vị ương chú ý tới ánh mắt của hắn, lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với, dáng vẻ không để ý lắm. Mọi người nghe thấy thọ xuân công chúa khóc sớt mất nói, Thái tử ca ca, người nhất định phải làm chủ cho ta. Thái tử nhìn thọ xuân công chúa trên hai gò má tuyết trắng còn in rõ ràng năm dấu ngón tay, rốt cuộc đè nén không được lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói kết quả xảy ra chuyện gì. Cung nữ bên cạnh muội đâu? Thọ Xuân công chúa ngón tay run run, nàng run rẩy nói, "Đều đã chết, đã chết rồi. Các nàng vọt vào đòi cứu ta, bị kia người nổi điên giết chết." Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là kinh hãi, như lời nói vừa rồi, bọn họ còn tưởng rằng Bùi Huy vì uống say nên mới vô lễ với công chúa, hiện tại cung nữ bên người công chúa đều bị giết chuyện này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là uống say rồi vô lễ như vậy. Tĩnh vương nguyên anh tiến lên một bước nắm chắc cánh tay thọ xuân công chúa, nói thọ xuân, muội vừa rồi nói gì. Lặp lại một lần nữa cho ta. Thọ xuân công chúa khóc không thành tiếng, nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi tất cả đều đang tốt đẹp, hắn lại như là uống say, nổi điên trong tân phòng, đập hết đồ đạc, lại đột nhiên nhào tới ta thấy hắn thần sắc không đúng vội vàng chạy trốn, hắn lại không quan tâm, liền xông tới hung hăng nắm chặt cổ ta, không tin các người nhìn xem. Nói xong thọ xuân công chúa để lộ ra vết thương trên cổ. Kỳ thực nàng không có làm như vậy thì gờ vết thương trên cổ nàng cũng vô cùng rõ ràng, không ai có thể bỏ qua. Sau đó các cung nữ nghe thấy tiếng động xông vào cứu ta kết quả lại bị hắn dùng bình rượu bằng vàng, đập bọn họ đến chết. Thái tử trong lòng lửa giận mút trời, oán trách bùi huy đến cực điểm, đêm tân hôn say rượu đùa giỡn còn có thể, nhưng làm công chúa bị thương chính là tội lớn không thể thay đổi được lại còn chu giết công nữ bên người công chúa, như vậy dã chứng thực tội danh, hoàng đế làm sao có thể bỏ qua được đây? Quả thực là to gan lớn mật. Nghĩ đến hoàng đế ngày thường sùng ái thọ xuân công chúa, thái tử hiểu rõ hiện tại phải chân an nàng, vội vàng nói thọ xuân, hiện thời ở đây có nhiều khách nhân như vậy, muội nên lấy đại cục làm trọng, đừng khóc náo nữa, miễn cho mất mặt hoàng gia Lúc này còn nói đến cái gì mặt mũi, đến tính mạng suýt còn bị mất nữa mà. Chẳng lẽ còn muốn ép nàng nén giận mà gả cho người điên này hay sao? Thọ xuân công chúa hoàn toàn kinh hãi, nàng liên tục lắc đầu, không? Ta không muốn gả cho kẻ điên này, ta muốn hồi cung, hiện tại ta sẽ hồi cung. Nói xong nàng bỏ tay thái tử ra, khóc không còn thần sắc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng là chuyện của hoàng gia ai cũng không dám nhiều lời càng nhiều người hướng ánh mắt xem xét về phía tân phòng. Tĩnh vương cười lạnh một tiếng, nói thái tử điện hạ ý của huynh đây là gì? Chẳng lẽ công chúa chịu nhục nhã đến mức này thái tử còn muốn ép buộc mội ấy gả cho bùi huy sao? Thái tử đương nhiên biết cửa hôn sự này không thành, hiện tại việc cấp bách trước mắt là muốn giảm bớt tội danh cho bùi huy, không đến mức liên lụy, đến toàn bộ bùi gia cho nên hắn nhìn Nguyên Anh, bình thản nói, tĩnh vương hiểu lầm rồi, ta đương nhiên là có dụng ý. Mọi người đều biết thọ xuân từ nhỏ đã được phụ hoàng nuông chiều, tính tình cũng nhỏ nhẹ chịu không nổi một chút hủy khuất, lúc này đã gả đi, chẳng qua chỉ là va chạm nho nhỏ, chẳng lẽ mới chỉ như vậy, đã muốn hồi cung sao? muội ấy xem cuộc hôn nhân này là trò đùa hay sao? Cường điệu thọ xuân công chúa là người tùy hứng, cố tình nói vậy để giảm nhẹ tội danh cho bùi huy, bằng không với ý đồ mưu sát công chúa, người bùi gia quả là gánh không nổi, thái tử là đang nghĩ cách dùng việc say rượu che giấu việc làm thất đức của hắn. Lúc này, tề quốc công lại lãnh đạm nói, thái tử, lời ấy sai rồi. Nếu lời thọ xuân công chúa nói là thật chỉ ngại bùi công tử là có ý đồ mưu sát công chúa trước mắt bao người, thái tử điện hạ đang rất thiên vị bùi gia Thái tử phi bên cạnh không vội vã, ngữ khí vững vàng, nói tê quốc công, ngài nói lời này là có ý gì? Người ta thường nói, ninh sách mười tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Ngài không thể bởi vì có hiềm khích với bùi gia mà có ý định phá hỏng hôn nhân của người ta được thọ xuân công chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngài là trưởng bối, nên làm người hòa giải mới phải thế nào có thể nói ra lời nói nghiêm trọng như vậy? Bùi bật chỉ nhìn Lý Vị Ương, bên trong đám người, khuôn mặt nàng trắng bạch như tuyết, ánh mắt trầm tĩnh, chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại, cánh môi hoa đào, nhìn thế nào cũng thấy là thiên kim quý tộc bình thường, không ai nghĩ được chuyện xảy ra hôm nay lại cùng nàng có quan hệ. Bùi bật chỉ muốn biết nàng kết quả đã ra tay thế nào. Đối mặt với chất vấn của thái tử phi, Tề Quốc công nhàn nhạt cười, nói ta chỉ đang suy nghĩ cho công chúa điện hạ, huống chi, hôn nhân này là do bệ hạ ban thưởng, hiện thời xảy ra chuyện, đương nhiên phải bẩm tấu bệ hạ để bệ hạ quyết định. Nói xong hắn vung tay lên, lớn tiếng nói: "Kinh Triệu Doãn đại nhân, mời ngài lập tức mời Bùi công tử ra đây, một hai hỏi cho rõ ràng đi." Kinh Triệu Doãn đứng dậy, trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn vốn đang êm đẹp tham gia tiệc cưới, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Huống chi, việc này không phải là nhỏ, lại liên lụy đến công chúa đương triều, tất cả mọi người đều dõi theo hắn, hắn không dám từ chối, vội vàng phân phó người dưới, vào tân phòng mời bùi công tử ra. Hắn nói là mời, mà không nói là áp giải, trong lời nói thật có thâm ý. Hộ vệ hiểu ý, lập tức bước lên mở cửa tân phòng, hiện tại không chút sứt mẻ gõ ba tiếng cửa tân phòng mới mở ra bùi huy vẻ mặt tái nhợt bước ra ngó ai tóc ướt đẫm hỉ phục trên người sộc sạch lúc đi ra khỏi cửa còn lảo đảo suýt ngã xuống đất phía sau hắn là bùi phàm trên mặt bùi phàm mang theo vẻ kinh sợ hai người cùng nhau đi vào trong đình bùi phàm đột nhiên hung hăng đá một cước vào đùi bùi huy bùi huy bị mất thăng bằng quỳ xuống trước mặt thọ xuân công chúa bùi phàm lớn tiếng quát uống thêm vài chén rượu cũng không được làm càn như thế làm công chúa kinh sợ người chết muôn lần cũng khó có thể chuộc tội Còn không dập đầu thỉnh tội với công chúa Điện Hạ, bùi huy sắc mặt tái nhợt, trên mặt vẫn ửng hồng, nhưng ánh mắt đã dần dần tỉnh táo lại, hắn bị bùi phàm nhắc nhở, lập tức nhìn công chúa, lớn tiếng nói công chúa Điện Hạ hôm nay đều là ta sai, mong nàng không trách tội. Nói xong hắn dập đầu trên mặt đất ba cái, mạnh đến mức nghe rõ tiếng động. Thọ xuân công chúa dường như đã nhận kinh hãi rất lớn, từng bước từng bước lùi về phía sau, không, người cách xa ta một chút, cách xa ta một chút. Nói xong lời cuối cùng, giọng nàng gần như tiếng thét chói tai tĩnh vương vội vàng đứng chắn trước mặt thọ xuân công chúa bảo vệ nàng, thọ xuân lúc này vẫn còn run run. Mọi người nghe thấy thế, không khỏi thương hại trong lòng, một quý phu nhân đã sớm đến bên cạnh công chúa ôn nhu an ủi. Bùi huy cắn chặt khớp hàm tức giận phát cuồng, hắn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên không thể khống chế được nếu lúc vừa rồi không có bùi phàm vọt vào ngăn chặn hành động điên cuồng của hắn, chỉ sợ ngay cả tân phòng cũng đã bị hắn phá hủy hết. Nguyên liệt giọng điệu linh hoạt nói, nói như vậy thì bùi công tử chính là mạo phạm, ngay cả bốn công nữ bên người công chúa Điện Hà cũng đều bị hắn giết chết. Đây là mạo phạm gây nguy hiểm đến tính mạng công chúa chuyện này quả thực đáng sợ. Nói xong, mọi người liền nhìn vào trong phòng, tuy rằng vừa rồi bùi phàm đã cố gắng chuyển thi thể đi nơi khác tránh để mọi người nhìn thấy, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hắn không có cách nào xử lý sạch sẽ toàn bộ trên nền đất vẫn đầy máu tươi, hiển nhiên lời thọ xuân công chúa nói không sai, bốn công nữ là vì bảo vệ nàng, nên mới bị bùi huy đánh chết. Mọi người nhìn thấy tình hình này, đều trợn mắt nhìn người bùi Gia, tân lang có gan làm ra việc này, cả thiên hạ cũng chỉ có duy nhất bùi Gia mà thôi. Bùi gia nếu không phải cả gan làm loạn cũng chính là có mưu đồ phản nghịch bằng không làm sao có thể xuống tay muốn giết chết công chúa. Càng thất đức hơn còn chưa qua đêm tân hôn đã muốn giết tân nương. Tĩnh vương nguyên anh nhàn nhạt cười, nói thái tử điện hạ sự thật đã bày ra trước mắt thái tử còn nói cái gì say rượu sau làm loạn sao. Chẳng lẽ thái tử phải tận mắt nhìn thấy thọ xuân hoàng mụi máu tơi đầy người mới bằng lòng bẩm báo phụ hoàng. Thái tử nhìn ánh mắt mọi người, trong ánh mắt bọn họ mang theo hoàng sợ cùng khiền trách nếu hắn không bẩm báo với hoàng đế, không để thọ xuân công chúa hồi cung, không thận trọng giải quyết việc này, ngược lại sẽ liên lụy đến bản thân hắn. Hắn nghĩ đến đây, nhanh chóng quyết định, nói, một khi đã như vậy, trước tiên mời kinh triệu doãn đại nhân áp giải bùi huy vào thiên lao, chờ ta bẩm báo phụ hoàng, để người quyết định. Tĩnh vương mỉm cười nói, như thế thái tử điện hạ mới đúng là quân pháp bất thân, anh minh thần võ. Thái tử sắc mặt chút không thay đổi, hắn thần sắc tự nhiên nói, có hoàng đệ tốt như vậy, lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở ta ta đương nhiên sẽ làm việc công bằng. Nói xong, hắn cười cười như có như không, lập tức vung tay lên nói còn ở nơi này nhìn cái gì? Đều tan cuộc cả đi. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Bùi huy hiện tại đang dẫy rùa, lại bị bùi phàm hung hăng đá một cước bùi phàm lớn tiếng nói, bệ hạ đương nhiên sẽ cho ngươi một phán quyết công bằng, ngươi trước tiên cứ đi theo kinh triệu doãn đại nhân. Bùi Huy ngẩn người, lập tức nhìn về phía đại ca của mình bùi bật bùi bật nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Bùi Huy lúc này mới yên lòng, đi theo kinh Triệu Doãn. Thọ Xuân công chúa vẫn đứng tại chỗ run run, Tĩnh Vương ôn nhu an ủi, nói: "Thọ Xuân, ta sẽ đưa muội hồi cung, chúng ta đi thôi." Trên mặt thỏ xuân vẫn mang vẻ chấn động thời điểm đi lướt qua người bùi gia bộ dáng phẫn hận của nàng làm cho người ta thật sự khó có thể quên tận mắt nhìn thấy sự việc kinh hãi đến mức này, nàng thà chết cũng không chịu chấp nhận cửa hôn nhân này nữa. Mọi người bàn luận ào ào thở dài không thôi. Hôm nay xảy ra chuyện này thật sự làm cho người ta quá mức kinh ngạc nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, ai ai cũng đều sợ hãi. Hiện tại nhân vật chính đều đi cả rồi, mọi người cũng đi ra phía ngoài, Lý Vị Ương đi cuối cùng, nghe thấy bên cạnh có một người nhẹ giọng cười, nói quách tiểu thư thật có năng lực, chỉ là ta rất hiếu kỳ, tiểu thư làm thế nào lại có thể động tay động chân ở tân phòng được. Lý Vị Ương không cần nhìn cũng biết người bên cạnh này là bùi gia đại công tử, bùi bật. Giọng nàng hơi trầm xuống, có vài phần vắng lặng, chuyện này cũng đơn giản thôi, không cần công tử bận tâm. Đã các ngươi có thể lợi dụng Trần gia để ra tay, ta lợi dụng Bùi gia cùng Thọ Xuân công chúa thì có gì không được." Bùi bật cười nhẹ, trong mắt ẩn ẩn toát ra ngọn lửa, khẩu khí lại rất nhẹ, thấy Quách tiểu thư tin tưởng như vậy, là chắc chắn nhị đệ của ta sẽ chết sao? Lý vị ương nở nụ cười, thần sắc yên tĩnh, nói việc lần này vô cùng trọng đại, bệ hạ sẽ giao cho thái tử, hình bộ kinh triệu doãn, ba bên cùng cha xét, bùi đại công tử nếu có bản lĩnh có thể thay tân lang tìm ra sơ hở trong đó, nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Ta khuyên công tử không cần lãng phí thời gian trên người ta công tử nên cẩn thận suy nghĩ, phải làm thế nào để cứu nhị đệ của công tử mới phải. Ngữ khí của nàng vô cùng bình thản, lại sắc bén như đau cứ thế thẳng tắp đâm vào tim người đối diện. Bùi bật thở dài một hơi, nói ăn ngay nói thật ta đã đoán được tiểu thư sẽ ra tay hôm nay, cũng biết tiểu thư sẽ lợi dụng việc khách nhân kính rượu cho nên sớm đã phòng bị nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót vẫn để cho tiểu thư thành công. Ta thật sự thật muốn biết tiểu thư rốt cục đã làm thế nào. Lý vị ương mỉm cười nói, điểm này, bùi đại công tử cứ từ từ mà nghĩ. Ta nên cáo từ, dưới ánh trăng ánh mắt nàng sáng rực, đuôi lông mày nhướng lên hiện ra một tia chiêu thức lập tức quay đầu bước nhanh ra phía ngoài. Húc Vương Nguyên liệt cười hì hì nhìn theo Bùi Bật, lúc này quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tươi cười càng thêm ấm áp, nói: "Bùi đại công tử thoạt nhìn tâm tình không được tốt lắm, nghe nói tiệc cưới này là một tay công tử bố trí, không biết công tử hiện tại cảm thấy như thế nào?" Giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhàng, lại ngầm có ý châm chọc độc ác, nếu là người khác chỉ sợ đã bị hắn làm cho tức giận hộc máu. Bùi Bật thần sắc không thay đổi, nói: "Húc Vương điện hạ thật sự là rất thích xen vào chuyện của người khác, chuyện này không liên quan gì đến ngài." Ngày ấy trên sân tỉ võ, nếu không có hắn ra tay ngăn cản, chỉ sợ trong hai người Trần Hàn Hiên và Quách Đạo chắc chắn sẽ có một người phải chết, đến lúc đó Trần gia cùng Quách gia sẽ kết mối hận thù lớn. Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, bên trong tươi cười mang theo trào phúng không nói hết, hắn chậm rãi nói, cho nên, mọi việc đều có nhân quả, nếu công tử không ra tay với Quách Đạo trước, gia nhi làm sao phải động thủ với công tử? Chuyện này là nhân quả tuần hoàn, công tử còn phải từ từ chịu đựng. Bùi bật cũng không để ở trong lòng, thản nhiên nói, nếu quay lại thời điểm đó, ta vẫn sẽ làm như vậy, chẳng sợ bị người khác trả thù, đây vốn là vận mệnh của mỗi người, không trách được người khác. Nhưng húc vương điện hạ không cần cao hứng quá sớm, việc này chưa hẳn đã không có cách xoay chuyển. Nguyên liệt mỉm cười, không nói thêm lời nào, bước nhanh ra ngoài. Lý vị ương đang ở phía trước xe ngựa quách phủ, gió lạnh thổi qua tay áo nàng khẽ bay, mặt mày tươi sáng, hai gò má hồng nhuận vô cùng động lòng người. Nguyên liệt nhìn nàng, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như bất kể chuyện gì xảy ra đều không thể đánh động được lòng nàng, ngay cả thời điểm chạm mặt kẻ thù, nàng cũng lạnh lùng như vậy, không có chút biểu cảm. Nhưng vì quách ra, nàng đã thực sự động lòng. Trong lòng hắn vừa rung động, đã cất bước lớn tiến lên phía trước, sắc mặt ôn nhu như nước nói, đang đợi ta sao? Lý vị ương ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười, nói, đúng vậy, ta ở đây chờ chàng. Vẻ mặt nguyên liệt hàm chứa ý cười có chuyện gì cần ta giúp sao? Lý vị ương gật đầu, nói ta nghe nói chàng khắp nơi đều bố trí thám tử, nói vậy bên trong thiên lao cũng có thể có biện pháp đi. Nguyên liệt dừng mắt nhìn Lý vị ương nói ý của nàng là... Lý vị ương tươi cười ấm áp, giọng điệu thanh thúy huyền chuyển, nói, hôm nay bùi huy bị giam vào ngục dựa theo lệ thường, 10 ngày sau đó là ba bên tra xét, đến lúc đó, thái tử cùng bùi bật sĩ nhiên sẽ tìm ra được rất nhiều dấu vết, biện pháp duy nhất chính là chặn miệng bùi huy. Nguyên liệt nghĩ nghĩ, nói, nàng là nói, ở trong ngục tiên hạ thủ vi cường, giết chết bùi huy sao? Lý vị ương nhẹ nhàng cười, lắc đầu nói, giết hắn, chẳng phải là rất may mắn cho hắn sao? huống chi, nếu hắn chết ở thiên lao, ngược lại càng làm cho người ta thêm nghi ngờ cho nên biện pháp tốt nhất là để chính hắn nhận tội. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương cười như không cười, nói bùi huy tính cách cứng cỏi, hắn làm sao có thể dễ dàng nhận tội. Lý Vị Ương mím môi cười, ngữ khí lạnh lạnh cá tính cho dù cứng cỏi cũng nhất định sẽ có nhược điểm. Nguyên liệt nhìn nàng, thần sắc có hơn ba phần thú vị, nói ồ, nàng có thể nắm chắc như vậy sao? Dưới ánh trăng, Nguyên Liệt tươi cười thoạt nhìn vô cùng sán lạn, làm cho người hoa mắt, thần cũng phải mê. Lý vị ương cười khanh khách nói, đã dám ra tay, ta dĩ nhiên là vạn phần nắm chắc. Nói xong, nàng đưa cho Nguyên Liệt một phong thư thấp giọng nói, cứ theo thư này mà làm ta cam đoan, hắn cái gì cũng sẽ nói hết. Nguyên Liệt tiếp nhận phong thư, nhẹ nhàng nâng lên, chỉ biết bên trong là tờ giấy nhẹ bổng, không khỏi mở miệng, nói ta cũng rất hiếu kỳ, hôm nay nàng làm thế nào có thể ra tay. Chẳng lẽ nàng đã động tay động chân vào trong chén rượu khách nhân mời hắn. Ta thấy bùi huy lúc vừa mới đi ra, vẻ mặt có chút không đúng. Lý vị ương nhàn nhạt nói, không sai, vừa rồi lúc bùi huy đi ra, bùi phàm đã đi vào trước chắc là nghĩ cách khiến bùi huy khôi phục lại như bình thường. Trên thực tế ta đã động tay trên người thôi công tử, hắn xưa nay thích đeo túi hương thơm ngát, loại dạ lai hương này một khi gặp được phấn hoa sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác. Nguyên liệt vừa nghe thấy, sắc mặt lộ ra vài phần kinh ngạc nói, thôi thế vận sao? Lý vị ương gật đầu trên mặt hàm chưa một tia cười lạnh, nói, không sai, chính là thôi công tử, nếu như bại lộ, muốn trách cũng là trách thôi ra chứ không phải quách phủ chúng ta. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có bùi bật mới biết cách mượn đau giết người? Ta lại không được sao? Nguyên liệt kinh ngạc nhìn nàng, chuyện này giả lai hương, phấn hoa là ở nơi nào? Thứ này sao, sẽ đa tạ thọ xuân công chúa phối hợp? Lý vị ương nói xong tư cười trở nên càng sâu. Nguyên liệt là người thông minh, lập tức hiểu ý, nhẹ giọng nói thì ra là thế. Đương nhiên, việc này nếu không có có thọ xuân công chúa phối hợp sao lại trở nên đơn giản như thế? Chẳng qua thọ xuân công chúa không phải trợ giúp Lý vị ương, mà là vì đối tượng trong lòng nàng là chiến thu vô cớ bị thua kia. Tâm tư thiếu nữ chỉ sợ hoàng đế đều đã nhìn ra. Bằng không hắn làm sao có thể để chiến thu tham gia tỉ thí, Lý Vị Ương chẳng qua chỉ thỉnh huệ phi, ở trước mặt công chúa cảm thán một chút nhân sinh vô thường, thanh xuân trôi qua, nói một câu đáng tiếc, nói một câu chiều mến, tất cả tự nhiên nước chảy thành sông thọ xuân công chúa tuy rằng ít nhiều cũng kiêng kỵ bùi hậu, nhưng cũng được hoàng đế sủng ái, nếu không phải như thế, nàng tuyệt đối không làm ra chuyện bằng mặt mà không bằng lòng. Phàm là những người có vài phần giống người kia, hoàng đế đều sẽ không cần nghĩ ngợi mà yêu thương chiều mến. Đây là tác dụng kỳ diệu của tình yêu thọ xuân công chúa đồng ý làm chuyện này cũng chỉ là vì bản thân muốn tranh thủ cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Nguyên liệt nhẹ nhàng cười, xoay người lên ngựa phất tay nói với Lý Vị Ương yên tâm đi. Dưới ánh trăng, hắn tươi cười càng sâu, khuôn mặt tuấn tú, khiến Lý Vị Ương bất giác trong lòng hốt hoảng. Lúc nàng trở lại xe ngựa lại gặp phải gương mặt kinh ngạc của quách phu nhân. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói, mẫu thân, mẫu thân đừng trách Gia Nhi, con chỉ muốn báo thù cho ngũ ca mà thôi. Quách phu nhân dĩ nhiên hiểu rõ ý của nàng, bà chỉ là có chút lo lắng, nói, mẫu thân chỉ sợ thái tử sẽ nghĩ cách để Bùi Huy có thể phản cung. Trên khuôn mặt Lý Vị Ương dẫn theo ba phần trào phúng, mẫu thân yên tâm đi, Gia Nhi cam đoan Bùi Huy sẽ tự động nhận tội. Quách phu nhân nghe đến đó cảm thấy vô cùng kỳ quái, bà thật sự không biết Lý Vị Ương sẽ làm như thế nào, làm sao có thể để một người như Bùi Huy chủ động nhận tội. Nhưng mặc kệ bà dò hỏi thế nào, Lý Vị Ương vẫn lắc đầu thần bí, không dễ dàng tiết lộ. Kinh triệu doãn áp giải Bùi Huy về trong lòng lo sợ, đột nhiên nghe có người báo lại công công bên người Thái tử muốn gặp đại nhân. Kinh triệu doãn trong lòng giật mình, vội vàng nói, mau mời vào công công thân cận của thái tử tên là Nguyễn Tiêu Sơn, vóc người cao gầy, dung mạo văn nhược tuấn tú, hắn bước nhanh vào thư phòng, lập tức chắp tay nói với kinh triệu doãn, hoa đại nhân. Kinh triệu doãn vội vàng đỡ hắn, nói, Nguyễn Đại Nhân, không từ xa tiếp đón, mau mời ngồi. Nguyễn Tiêu Sơn mỉm cười nói. Ta hôm nay cố ý đến đây, là nói để hoa đại nhân mười phần rõ ràng ý của Thái tử hắn nói còn chưa hết kinh triệu doãn đã nhanh miệng nói ý của A Thái tử, hạ quan đương nhiên hiểu được chuyện này tại hạ nhất định tiến hành theo lẽ công bằng tuyệt đối sẽ không thiên vị thọ xuân công chúa. Hắn nói những lời này kỳ thực là có thâm ý, không thiên vị thọ xuân công chúa, thì chắc chắn là thiên vị bùi huy thiên vị bùi gia tương đương thiên vị Thái tử nguyễn tiêu sơn gật đầu nói hoa đại nhân quả nhiên là người thông minh lễ vật này là tâm ý của thái tử mời ngài nhận lấy nói xong hắn vung tay lên trước cửa đã nâng đến hai thùng lớn nặng trịch kinh triệu doãn nhìn thấy trong lòng giật mình lập tức nói ý tốt của thái tử điện hạ hạ quan tâm lĩnh nhưng thứ này hạ quan là thật sự không dám nhận nguyễn tiêu sơn nhẹ nhàng cười nói hoa đại nhân không cần đa lễ đây là tâm ý nho nhỏ của thái tử không phải vàng bạc châu bảo chỉ là những sách cổ mà hoa đại nhân thích căn bản không đáng giá bao tiền Người ngoài có nhìn thấy cũng không thể nói hoa đại nhân thu nhận hối lộ. Bùi công tử ở trong ngục còn mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn mới phải, đừng để hắn phải chịu khổ sở. Kinh triệu doãn vội vàng nói, dạ, hạ quan đã hiểu. Thật vất vả tiễn bức Nguyễn Tiêu Sơn, kinh triệu doãn lại lo lắng, nhưng hiện thời đúng là đầu sóng ngọn gió, hắn làm như thế nào cũng đều sai, mặc kệ là hoàng thất hay là bùi gia, hắn đều đắc tội không nổi, trước mắt còn có thái tử chuyện này hắn làm sao bây giờ. Cho nên hắn ở trong thư phòng ngồi cả đêm, không dám chợp mắt. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nhẹ giọng cười, nói kinh triệu doãn đại nhân thật đúng là mọi việc đều thuận lợi, nhận lễ vật của thái tử điện hạ quay đầu còn không biết bùi ra phải đa tạ ngài như thế nào đây. Ngoài cửa, một công tử tuổi còn trẻ một thân hoa phục chậm rãi đi đến, trên khuôn mặt tuấn tú, con ngươi dạng dỡ loang loáng, trong nháy mắt phảng phất mang ánh trăng sáng ngời từ bên ngoài vào. Kinh Triệu Doãn đột nhiên cả kinh, dựa vào ghế nhảy dựng lên, thất thanh nói: "Húc Vương điện hạ." Húc Vương Nguyên Liệt nhìn hai thùng lớn nước sơn màu hồng, lại chỉ mỉm cười, lập tức ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, ngữ điệu nhàn nhã, nói: "Thái tử muốn ngài đem việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ biến thành không có, nhưng theo ta thấy, sợ là không dễ dàng như vậy." Kinh Triệu Doãn thấy Húc Vương không tra hỏi về hai chiếc thùng, nét mặt già nua đỏ bừng, hỏi: "Xin thứ cho hạ quan ngu muội, không biết Húc Vương điện hạ là có ý gì?" Ánh mắt nguyên liệt vô cùng thanh lãnh, lại dẫn theo ba phần trào phúng, thọ xuân công chúa ái nữ của bệ hạ hiện thời nàng đã hồi cung, nhất định sẽ cáo trạng bùi huy trước mặt bệ hạ. Chật chật thật đáng thương, trên cổ nàng đều là dấu vết xanh xanh tím tím, nếu chúng ta đến muộn nửa bước nói không chừng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. hôn sự này trước mắt nhìn là tiến hành không nổi nữa, ngài nếu bao che thiên vị bùi huy, nghĩ thôi cũng biết bệ hạ sẽ nhìn ngài bằng ánh mắt gì. Kinh triệu Doãn sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Miễn cưỡng mới định tâm lại nói, điện hạ không cần đem ta ra làm trò cười chuyện này quả thực còn có rất nhiều kỳ quái. Nói không chừng cần thận thẩm vấn Bùi Huy Công tử thực sự là bị oan uổng. Hắn vừa nói vừa dè dặt cẩn trọng xem xét sắc mặt nguyên liệt chuyện này cùng Húc Vương thì có quan hệ gì? Vì sao hắn quan tâm như vậy? Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy Nguyên Liệt từ trong tay áo quăng xuống một đồ vật nói thái tử điện hạ đưa đến nhiều sách cổ như vậy ta cũng dùng vậy này để lấy lòng đại nhân đi. Kinh triệu doãn nhìn chằm chằm vào vật trên bàn kia, sau đó nửa tin nửa ngờ nhìn lên cả người giống như bị sét đánh, lập tức choáng váng. Hốc vương Nguyên Liệt lấy ra vật này mà không phải là thứ nào khác. Đúng là kinh triệu doãn cách đây 10 ngày đã phi ngựa ra ngoài trục lại kim bài kinh triệu doãn trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn thật không ngờ bản thân đã cố gắng giấu kỹ kim bài, nhưng lại bị rơi vào tay húc vương nguyên liệt, hắn nhớ được rõ ràng đã đem kim bài trở về, nhưng khi đến cửa phủ lại không thấy đâu nữa hắn cười khổ nói, xem ra điện hạ luôn cử người nhìn chằm chằm ta, chức quan nhỏ này ta đúng là ngồi không ổn. Nguyên liệt tươi cười rất ôn hòa, kinh triệu doãn chức trách trọng đại ta dĩ nhiên sẽ thay bệ hạ giỏi theo ngài kinh triệu doãn cả người run rẩy nhìn chằm chằm húc vương trước mắt sợ tới mức nói không ra lời nhớ đến lời đồn nói về cảm tình giữa húc vương cùng bệ hạ vô cùng tốt chẳng lẽ húc vương nguyên liệt thực sự phụ ý thiên tử giám thị hắn hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất húc vương tha mạng húc vương tha mạng hôm nay mấy thứ này là do công công bên người thái tử muốn để lại phủ của ta ta thực sự không muốn nhận ngài yên tâm ta nhất định sẽ dựa theo ý tứ của bệ hạ mà làm Nguyên liệt nhẹ nhàng cười nói ta cũng không biết ý của bệ hạ là gì. Kinh triệu Doãn mồ hôi như mưa rơi xuống, hắn nhớ tới lúc bệ hạ nổi giận là giết người không chớp mắt, so với thái còn tàn nhẫn hơn. Dù sao hắn làm quan trong triều cũng đã nhiều năm, đối với lòng người cũng có mấy phần hiểu rõ. Bùi hoàng hậu dĩ nhiên lợi hại, nhưng hoàng đế bệ hạ âm trầm khó đoán càng làm hắn sợ hãi hơn. Hắn nắm chặt kim bài trong tay nói ngay cả bệ hạ không nói, hạ quan cũng đã hiểu tất cả, mọi chuyện sẽ xử trí theo ý húc vương điện hạ. Nguyên liệt cảm thấy mỹ mãn, nhấp một ngụm trà, nói, như vậy, ngài cho ta mượn nha môn dùng một chút. Kinh triệu doãn nhìn nguyên liệt lại không biết hắn nói như vậy là có ý gì, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, nguyên liệt đã đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta phải thẩm vấn bùi công tử cho tốt. Nguyên liệt như dẫm lên đá cội trên đường nhỏ chậm rãi đi tới, trên bờ vai của hắn rơi xuống vài giọt xương, trong sáng thuần khiết chảy xuống theo mỗi bước chân hắn, thành một đường chậm chậm giống như là đang tàn bộ, ngược lại làm kinh triệu doãn sợ tới mức chỉ nhắm mắt theo đuôi, không dám hé răng. Rất nhanh, bọn họ đã vào đến thiên lao, kinh triệu doãn lấy can đảm tiến lên, nói, người đâu? Lập tức còn có nha sai tiến lên nói, dạ, ngay lập tức mở cửa ra, dạ. Nhà sai lập tức đi ra bên hông mở cửa chính quân sĩ đứng canh gác cùng nhà sai dĩ nhiên không dám ngăn trở chỉ vâng một tiếng, hai cánh cửa lớn sơn màu đen đã mở rộng trước mắt. Kinh triệu doãn công kính tự mình mời húc vương nguyên liệt vào thiên lao. Trên thực tế lúc vừa rồi, hắn còn có chút hoài nghi, không biết nguyên liệt có đúng là người của hoàng đế hay không, nhưng lúc hắn nhìn thấy bên hông nguyên liệt đeo một khối kim bài, thì hắn không cần phải nhiều lời nữa. Biết là bệ hạ ban cho Nguyên Liệt nhìn thấy hắn cũng giống như nhìn thấy hoàng đế đích thân tới, một khi đã như vậy, nếu kinh triệu doãn còn dám nói thêm một câu, sợ đầu sẽ rơi xuống đất. Nguyên Liệt lười nhắc mở miệng, nói, mau mời bùi công tử ra đây. Rất nhanh liền có nha sai áp giải bùi huy đến, bùi huy tuy rằng vẻ mặt thiêu thủy, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo vẫn không thay đổi, hắn nhìn thoáng qua cục diện trong phòng, cười lạnh một tiếng nói, Nguyên Liệt ngươi muốn dùng tư hình sao? Nguyên liệt mỉm cười, ánh mắt thàn nhiên, nói bùi công tử thật sự rất thông minh, vấn đề khó như vậy ngươi đều có thể đoán được thật đúng là không dễ dàng. Hắn nói xong, trong mắt hiện ra trào phúng không nói nên lời. Bùi huy cười lạnh, nói ta không có tội. Nguyên liệt ung dung ngồi xuống, bên cạnh dĩ nhiên có người tới dâng trà, hắn nâng chén trà tươi cười đầy mặt nói, bùi công tử, ngươi cũng nên biết ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi công khai, thừa nhận ý đồ mưu sát công chúa ta đảm bảo với ngươi, bùi gia sẽ không liên lụy tới chuyện này. Bùi huy sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả giận nói, vớ vẩn, ta vì sao muốn giết công chúa. Hắn thái độ cường ngạnh, mà nguyên liệt tươi cười càng thêm lạnh lẽo. Hắn thích nhìn bùi huy dẫy ruột sắp chết, phảng phất như con mồi lọt vào cạm bẫy còn hồn nhiên không biết. Hắn nói, bùi công tử, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng. Ta chẳng phải cầu xin ngươi, mà là mệnh lệnh cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra thế cục hiện thời đã thay đổi, còn tưởng rằng ngươi có thể dễ dàng ra khỏi thiên lao này sao? Bùi huy rõ ràng không tin nguyên liệt, hắn lạnh lùng nói, ngươi chẳng qua chỉ là một vương gia, có quyền gì mà đến thẩm vấn ta. Đừng tưởng rằng ta là kẻ ngốc Ta sẽ không ký tên nhận tội, những chuyện phía sau cũng không cần nghĩ. Có thời gian thì ngươi nên tiếp tục bám theo nữ nhân kia đi. Đây là châm chọc hắn luôn chạy theo Lý Vị Ương nguyên liệt cũng không tức giận bởi vì Bùi Huy nói không sai, đúng là hắn yêu Lý Vị Ương, chạy theo nàng thì có gì không đúng, lòng tự trọng tính cái gì quá mức buồn cười. Hắn chỉ cười, nói ta hỏi lại một lần, ngươi vẫn không nhận tội. Bùi Huy nói lời chính nghĩa, ta vô tội, sao phải công khai. Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, đừng trách ta vô tình. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức có vài cai ngục tiến vào, đầy mặt hung ác bước về phía Bùi Huy. Bùi Huy nhíu mày căm tức nói, ta là công tử Bùi gia, ai dám còn chưa thẩm vấn mà đã động thủ với ta. Cai ngục lập tức nhìn về phía Kinh Triệu Doãn, Kinh Triệu Doãn cúi đầu từ đầu tới cuối, không dám liếc nhìn Bùi Huy lấy một lần. Nguyên Liệt thổi thổi vụn trà, nói Bùi Gia dĩ nhiên là sáng dọi vạn trưởng, làm cho người ta muốn tới gần mà gần không được, nhưng đường đường là công tử Bùi Gia, trong một đêm biến thành tù nhân, chẳng lẽ lúc này ngươi còn tưởng rằng thân phận ngươi tôn quý lắm hay sao? Nơi này vốn dĩ không có công tử Bùi Gia, chỉ có tội phạm có ý đồ mưu sát công chúa. Nghe thấy Nguyên Liệt nói như vậy, cai ngục trong lòng càng thêm tin tưởng. Một tên cai ngục cầm trong tay thanh đao xương trắng, đứng trước mặt hắn, một người khác cầm một đoạn dây thừng trên tay, đầu dây thừng còn buộc thêm một cái móc sắt. Bùi Huy cho rằng bọn họ muốn mổ bụng hắn, sợ tới mức mất hồn mất vía, dùng sức dễ dụa, nhưng hắn một thân võ công ở trong này đúng là vô dụng bị bốn ngục tốt gắt gao ngăn chặn, hắn lớn tiếng thét chói tai, nguyên liệt người dám giết ta sao. Ánh đao trợt lóe chỉ thấy một cai mục đem móc sắt đến dí vào bụng hắn, không biết động tác như thế nào, hắn chỉ cảm thấy bụng đau như bị xé rách. Đối phương cười lạnh một tiếng, móc sắt xuyên thủng quần áo, chọc vào rốn hắn. Loại thống khổ này thật sự làm người ta không thể chịu đựng được. Hắn hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, mục tốt đã đặt hắn nằm trên một chiếc ghế dài, mang đến một chậu nước có hạt tiêu, nhắm ngay miệng hắn hung hăng rót xuống, khiến cho hắn nước mắt giàn rủa, ho sặc sụa không thôi. Nguyên liệt mỉm cười hỏi bùi công tử hôm nay cảm giác như thế nào? Bùi huy nghiến răng nghiến lợi, hắn lúc này chỉ hận không thể đem húc vương nguyên liệt trước mặt ăn tươi nuốt sống để giải trừ mối hận trong lòng, tức giận nói, ngươi cho rằng làm như vậy thì sẽ vu an giá họa được ta sao không cần mơ mộng hão huyền. Nguyên liệt nhìn hắn, con ngươi màu hổ phách toát ra sát khí, lại cười ha ha, ngươi và ta không oán không cừu ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, đáng tiếc bùi gia các ngươi luôn từng bước ép sát, khinh người quá đáng, phàm những ai chọc nàng mất hứng ta đều không dễ dàng buông tha cho nên đành phải làm vậy với ngươi. Nói xong hắn liếc mắt lườm kinh triệu doãn, nói, hoa đại nhân, người của ngài chỉ làm được như vậy thôi sao? Kinh triệu doãn cả đầu lạnh toát, nuốt xuống một bụng lớn tiếng phân phó cai ngục nói, các ngươi phải dùng hết sức lực còn chưa ăn cơm sao? Những cai ngục này đều là người trong nghề, biết làm như thế nào khiến cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, thậm chí còn không để lại chút dấu vết hơn nữa. Lúc này húc vương cùng kinh triệu doãn đều đang nhìn, bọn họ chỉ có thể càng thêm ra sức. Bùi Huy lạnh lùng nói, "Có thể chết chứ không thể chịu nhục, Nguyên Liệt, ngươi là đồ cầm thú." Hắn còn chưa nói xong, đã bị ngục tốt đánh một cái vào mặt. Hắn lảo đảo té ngã từ trên ghế quay cuồng ngã xuống, nôn ra một búng máu, trên mặt đất rơi xuống hai cái răng. Khuôn mặt hắn dữ tợn, nhìn chằm chằm cai ngục nói, "Các ngươi thật to gan lớn mật." Hắn còn chưa nói hết, đã bị cai ngục như hổ như sói xông đến, đem hai chiếc gậy gỗ lim kẹp chặt ngón tay hắn, bắt đầu ra sức kéo. Nguyên Liệt cười nói, "Đây là cái gì vậy?" Loại này hình như là để cho nữ phạm nhân dùng thế nào lại để hắn dùng đến Kinh triệu doãn cười làm lành, nói hình phạt này dĩ nhiên có tác dụng Sau khi chịu hình, chẳng sợ bị mất ngón tay, bên ngoài cũng không có vết thương, điện hạ yên tâm Quả nhiên, lúc dây từng bị kéo căng, bùi huy lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết nguyên liệt cúi đầu uống trà Lông mi thật dài buông xuống, bộ dáng yên tĩnh ôn nhu làm cho người ta thật sự không thể nghĩ được hắn đang xem dùng hình Kinh Triệu Doãn nhìn một bên khuôn mặt tuấn mỹ của Húc Vương, trong lòng toát ra mồ hôi lạnh. Hôm nay hắn giúp đỡ Húc Vương tra thầm Bùi Huy, không biết nước cờ này đi có đúng hay không. Vào lúc này, tiếng kêu thét của Bùi Huy im bặt, hắn cả người đau đớn ngất đi. Có một người chạy đến báo tin, ngón áp út, ngón trỏ, ngón út của phạm nhân đều đã bị gãy. Nguyên liệt không nói chuyện, mỉm cười nhìn về phía Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn bị ánh mắt hắn nhìn trong lòng run lên, tức giận nói, đi làm cho hắn tỉnh lại. Mục Tốt mang một chậu nước tới chỗ Bùi Huy nằm, hất xuống, Bùi Huy mơ màng tỉnh dậy. Kinh Triệu Doãn ra lệnh một tiếng, hắn lập tức bị nhét vào trong một bao tải lớn, buộc chặt miệng bao. Lập tức có người nâng đến một khối gỗ đặt trên mặt đất. Mặt trên đóng kín đinh nhỏ như kim châm hướng lên trời, bốn người bọn họ cầm lấy bốn góc bao tải trong miệng hô vang, ném bao tải lên không trung, sau đó rơi xuống phía trên ván gỗ đã đóng đinh, bùi huy ở trong bao tải phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, sau vài lần làm như vậy, khắp người bị chọc thủng toàn là máu tươi, ngay cả bao tải cũng biến thành màu đỏ. Trong thiên lao không có đạo lý. Không có vương pháp, thậm chí không có tình người, những sai nha này làm mục đích chính là bức cung, Bùi Huy luôn kiên định không chịu nhận tội, nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết đổ máu, cũng kêu thảm thiết trên người hắn khắp nơi đều có dấu vết của trận tra tấn, cho dù hắn lợi hại đến mức nào cũng không có cách chịu đựng khổ hình như vậy. Đến lúc nguyên liệt phân phó người đưa hắn ra khỏi bao tải trên người hắn đã dày đặc tổn thương, chỉ hơi cử động liền thấy thống khổ, nước mắt rơi như mưa, nhưng mà châm vô cùng nhỏ. Vết máu gió thổi qua liền khô ngay, nhìn trên người không thấy vết thương nào. Hắn có thể chết chứ không chịu nhận tội cứng rắn kháng cự đến cùng, nhưng hắn không cam lòng, hắn biết chỉ cần bản thân chống đỡ được qua thời gian này, đợi đến khi hoàng đế cùng thái tử đích thân tra thẩm sẽ có cơ hội phản cung cho nên hắn cắn răng, lớn tiếng nói ta nguyện ý cung khai. Nguyên liệt nhẹ nhàng cười, sai người đem bút cùng giấy thiên thành đến. Bùi Huy khó khăn đứng lên, dùng ngón trỏ ôm lấy bút từng nét từng nét viết xuống, mỗi lần cử động ngón tay đều rất đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra, như là sắp ngất đi. Khi Dụng Hình, người có thể nhịn được đau đớn không nhiều lắm, nhưng Bùi Huy cũng là người có ý chí vô cùng kiên định, sức chịu đựng đau đớn của hắn hơn người bình thường. Sở dĩ hắn đồng ý cung khai, mục đích căn bản là chờ đến lúc thái tử tra thẩm, bản thân có thể phản cung, đến lúc đó hắn sẽ nói ra tất cả mọi chuyện tố cáo Húc Vương Dụng Hình đối với hắn. Tình Triệu doãn cùng Húc Vương ra khỏi Thiên Lao, nhẹ giọng nói, "Điện hạ, hôm nay ngài có vừa lòng không?" Hắn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Nguyên Liệt thầm nghĩ Húc Vương này cũng quá ngu xuẩn, cha thầm hôm nay, bùi huy tất nhiên sẽ phản cung, chẳng qua hắn cũng không có ý muốn nhắc nhở đối phương, ai bảo Húc Vương uy hiếp hắn đây. Đến lúc đó hắn chỉ cần nói Húc Vương dùng quyền thế ép buộc hắn, dĩ nhiên có thể chối bỏ sạch sẽ trách nhiệm đậy. Húc vương nhìn hắn mỉm cười, dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú mang một tia chiêu thức hắn tùy ý đưa tay sang bên cạnh hái một đóa hoa mẫu đơn, nâng niu trong tay thưởng thức ta nghe nói vài ngày sau thái tử sẽ đến phúc thẩm, nếu đến lúc đó bùi huy phản cung, không thừa nhận mưu sát công chúa, nói không chừng còn có thể cá mặn xoay người như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, phiền kinh triệu doãn đại nhân xem, nên giải quyết như thế nào. Kinh triệu doãn lắp bắp kinh hãi. Hắn cười khổ nói, điện hạ không cần làm khó ta, ngài hôm nay làm như vậy, nhất định đã đoán được hắn một ngày nào đó sẽ phản cung, nếu đúng như vậy ta cũng không có cách nào. Ý của hắn là, ngươi không cần khó xử ta ta không biết xử lý như thế nào tự ngươi suy nghĩ mà làm đi. Nguyên liệt nhẹ nhàng bước đóa hoa trong tay đã bị nghiền nát, hắn hỏa nhã nói, việc này cũng không khó, chỉ cần ngài dựa theo lời ta mà làm, sẽ ổn cả thôi. Nói xong, hắn thấp giọng phân phó bên tai đối phương hai câu. Kinh Triệu Doãn nghe xong thì ngẩn ra, thầm nghĩ thật hay cho Húc Vương điện hạ, trẻ tuổi như thế, tâm tư lại ngoan độc như vậy, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra chút kinh ngạc, nhanh nhảu nói, "Húc Vương, mưu kế rất hay, mưu kế rất hay." Nguyên Liệt giơ tay lên, cánh hoa nát theo gió mà bay, ngữ khí mềm nhẹ, nói "Còn không mau đi làm." "Dạ, dạ." Kinh Triệu Doãn vội vàng đi. Bảy ngày sau Thái tử Đích Thân mang theo ý chỉ của Hoàng đế tiến vào thiên lao cha thẩm đi cùng hắn còn có hình bộ thượng thư cùng với mấy vị Hoàng thất Hoàng đế tự mình chỉ định bọn họ đến đương nhiên là chỉ đến ngồi một chỗ cho thêm phần công bằng. Nhưng Thái tử thật không ngờ, lúc hắn đưa bùi huy lên còn chưa hỏi được cái gì, bùi huy lúc này thần trí thất thường, liều mạng la lớn, là ta làm ta mưu sát công chúa tất cả đều là ta làm. Thái tử lắp bắp kinh hãi, vội vàng cẩn thận dò xét bùi huy, lớn tiếng nói ai cho phép các ngươi dùng hình với hắn. Kinh triệu doãn vội vàng nói thái tử điện hạ, bình thường phạm nhân vào đến thiên lao đều sẽ phải chịu một chút đau đớn, hạ quan đã dựa theo phân phó của thái tử điện hạ, không dùng đại hình với hắn, không tin thái tử có thể cẩn thận kiểm tra. Trên thực tế, sau khi nguyên liệt trở về, bọn họ đã tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người bùi huy châm nhỏ như sợi lông. Đâm vào cơ thể chỉ có đau đớn chứ không có thương tổn, chờ đến khi máu bầm tan ra, dấu vết lại càng không có. Mà ngón tay bùi huy tuy rằng lúc trước đã bị gãy, nhưng bọn hắn đã phái người băng bó xương ngón tay cho hắn, hiện tại thái tử đi thăm dò, sẽ không tra ra được cái gì khác thường. Thái tử tức giận liếc mắt nhìn kinh triệu doãn, nói, bùi huy, ngươi có oan khuất gì, còn không mau nói ra. Nhưng mặc kệ hắn tra hỏi thế nào, bùi huy cũng chỉ nói ba chữ, ta có tội, ta có tội. Hình bộ thượng thư nhíu mày, nói, bùi huy ý của ngươi là, ngươi nhận tội sao? Bùi huy nhìn như bị điên, thái tử thấy tình hình này, chỉ biết toàn thân ngây dại. hắn thật không ngờ, bùi huy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thừa nhận mình có tội, thậm chí còn giống như điên rồi. Kinh triệu doãn đem lá đơn nhận tội mà bùi huy đã ký tên đặt ở trước mặt thái tử cùng kính nói, thái tử, đây là lá đơn bùi huy tự mình viết. Thái tử nhìn thoáng qua trên giấy trắng mực đen viết rành mạch hắn vì say rượu nhất thời không khống chế được suýt chút nữa giết chết công chúa còn có cả ký nhận Bùi Huy đã ký phía dưới. Sắc mặt thái tử trở nên vô cùng khó coi, hắn nghĩ thế nào cũng không rõ Bùi Huy là điên rồi sao. Hắn còn nghĩ sẽ để đối phương thuật lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, thay hắn phản cung, nhưng hiện tại hắn nên làm gì bây giờ. Trong hoa viên Quách phủ, các chủ nhân trẻ tuổi Quách gia đang ngồi trong đình hóng mát thưởng trà, phía xa xa A Lệ công chúa bám lấy Triệu Nguyệt muốn nàng dạy kiếm pháp tập luyện vô cùng hăng say. Trong đình hóng mát, Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, khẽ cười nói, "Muội muội làm thế nào có thể chắc chắn Bùi Huy sẽ không phản cung?" Lý Vị Ương khóe môi cong lên, lộ ra giọng điệu mỉa mai, "Ta sai người giả trang thành ngự sử thái tử phái đi." đến phúc thẩm Bùi Huy, ngự sử giả nói với Bùi Huy phụng mệnh Thái tử chi nói hắn cứ nhận hết tội trạng về mình, sau đó Thái tử sẽ có cách giải quyết. Bùi Huy đương nhiên vô cùng kích động, mấy ngày nay nhẫn nại của hắn cũng đã thuyên giảm. Hơn nữa dễ tin người. Hắn không chút hoài nghi, xem thái tứ là phao cứu mạng, nắm lấy không chịu buông tay, cho nên hắn hô to oan uổng, đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần, sau khi ngự sử già rời đi, kinh triệu doãn liền phân phó ngục tốt sau lưng tiến vào, đem những hình phạt lúc trước thi triển trên người hắn lại một lần nữa, bùi huy được giáo huấn một hồi như vậy, đương nhiên sẽ trở nên rè rặt cẩn thận. Quách đạo nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ mặt không thể hiểu được lý vị ương sóng mắt long lanh, đến ngày thứ hai, chúng ta lại phái một người giả làm sứ giả thái tử phái đến, nói phụng mệnh thái tử đi điều tra việc này, Bùi Huy vẫn không tỉnh ngộ trước mặt đối phương khóc lóc nói bản thân oan uổng, sứ giả biểu hiện bộ dáng đồng tình với hắn, nhưng là lực bất tòng tâm, chờ sau khi sứ giả đi khỏi, mục tốt lại lại tiến vào cho hắn nhận thêm một chút tra tấn. Liên tục trong vòng 3 ngày, trước sau có hơn 10 người, đều là dùng thân phận cùng phương pháp khác nhau tranh thủ tín nhiệm của Bùi Huy. Bùi Huy biết rõ trong đó có gian dối, nhưng vẫn không chịu buông hy vọng. Tuy rằng hắn cẩn thận nhưng cũng không khỏi tin nhầm khoảng 4-5 người. Thế nên cuối cùng bất kể là thật hay giả, mỗi khi phản cung theo thường lệ đều phải nhận một chút hình phạt cho nên hắn hiện tại đã thành phản xả có điều kiện. Chỉ cần hắn vừa phản cung, sẽ gặp hình phạt già cũng thế mà thật cũng vậy, đến khi thái tử thật sự đến, hắn đã bị tra tấn nổi điên, đương nhiên, ngay cả không điên, hắn cũng không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng đối phương chính là thái tử thật sự. Quách đạo quả thực giật mình đến cực điểm, hắn nhìn Lý Vị Ương nói, nói như vậy, trong số hơn 10 người muội muội phái đi, còn có người giả trang thái tử sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói việc này cũng không khó làm tìm một người thân hình sấp xỉ giọng nói hơi giống là được. Trong thiên lao mờ mịt bùi huy đương nhiên không nhìn rõ, chỉ cần kết hợp dùng hình tự nhiên có thể trở thành sự thật. Chuyện này chúng ta làm hư hư thực thực thật thật giả giả, làm bùi huy hoa cả mắt, không phân biệt được thật giả mà thôi. Muốn trách nên trách bản thân bùi huy, không đủ ý chí, không đủ kiên định, nôn nóng muốn ra khỏi thiên lao nên mới thành ra như vậy. Lý Vị Ương con người đen lấy mang vẻ lãnh khốc nghiêm nghị khuôn mặt có chút sát khí, giọng nói càng nhẹ nhàng chậm rãi, từ từ mà nói, nghe được chuyện này, mọi người ở đây tất cả đều không rét mà run, chỉ thấy tâm kế đến bậc này, thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi. Quách trừng cầm chén trà trong tay còn quên không uống đã trở nên nguội ngắt thật lâu sau mới thở dài một tiếng, nói, bùi huy coi như là chết có ý nghĩa. Lý Vị Ương vẻ mặt mang ý cười, yên tĩnh trầm ổn nói, trên tờ đơn kia, Bùi Huy viết vì say rượu nên không khống chế được, sát hại công chúa không thành, lại giết chết bốn công nữ, nhưng có Bùi Hậu sau lưng xoay chuyển hắn sẽ không bị định tội chết. Chẳng qua tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể thoát khỏi, hình phạt lần này hắn phải nhận nhất định cũng không nhẹ. 10 ngày sau có phán quyết về việc của Bùi Huy tội danh này đối với Hoàng thất mà nói chính là đại bất kính, Bùi Hoàng hậu vất vả lắm mới không để cho hắn mang tội chết, nhưng Hoàng đế vẫn đưa ra hình phạt như đã định, Bùi Huy bị lấy đi xương bánh chè, hơn nữa còn nhận hình phạt tàn khốc, việc này làm cho Bùi Huy rốt cuộc không có cách nào đứng lên được hơn nữa, trên mặt sẽ bị khắc hai chữ phạm nhân, bất luận hắn đến nơi nào cũng chính là một tên tội phạm, chuyện này đối với công tử danh môn mà nói, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nghe được tin tức này, Lý Vị Ương chỉ nhàn nhạt cười, nói bùi bật ngươi lấy đi một cánh tay ngũ ca ta, ta lấy lại hai đùi đệ đệ ngươi, nói cho cùng ta cũng không bị thiệt. Không giết Bùi Huy là để cho ngươi ngày ngày nhìn thấy, mỗi ngày suy nghĩ, đau đớn vô cùng, chọn đời khó an. Trường 236, Bùi Huy chết. Phán quyết về bùi huy rất nhanh liền truyền khắp đại đô, mọi người vô cùng kinh cũng không khỏi cảm thán, ở đời họa phúc khó liệu, ban đầu bùi huy ở trong đám quý công tử nỗ lực trổ hết tài năng, trở thành phò mã, việc này vốn là chuyện vui bậc nhất, nhưng chỉ sau chốc lát, đang êm đẹp bỗng nhiên tân lang trong ngày đại hỷ của mình tự tay bóp chết công chúa và công nữ bên người nàng, còn rơi vào tình huống say rượu làm ra những chuyện không hay, đã định tội danh mưu sát công chúa, nếu không có thái tử ở giữa lo lắng chua toàn, bùi huy hẳn đã mất mạng Chẳng qua chết rồi thì cũng thôi, nhưng lại cố tình bị lấy đi xương bánh chè thành một phế nhân, việc này đối với Bùi Huy mà nói, chỉ sợ là so với cái chết còn khó chịu hơn nhiều lần. Nửa tháng sau, một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa thiên lao. Bùi bật xuống xe ngựa vội vàng đi vào bên trong, kinh triệu doãn đang ở cửa chờ hắn, lập tức chắp tay chào đón, nói, Bùi Đại Công Tử. Bùi bật nhàn nhạt gật đầu, nói, ta tới đón xá để Kinh Triệu Doãn lộ ra thần sắc khó xử, nói: "Dựa theo đạo lý mà nói, Bùi Nhị công tử đã tiếp nhận trừng phạt cũng nên thả trở về Bùi gia, nhưng hắn nói còn chưa hết câu, Bùi bật mày hơi nhướng lên, "Đại nhân có gì khó xử sao?" Kinh Triệu Doãn thở dài một hơi, nói: "Đại công tử mời đi theo ta, ngài tận mắt nhìn thấy sẽ rõ." Bùi bật một đường theo Kinh Triệu Doãn chỉ dẫn mà đi, đến nơi thấy Bùi Huy hai tay bới bới nền đất ẩm thấp trong thiên lao, sắc mặt hoảng sợ toàn thân run rẩy. Nhị đệ Bùi Huy nhìn hắn, nhất thời khó nhịn đau đớn trong lòng, nhẹ giọng kêu lên. Ai ngờ Bùi Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: Ta có tội. Ta thật sự có tội. Vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Bùi bật nhìn thật sâu vào hai tròng mắt hắn, cắn răng nói: đệ không có tội. Lần này ta đến là để đưa đệ ra ngoài. Ánh mắt của hắn dừng ở thân dưới Bùi Huy. Vừa rồi lúc Bùi Huy bỏ tới, hắn đã nhìn thấy đầu gối quấn chi chít băng vải, loang lổ vết máu, nhìn thấy ghê người. Bùi huy khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nước mắt cùng nước mũi, hắn nhìn bùi bật lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nhìn đệ đệ mình yêu thương nhất trở thành như vậy, giọng nói bùi bật trước nay chưa từng ôn nhu đến thế, nói nhị đệ theo ta trở về đi. Sau đó, hắn nói với ngục tốt mở cửa ra đi. Ngục tốt nói, bùi đại công tử có muốn chúng ta giúp đỡ nâng nhị công tử ra ngoài không? Bùi Bật nhẹ lắc đầu, sau khi cửa mở ra, hắn không hề để ý trong mục dơ bẩn cỡ nào chủ động tiến vào, lập tức kho người, nâng đỡ tấm lưng gầy yếu của Bùi Huy cảm thấy thân hình trên tay không ngừng run run. Bùi Bật ôn nhu nói, đừng sợ còn có đại ca ở đây, chỉ cần một ngày có ta, sẽ không ai có thể thương hại đến để. Bùi Huy rõ ràng nghe không hiểu lời hắn nói, trong miệng lẩm bẩm: ta có tội ta có tội. Bùi bật quay người lại nâng cả người bùi huy lên lưng, từ trước đến giờ hắn luôn yếu đuối, nâng một người trên lưng như vậy thật sự nguy hiểm, cảnh tượng này làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lập tức bên cạnh có người nói, đại công tử, nhị công tử vẫn nên giao cho chúng ta. Bùi bật không thèm liếc mắt nhìn đối phương, bước trên đám cỏ khô đi ra phía cửa ngục, ở trên lưng hắn, bùi huy từ trong yết hầu vẫn không ngừng phát ra âm thanh cô quái, sắc lẹm giống như đao kiếm, lăn qua lộn lại chỉ có ba chữ ta có tội còn những cái khác hắn đều không nói Bùi bật nhìn qua vô cùng gầy yếu, nhưng hắn lại vững chãi nâng đối phương trên lưng, trong miệng chậm rãi nói, nhị đệ chúng ta về nhà ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho đệ Cho đến lúc cửa lớn thiên lao mở ra, bùi bật cũng không chịu để người khác giúp đỡ từng bước một bước xuống bậc thềm. Ngay lập tức hắn nhìn thấy một người, nữ tử kia lẳng lặng đứng ở cửa của tửu lâu đối diện, trên người mặc hoa phục xinh đẹp, khuôn mặt trắng thuần ánh mắt tối đen, mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt này, bùi bật biết chỉ sợ hắn cả đời này sẽ ghi tạc trong đầu thật sâu. đúng là quách gia tiểu thư lý vị ương, lý vị ương nhẹ nhàng mà cười đối với bùi bật hơi hơi ý bảo. bùi bật mặt không biểu cảm xem nàng, sau một lát đôi mắt hắn bên trong toát ra một tia lạnh như băng ý cười. hắn hơi gật đầu phảng phất chào hỏi một loại, chợt liền xoay người lên xe ngựa. bánh xe ồ ồ chuyển động đứng lên áp ở đá lát thượng chắc chắc rung động. Lý vị ương xem bùi gia xe ngựa biến mất ở tận cùng, khóe miệng treo lên một tia nhẹ ý cười. Nàng xoay người lên lầu tửu lâu nhã trong gian, nguyên liệt đang ngồi ở bên cửa sổ trong tay thưởng thức nhất căn ngọc trâm một bộ nhàm chán vô nghĩa bộ dáng Nhìn đến Lý vị ương đến, hắn liền cười hì hì nói thế nào. Vừa rồi nhìn thấy kia bùi bật sao, Lý vị ương gật gật đầu nói, vừa vặn gặp gỡ. Nguyên Liệt hơi hơi vuốt cằm, Hoãn Thanh nói, "Này bùi bật cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, mặc kệ ta thế nào điều tra, về hắn tin tức cũng là ít ỏi không có mấy, nhiều năm như vậy đến ở cao điệu bùi gia, hắn thế nhưng như thế thần bí còn sống, thật sự là gọi người kỳ quái." Lý Vị Ương lặng im xem ngoài cửa sổ mây đỏ mỗi ngày, thanh âm trầm tĩnh, hắn luôn luôn lựa chọn giấu ở biệt viện, chỉ có thể thuyết minh một điểm. Nguyên Liệt không khỏi nhíu mày nói, "Ồ, thuyết minh cái gì?" lý vị ương nhẹ nhàng cười quay đầu xem tiến nguyên liệt mâu trung ngữ khí hòa hoãn nói này chỉ có thể thuyết minh bùi hậu đem hắn làm ưu tú nhất lực lượng tiến hành bảo tồn hoặc là nói bùi gia vạn nhất gặp được đại nạn hắn chính là cuối cùng bị lưu lại nhân chẳng qua lời của nàng không có nói hoàn nguyên liệt đã hiểu ra rồi hắn xúc động cười nói chẳng qua này người đã bị ngươi bước ra đến Lý vị ương mỉm cười, có lẽ không là ta bước ra đến, mà là hắn chủ động đi ra thử nghĩ nhìn đến bản thân thân huynh đệ chịu khổ, hắn như làm như không thấy, lại làm sao có thể bị tuyển vì bùi gia chân chính người thừa kế đâu. Nguyên liệt ngẩn ra, đích xác như thế, bùi bật làm có chỗ hơn người tài năng được đến bùi hậu coi trọng lấy đãi. Theo sau, hắn đem kia nơi tay thượng bàn hồi lâu châm cái tóc nhẹ nhàng mà thò người ra đi lại, mang ở lý vị ương trên đầu quan sát một lát nói thật sự rất xinh đẹp. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, trong lòng mạnh xuất hiện một tia ôn nhu, nói ta đã nói qua, này trang sức ta đã nhiều lắm. Người sẽ không cần lại đưa đến, miễn cho ta còn muốn hướng mẫu thân giải thích theo chỗ nào mua đến như vậy quý trọng gì đó. Nguyên liệt nhẹ nhàng cười nói, này không là cái gì quý trọng gì đó, là ta tiền đoạn ngày nhìn chúng nhất tảng đá, liền cùng người đồ thạch mua xuống, mở ra vừa thấy, bên trong đó là này ngọc thạch, vì thế ta hướng công tượng học chạm ngọc tự tay điêu cho ngươi, bên ngoài là mua không được. Nghe vậy, Lý Vị Ương lấy xuống châm cạch, phóng ở trong tay đánh giá một lát nói, này Ngọc Lan rượu hoa điêu nhưng là trông rất sống động. Nguyên liệt cười nói, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Như vậy tinh xào vật nhỏ, không biết tiêu phí bao nhiêu tâm tư, Nguyên liệt tổng là như thế này, không hiện sơn giấu diếm tùy khiến cho nàng cảm động không hiểu, Lý Vị Ương gật gật đầu. Ta thật thích. Nguyên liệt hình như là nhớ tới cái gì, nói, lúc này đây bùi huy ăn lớn như vậy mệt tinh thần giống như cũng bị kích thích, mỗi ngày chỉ biết nói ta có tội ba chữ, cái khác cái gì đều sẽ không nói, liên bản thân là ai đều đã quên. Lý vị ương cẩn thận vuốt ve trong tay ngọc châm, cảm thủ cái loại này ôn nhuận xúc cảm, bất luận kẻ nào liên tục không ngừng bị nhân bức cung, đều sẽ điên mất. Kỳ thực lý vị ương phương pháp thập phần đơn giản, chính là không ngừng làm cho người ta hy vọng, sau đó ở trước mắt hắn tự tay phá hủy này hy vọng, nhường hắn lâm vào đến càng sâu tuyệt vọng bên trong, một lần hai lần hoàn hảo, mười lần hai mươi thứ, nhân sẽ nổi điên. Cái này giống người dưỡng một cái cầu, người đem nó quăng một lần, nó có thể bản thân tìm trở về, người đem nó quăng hai lần, nó vẫn là hội tìm trở về, khả nếu là nó bị từ bỏ mười dư thứ, đồng dạng hội nổi điên. Sốc sinh còn như thế, huống chi là nhân đâu. Bùi Huy càng là thông minh, nhận đến đả kích càng nặng Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, nếu là bùi gia không có chống lại ta ngũ ca ta cũng sẽ không thể như vậy Đối phó hắn, liền cho hắn cái thống khoái cũng là có thể Nguyên liệt cười nói, hết thảy đều là truyền vần, báo ứng khó chịu thôi Ta tin tưởng bùi bật sẽ rất thích ngươi đưa hắn lễ vật Lý Vị Ương nhìn nguyên liệt tuấn Mỹ dung mạo, chính là cười cười, không có mở miệng Bùi Phủ, vài tên đại phu đều bị chiêu đến bùi Huy trong phòng Bùi bật làm cho bọn họ nhất nhất cấp bùi huy xem qua, nhưng là sợ có người đều hướng bùi bật lắc đầu, trong đó một cái đại phu hướng bùi bật nói, đại công tử, nhị công tử đây là tâm bệnh thứ chúng ta bất lực. Bùi bật trong lòng đau đớn không chịu nổi, không khỏi nói, là, hắn thật là bị kích thích. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể hào hảo điều trị, nhường hắn thần trí bao nhiêu khôi phục một ít. Đại phu nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đều chỉ có thể lắc đầu, lúc này đây nhị công tử thương thật sự quá nặng, đó là chỉ cũng là cái ngốc tử mà thôi. Hắn những lời này nói ra, đã thấy đến bùi bật ánh mắt trầm xuống, vội vàng im miệng. Bùi bật vẻ mặt chính là một cái chớp mắt trong lúc đó khôi phục hắn phân phó bên người tùy tùng nói, tốt lắm, đưa các vị đại phu đi ra ngoài đi. Đại phu nhóm nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, bùi bật ngồi ở ghế tượng lẳng lặng xem bản thân huynh đệ. Đúng lúc này, bùi phàm từ bên ngoài đi đến, hắn xem bùi huy một bộ xi si ngốc bộ dáng, thở dài một hơi, đối với bùi bật nói, không cần ở ngươi nhị đệ trên người lãng phí thời gian, đại phu nhóm đều nói, hắn là bất trị. Bùi bật nâng lên ánh mắt nhíu mày nói, phụ thân, ngay tại 10 ngày phía trước ngươi còn từng đã nói qua, nhị đệ là nhà chúng ta toàn bộ hy vọng. Bùi phàm không khỏi cắn răng nói, ngươi cho là ta nguyện ý như vậy sao? Hắn là của ta thân sinh con, nhìn đến hắn hiện thời rơi xuống này tình thế ruộng đất ta không thương tâm sao. Này không là không có cách nào thôi. Bùi bật nhàn nhạt nói, bùi hoàng hậu nơi đó nói như thế nào. Bùi phàm nghĩ tới cái này sẽ không từ nhíu mày, hắn ở bên cạnh ngồi xuống, một chữ một chữ nói, dựa theo hoàng hậu cách nói, chúng ta liền không phải hẳn là cứu bùi huy, nếu không phải thái tử đau khổ cầu xin nương nương là sẽ không nhúng tay. Bùi bật cười lạnh một tiếng. Hắn đối bùi hoàng hậu tâm ngoan thủ lạt là sớm đã có chuẩn bị, này cô cô không có người biết nàng đang nghĩ cái gì cũng không ai có thể đủ nắm trong tay tâm tư của nàng. Bùi gia mọi người ở bùi hoàng hậu xem ra là nàng dùng để nâng đỡ thái tử chỗ dựa vững chắc mà thôi, trừ này đó ra, bùi gia đối nàng mà nói không đủ gì ý nghĩa, chẳng sợ là của chính mình phụ thân cùng đại bá phụ, bùi hoàng hậu giống nhau là đến kêu đi hết ti không lưu tình chút nào mặt thế cho nên bọn họ hai người nhìn đến bùi hoàng hậu đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng Tại như vậy một cái tâm tư tàn nhẫn nữ nhân trong mắt bùi huy đã thành con vứt bỏ, nàng đương nhiên sẽ không cứu hắn, nhưng là bùi hoàng hậu tuyệt tình, không có nghĩa là thái tử vô tình cho nên bùi bật lực thi tiểu kế, liền nhường thái tử bảo vệ bùi huy tánh mạng. Chính là bùi bật thật không ngờ là còn không có chờ hắn đi tiếp bùi huy, hắn cũng đã điên rồi. Trên giường nằm bùi huy trong miệng như trước thì thảo nhớ kỹ ta có tội ta có tội. Bùi phàm không khỏi tức giận nói, ngươi còn không ngừng khẩu. Này thanh âm thật lớn, hình như là đem trên giường bùi huy liền phát hoảng, hắn đột nhiên ai thanh khóc lên. Bùi bật xem bản thân huynh đệ ôn nhu nói, nhị đệ, ngươi không cần sợ có đại ca ở trong này. Nói xong hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn bùi phàm liếc mắt một cái, bùi phàm trong lòng run lên, lập tức nói, ngươi đây là dùng cái gì ánh mắt xem ta. Bùi bật buông xuống ánh mắt ngữ khí nhàn nhạt nói, nhị thúc chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý, ngươi vội ngươi đi thôi. Mỗi lần làm bùi huyên không ở thời điểm, bùi bật vẫn là hội xưng hô bùi phàm vi phụ thân. Nhưng là lúc này đây, hắn lại xưng hắn vì nhị thúc dựa theo trên danh nghĩa mà nói, bùi bật đã qua kế cho đại phòng, hắn nói như vậy cũng không có sai, nhưng là bùi phàm trong đầu lại vẫn là cảm thấy là lạ, hắn xem bản thân này con trai, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trên thực tế hắn cũng sờ không rõ đứa nhỏ này trong lòng suy nghĩ cái gì, có lẽ từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có thích này trầm tĩnh trường tử Thẳng đến bùi hoàng hậu tuyển định bùi bật làm đích tôn người thừa kế, bùi phàm trong lòng như trước không có yêu mến qua này con trai, nhưng là hiện tại hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Bùi gia hiện tại chỉ còn lại có như vậy một đứa con. Mà kệ thích cũng tốt, không thích cũng thế, hắn đều phải nhận bùi bật sắp trở thành bùi phủ chân chính người thừa kế chuyện thực cho nên bùi phàm không thể cùng hắn tranh cãi, hắn chính là dài thở dài một hơi, đứng lên đi ra ngoài trên giường bùi huy phảng phất nhận đến kinh hách bùi bật vẻ mặt ôn nhu liên thanh an ủi hắn nói nhị đệ ngay cả người khác cũng không quản ngươi ta cũng sẽ không thể bỏ xuống ngươi ngươi là của ta huynh đệ ta đáp ứng qua mẫu thân nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi bùi phàm nguyên phối phu nhân sớm đã qua đời nhiều năm ở vài cái huynh đệ bên trong còn đối mẫu thân lưu lại ấn tượng chỉ còn lại có bùi bật cùng bùi huy hai người bùi bật tự mình thay bùi huy cạo đã bộ dạng thật lôi thôi dâu lập tức vì hắn thay nguyên bàn hoa phục nhưng là Bùi Huy dưới mí mắt ao, hiện ra tiêu tụy, hơn nữa kia điên vẻ mặt không có chút hảo truyền. Bùi bật xem bản thân huynh đệ, giống đứa nhỏ giống nhau sờ sờ đầu của hắn, mỉm cười nói, đói bụng sao? Bùi Huy không biết suy nghĩ cái gì, chính là trong miệng lẩm bẩm, ta có tội. Bùi bật trầm mặc không nói, quay đầu gọi người mở cơm, nhưng không có muốn gì hầu hạ nhân, chỉ có hắn một người, hắn thậm chí tự mình cấp Bùi Huy gấp thức ăn, mở miệng nói, này đó đều là ngươi từ nhỏ thích ăn. Nhưng là Bùi Huy ánh mắt cũng là tràn ngập sợ hãi, nhìn đến Bùi bật cũng không có tình thân đáng nói, tràn đầy đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Bùi bật rất có nhẫn nại, tự mình phụng bát cơm, một điểm một điểm đi uy Bùi Huy, nhưng là Bùi Huy lại phịch một tiếng, đem trong tay hắn bát cơm cấp đánh nghiêng. Giờ phút này Bùi Huy vừa khóc lại náo, hoàn toàn giống như là một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ. Đem kia một bàn đồ ăn đều cấp ném đi theo sau hắn trên mặt đất liều mạng đi a đi a căn bản là một cái hoàn toàn mất đi khống chế nhân. Bùi bật lập tức gọi người tiến vào, đem nhất bẩn ô đều thu thập lại lần nữa thay đổi một bàn, làm trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, bùi bật đau lòng nói, nhị đệ ta thực thật không ngờ, người sẽ biến thành cái dạng này, chẳng lẽ chính là một cái lý vị ương thế nhưng có thể đem ngươi bức điên sao. Bùi Huy không có trả lời hắn, bất qua ngắn ngủn hơn 10 ngày, trong đôi mắt hắn che kín tơ máu, da mặt cũng thập phần buông lỏng, không còn nửa trước kia non mịn, lại xứng thượng hắn một mặt điên cuồng, người bình thường nhìn tuyệt đối không tin tưởng hắn là từ trước cái kia tuấn Mỹ phong lưu bùi gia nhị công tử. Bùi bật nhẹ giọng thở dài, miễn cưỡng đè nén thống khổ nói, đến, đại ca uy ngươi ăn cơm. Nhưng là hắn vừa nhất tới gần đối phương, Bùi Huy liền té trốn được cái bàn phía dưới còn bị kia bao đồng ra góc bàn đụng phải cái chán, đỏ tươi huyết theo hắn hai gò má không ngừng đi xuống lưu, nhưng là hắn phảng phất không cảm giác giống nhau, mở to mang huyết ánh mắt xem Bùi Bật. Bùi Bật lại đi vào một bước, Bùi Huy lại kinh thanh tiêm kêu lên, Bùi Bật dùng sức bắt lấy cánh tay hắn, lớn tiếng nói, nhị đệ, Người tỉnh vừa tỉnh ta là của ngươi đại ca, người không biết ta sao, Bùi Huy không có chút phản ứng. Hắn co dúng lại, giống như một cái hèn mọn con chuột không còn nữa dĩ vãng hăng hái. Bùi bật thay bùi huy một lần nữa thu thập trang điểm sạch sẽ, sau đó mới đưa hắn nâng lên giường phô. Bùi huy náo loạn thật lâu, rốt cục đang ngủ, ở lúc này, hắn kia một trương bình tĩnh gương mặt mới như là khôi phục ngày xưa thần thái. Bùi bật xem bản thân huynh đệ, sắc mặt thập phần yên lặng, hắn phái mọi người đi xuống, ngồi ở bên giường thật lâu thật lâu, cơ hồ phải đổi thành một pho tượng, pho tượng một loài cuối cùng hắn chậm rãi nói nhị đệ nếu là ngươi còn thanh tỉnh nói vậy như vậy khuất nhục còn sống bùi huy không có khang phục hy vọng mà hắn kia một đôi chân cũng là tuyệt đối không có khả năng lại đứng lên bùi bật thanh âm ở trống rỗng trong phòng có vẻ thập phần nhu hòa tràn ngập cảm tình lập tức hắn lấy ra một bên chăn gấm nhẹ nhàng cài ở tại bùi huy trên người theo sau kia chăn gấm chậm rãi thượng di mãi cho đến bùi huy trên mặt bùi bật đột nhiên hạ khí lực đem bùi huy toàn bộ đầu đều bao ở tại trong chăn Lập tức trong chăn nhân tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu vặn vẹo, nức nở, liều mạng giãy giụa, nhưng là Bùi Bật lại dùng xong toàn thân khí lực gắt gao ngăn chặn che đối phương miệng mũi, không biết qua bao lâu kia trong chăn nhân rốt cục cũng không nhúc nhích. Bùi Bật kéo ra chăn, bên trong Bùi Huy đã không có hô hấp kia một trương mặt yên tĩnh phảng phất như là nhất một đứa trẻ, Bùi Bật nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói, cùng với nhường ngươi như vậy còn sống, không bằng cho ngươi sạch sẽ chết đi, ta tin tưởng, nhị đệ ngươi sẽ minh bạch ta ý tứ, sẽ không trách ta. Nói xong, hắn theo bên giường đứng lên, hắn bước chân rất là bình tĩnh, từng bước một đi ra phòng. Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, chiếu sáng bùi bật khóe mắt một giọt nước mắt. Theo sau hắn lãng đãng ra bùi phủ, lưỡng thượng ở trên đường đi rồi thật lâu thế nhưng đi trở về thiên lao đối diện tử lâu. Nhã gian trong vòng, nguyên liệt tự mình vì Lý Vị Ương đi xuống lầu mua hoa quế cao mang về cấp mẫn chi làm điểm tâm cho nên chỉ có Lý Vị Ương cùng triệu nguyệt hai người ở. Làm bùi bật đẩy cửa vào thời điểm triệu nguyệt theo bản năng đưa tay đặt ở bên hông, Lý Vị Ương lại mỉm cười nói, bùi công tử thế nào có nhã hứng tới nơi này. Bùi bật nhẹ nhàng mà cười, nhìn thoáng qua đầy bàn món ngon, trong giọng nói nghe không ra một tia cảm xúc nói, quét tiểu thư, có cái gì vui vẻ chuyện ở trong này chúc mừng sao. Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nói, bùi công tử nói đùa. Bùi Bật Phảng phất bằng hữu một loại ở nàng bên cạnh ngồi xuống, một tia cười lạnh theo hắn khóe mắt chỗ dơ lên, hắn xoay người nhìn về phía Lý Vị Ương nói, "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta nghĩ đến ngươi là một cái thật dễ đối phó nữ tử." Lý Vị Ương cười nhẹ, "Ừ, dùng cái gì thấy được?" Bùi Huy mở miệng nói, "Bởi vì ngươi có nhược điểm, hơn nữa là rất nhiều nhược điểm." Lý Vị Ương nói, "Nguyện nghe này tường Bùi Bật Thế nhưng không tránh ngại theo bên cạnh tự rước nhất cái cốc rót đầy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch chậm rãi nói, "Quách gia nhân đó là ngươi nhược điểm." Ngươi ngẫm lại xem, Quách gia có bao nhiêu người, ngươi đều như thế để ý, để ý đi lại sao?" Lý Vị Ương gật gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, Quách gia nhân thật là ta nhược điểm, nhưng là mọi việc đều có hai mặt, có người không để ý ta cảnh cáo thương hại bọn họ, ta đương nhiên muốn ngàn lần gấp trăm lần đòi lại đến, ngươi nói đúng không là?" Bùi bật tự mình vì Lý Vị Ương ngã một chén rượu, lâu năm nữ nhi hồng rót vào kia tuyết trắng chén rượu bên trong, rượu hồng sắc do vì tinh thuần, trong suốt mà xinh đẹp. Lý Vị Ương tiếp nhận uống một hơi cạn sạch bùi bật thở dài một tiếng nói, đúng vậy ta nhìn thấy ngươi nhược điểm, lại không biết thải trung nhược điểm ngươi hội ngàn lần gấp trăm lần hoàn trả, nói đến cùng, vẫn là ta rất tự tin thế cho nên bản thân nhược điểm đều bại lộ suốt ra còn đắc chí. Lý Vị Ương giơ lên mày, nói ồ, phải không? Bùi Bật lại chọn một khối hoa quế hạt thông đặt ở miệng tinh tế thưởng thức chậm rãi nói: đúng vậy, ta kia nhị đệ Bùi Huy liền là của ta nhược điểm. Mà điểm này quách tiểu thư so với ai đều rõ ràng, nhưng vẫn bất động thanh sắc cho nên ngươi hoàn mỹ bày ra này nhất kế hoạch trơ mắt nhường ta xem bản thân nhị đệ bị buộc chặt đứt chân, thậm chí thành đồ điên, ngươi còn nhường ta đưa hắn tiếp trở về, nhường ta hào hào chiếu cố hắn. Ồ, có lẽ ngươi là muốn mỗi một lần nhìn đến Bùi Huy ta sẽ áy náy, sẽ khó chịu, sẽ phát cuồng, có phải hay không? Lý vị ương xem bùi bật trên mặt nhưng là toát ra một tia tán thưởng. Không sai ta muốn ngươi ngày ngày đêm đêm xem hắn, trong lòng khó chịu, trong lòng phát cuồng, ngươi thực hiểu biết ta. Lý vị ương thanh âm thập phần nhu hòa, làm cho người ta quyết định không thể tưởng được nàng thế nhưng khẩu nôn đến như vậy ác độc lời nói. Bùi bật nhàn nhạt cười nói, đáng tiếc ngươi này bàn tính là đánh không vang. Lý vị ương xem bùi bật tim đập nhanh hơn, chỉ giáo cho. Bùi bật dương mắt xem Lý Vị Ương, ánh mắt hắn thập phần đặc biệt, đồng từ có chút dài nhỏ, mà bạch nhân cũng rất nhiều, hắn mở miệng nói, vì không lại có nhược điểm cho nên ta nhị đệ đã chết. Lý Vị Ương đổ là có chút giật mình xem đối phương, thật lâu sau đều không nói gì cuối cùng, nàng không khỏi thở dài một tiếng, không nghĩ tới bùi đại công Tử thế nhưng như thế nhẫn tâm, liên thí đệ chuyện như vậy đều làm được xuất ra. Bùi bật ha ha cười. Hắn lại cấp bản thân ngã một chén rượu tất cả đều uống hết chén rượu thấy đáy sau, hắn mỉm cười lại châm, Lý Vị Ương cũng là không chối từ cùng hắn lại huyết một ly thoạt nhìn mà như là hai cái cựu biệt bằng hữu ở uống rượu một loại Bùi bật nhìn nàng, trong lòng cũng là xẹt qua một tia trào phúng, nói, đã ta đã biết đến rồi ngươi là chuẩn bị dùng bùi huy kích thích ta, đã kích ta ta làm sao có thể lưu chữ hắn. huống chi hắn là của ta thân đệ đệ ta thế nào có thể xem hắn như vậy khuất nhục còn sống đâu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, khuất nhục còn sống, tương lai còn có báo thù hy vọng, liền như vậy đã chết kia mới là trên đời này tối nghẹn khuất chuyện. Bùi Bật xem nàng, ánh mắt sâu thẳng, nói như vậy, như hôm nay gãy chân đổi thành là ngươi, ngươi hội tiếp tục lựa chọn sống sót sao? Lý Vị Ương nở nụ cười, Bùi Bật phát hiện bản thân bóng dáng rừng ở đối phương cổ tình bàn trong con ngươi, bị kia uông hồ sâu vây quanh, liên hồn phách đều bị hút đi vào. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, đúng vậy, như là của ta nói, sẽ nỗ lực còn sống, kiên cường còn sống, ta muốn sống qua bản thân địch nhân, ta phải xem bọn họ so với ta bị chết thảm hại hơn. Bùi bật xem Lý Vị Ương tựa hồ là lần đầu tiên xem hiểu đối phương, hắn nhẹ nhàng mà cười nói, quách tiểu thư nghị lực cùng tâm tính, đều phi thường nhân có thể sánh bằng. Mặc dù là thay đổi ta hắn nói nói tới đây. Cũng là cẩn thận nghĩ nghĩ, chung quy cười nói, thay đổi ta ta cũng sẽ cùng quách tiểu thư làm ra giống nhau lựa chọn, nhưng là nhị đệ lại làm không được đối với hắn như vậy tâm cao khí ngạo người đến nói, mặc dù không có điên, hắn đời này không thể đứng lên, không thể bôn chạy, không thể cưỡi ngựa, còn muốn đời đời kiếp kiếp đỉnh kia chương khắc thượng tu tự mặt với hắn mà nói ra sao chờ tàn nhẫn. Cho nên ta tự tay giải quyết tính mạng của hắn cũng tốt hơn hắn kéo dài hơi tàn còn sống. Lý vị ương thở dài một tiếng nói, như vậy, chỉ có thể nói bùi nhị công tử không đủ kiên cường đi, này thế đạo cũng không thích hợp hắn. Đối với đại đa số người đến nói, phía trước lộ là hắc bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn gặp phía trước ba bước, chỉ có thể dự tính ngắn nguồn mấy ngày tương lai. Bùi huy xem như đáng chú ý, hắn đủ thông minh, đủ dài bản thân, đủ kiên định, hắn trước mắt vốn là quang minh vạn trượng mười bước, trăm bước, có thể một đường thông suốt đi đến để... Đáng tiếc nhân sinh tùy thời có biến, chẳng sợ đã tinh vi tính toán đến tính toán không bỏ sót, vẫn như cũ hội ngộ đến trở ngài. Lý vị ương chính là bùi huy sinh mệnh đáng sợ nhất chướng ngài, mà bùi huy là cái kiêu ngạo nhân, đối với hắn mà nói, làm sinh mệnh vượt qua nguyên bản quỹ đạo tử vong chính là tốt nhất nhất bàn. Khả thay đổi lý vị ương cùng bùi bật còn lại là mặt khác một loại quang cảnh. Bọn họ đồng dạng thông minh tự biết có mưu lược có giã tâm, khắp nơi đa mưu túc trí, lại vô cùng ương ngạnh cứng cỏi mặc dù sinh mệnh xuất hiện đáng sợ ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể trốn ở âm lãnh góc gió lẳng lặng ngủ đông, chờ đợi cuối cùng cơ hội đến đến cho địch nhân trùng trùng nhất kích. chẳng sợ máu chảy thành sông cũng muốn chưa từng có từ trước đến nay. Bùi bật cười nói, xem ra chúng ta là cùng là người cùng đường. Lý vị ương xem hắn tươi cười bình thản, cho nên này một đường, Bùi công tử khả muốn theo giúp ta đi đến để. Triệu Nguyệt xem hai người kia, không biết sao lại thế này, lại cảm thấy có một loại hàn khí theo lưng lùi đứng lên. Lúc này, cách vách nhã gian truyền đến mềm nhẹ tiếng ca. Bùi bật không khỏi nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt thong thả chậm thay đổi. Cách vách nữ tử thanh âm cũng không như thế nào tuyệt đẹp, chính là kia ca khúc sướng thập phần thê lương bi ai, uyển chuyển than nhẹ, làm cho người ta không khỏi tâm thần đong đưa. Đối phương sướng từ thập phần đơn giản bất quá là thế sự tang thương như mộc nhân sinh mấy độ trời thu mắt mẻ hoa lạc hoa khai phong đầy trời lại nói nhà ai đình viện không chỗ nói thê lương nếu là ngày xưa nghe thế bài hát chỉ sợ bùi bật còn không biết là như thế nào chẳng qua hắn vừa mới uống lên mấy chén lãnh rượu lại nghe thế ca khúc hoảng hốt bên trong không khỏi nhớ tới bùi huy khuôn mặt còn có kia thì thào ta có tội ba chữ cùng với bản thân cuối cùng dùng chăn gấm mông trụ đối phương đầu rõ rõ ràng đem hắn buồn từ cảnh tượng trong nháy mắt này hắn tâm phảng phất bị xé rách đau đớn Lý Vị Ương luôn luôn mỉm cười xem hắn, vẻ mặt ôn hòa chính là đáy mắt lại dẫn theo một tia không dễ phát hiện sát khí. Ở lúc này, Bùi bật tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên cảm thấy bản thân rơi vào rồi đối phương thiết tốt bẫy. Hắn đột nhiên hiểu được nàng không động thủ sát Bùi Huy, là muốn ép hắn động thủ. Nàng căn bản biết hết thảy, biết hắn không thể chịu đựng được thân đệ đệ nghèo túng, biết y theo hắn ca tính khẳng định hội hạ sát thủ. Thật ngoan độc chu tâm chi sách một trận tọa lập bất ổn hắn lập tức đứng lên đối lý vị ương vội vàng nói đa tạ quách tiểu thư thịnh tình chiêu đãi cáo từ nói xong hắn thế nhưng một bước tam hoàng nghiêng ngả trao đảo đi rồi lý vị ương xem hắn bóng lưng cũng là nhẹ nhàng cười bên cạnh triệu nguyệt nói tiểu thư ngươi vì sao muốn nhường cách vách cô nương sướng này thủ khúc đâu lý vị ương mỉm cười nói bất quá công tâm chi kế thôi Này bùi bật là thập phần ngoan độc nhân, hắn giết điệu bùi huy cũng không có mặt ngoài nói như vậy nghĩa chính lời nói, cái gì chỉ là vì nhường bùi huy không chịu khổ sở buồn cười. Càng trọng yếu hơn nguyên nhân là, hắn không đồng ý lại gánh vác một cái gói đồ. Có lẽ ở đáy lòng hắn, này ý niệm luôn luôn bị hắn ẩn ẩn đè nén, nhưng là vừa rồi ta cùng với hắn kia lời nói, cũng là cố ý câu ra tâm tư của hắn, lại nghe thấy cách vách sướng khúc không khỏi nhường hắn nhớ tới chân chính làm hại bùi huy như thế nhân đúng là hắn. Bởi vì ái nấy bùi bật không đồng ý đối mặt bùi huy, nhất định sẽ lấy vì tốt cho hắn lý do giết hắn, thật có thể nói là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không kêu thiên hạ nhân phụ ta quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt độc thủ vô tình, người như vậy mới là hoàn toàn xứng đáng bùi ra đời sau người thừa kế. Triệu Nguyệt không khỏi mỉm cười nói, mặc kệ hắn như thế nào khó lường, còn không phải đều ở tiểu thư trong lòng bàn tay. Lý Vị Ương cũng là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói, không, ngươi sai lầm rồi. Ta kỳ thực cũng không biết hắn bước tiếp theo lại như thế nào. Triệu Nguyệt không khỏi nhíu mày, lại thấy Nguyên Liệt trong tay mang theo hoa quế cao đi vào đến, dựa cửa lại cười nói, đúng vậy, hắn bước tiếp theo là hội thẹn quá thành giận, vẫn là nhất bệnh không dậy nổi, đây là muốn xem chính hắn, có lẽ hắn quay đầu đến, sẽ trở nên càng thêm độc ác vị ương, ngươi này vừa ra diễn chỉ sợ là bạch diễn. Lý vị ương nở nụ cười, một người tâm tính vô luận như thế nào đều sẽ không biến. Hắn đã làm ra như thế thì đệ hành vi, liền cũng không phải thiện cùng hạng người, như thế vừa vặn ta chờ hắn đến. Theo trong tiểu lâu xuất ra, Lý Vị Ương mua rất nhiều lễ vật lập tức cùng nguyên liệt tách ra, thừa xe đến nạp lan tuyết y quán, ngoài ý muốn lại phát hiện quách phủ xe ngựa trong lòng nàng ngẩn ra triệu nguyệt vội hỏi chạy đường dược đồng nói quách phủ có cái gì nhân ở trong này. Kia dược đồng nhìn thấy Lý Vị Ương cười hì hì nói, hôm nay quách phu nhân cùng mặt khác một vị tuổi trẻ phu nhân nhất đi lên. Tuổi trẻ phu nhân, Lý Vị Ương tim đập nhanh hơn, lập tức nghĩ tới nhị tàu trần băng băng, vội vàng truy vấn nói các nàng ở nơi nào. Liền ở phía sau nhã trong phòng. Nói xong dực đồng một đường dẫn, đem Lý Vị Ương đưa nhã thất cửa. Nhưng là Lý Vị Ương cũng không đi vào chính là cách dèm châu, lặng lẽ nghe bên trong động tĩnh. Triệu Nguyệt nhìn thấy nàng vẻ mặt là từ không có qua trịnh trọng, không khỏi có điểm giật mình. Lý Vị Ương nhẹ nhàng làm một cái thủ thế ý bảo nàng không muốn lên tiếng. Nhưng vào lúc này, theo nhã trong gian mặt truyền đến một trận tiếng cười. Lý vị ương có thế này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bước nhanh đi đến tiến vào, nói, mẫu thân, hôm nay thế nào lại muốn tới nơi này. Nhã thất bên trong quả nhiên là quách phu nhân, mà nàng bên cạnh đúng là nhị tẩu trần băng băng. Lý vị ương đôi mắt nhất ngưng, lại nghe thấy Trần băng băng cười nói, mẫu thân gần nhất đau đầu chứng phạm vào ta nghe nói đại đô bên trong có một gã y thuật cao minh nữ đại phu, liền tới cửa bái phòng, không nghĩ đúng là nạp lan cô nương. Lý vị ương cẩn thận xem xem kia Trần băng băng vẻ mặt thấy nàng thần sắc thong dong, tươi cười nhiên nhiên, hiển nhiên là không biết tình hình thực tế mà kệ Trần băng băng là cái lớn cỡ nào độ nhân, chỉ sợ đều không có cách nào nhận bản thân trưởng phu có người yêu khác chuyện như vậy thực cho nên Lý vị ương lựa chọn giấu giếm. Hiện thời quách gia chỉ sợ chỉ có quách phu nhân cùng hai vị chị dâu không biết nạp lan tuyết chân thật thân phận. Lý vị ương tươi cười đầy mặt nhìn về phía nạp lan tuyết nói, nạp lan cô nương cũng am hiểu chị liệu đau đầu sao. Nạp lan tuyết nhẹ nhàng cười, bất quá là chính là tiểu tật nhị thiếu phu nhân khen chật rồi. Nàng nói đến nhị thiếu phu nhân bốn chữ thời điểm, ngữ khí thập phần bình tĩnh ở giây lát trong lúc đó đã cùng Lý vị ương trao đổi một đạo ánh mắt đạt thành ăn ý, Lý Vị Ương mới yên lòng, Nạp Lan Tuyết như vậy biểu hiện chính là sẽ không đem hết thải tiết lộ cấp Trần Băng Băng biết đến. Mà lúc này Trần Băng Băng cũng là đầy mặt kinh ngạc, nàng nhìn về phía Lý Vị Ương nói, "Muội muội hôm nay thế nào lại muốn tới nơi này?" Lý Vị Ương không chút hoang mang, ôn nhu nói, "Ta là nghe nói Nạp Lan cô nương ở trong này mở y quán, cố ý đến tạ nàng lần trước đối ta ân cứu mạng." Nói xong nàng vỗ vỗ bàn tay, Triệu Nguyệt liền phân phó bên ngoài tùy tùng đem tràn đầy lễ vật tặng tiến vào. Này nguyên bản là cảm tạ Nạp Lan tuyết đối quách đạo trợ giúp cố ý đưa tới, mà lúc này cũng là không thể lộ ra việc này. Luôn luôn chú ý Lý Vị Ương quách phu nhân sâu sắc đã nhận ra cái gì, nàng giấu diếm thanh sắc nói, đúng vậy, Nạp Lan cô nương vẫn là gia nhi ân nhân cứu mạng, chúng ta đều không có hảo hảo, cảm ơn nàng. Trần băng băng toàn không biết chuyện chính là vui vẻ nói, Nạp Lan cô nương thật sự là cái phúc tinh. Theo ta thấy, không bằng mời ngươi tạm thời trụ đến chúng ta phủ đi lên cũng tốt vì ta mẫu thân chữa bệnh. Nàng nói được công bằng, trên thực tế phổ thông đại phu có thể được đến tề quốc công phủ mời, đây là thiên đại hảo sự, người khác đều là cầu còn không được, nhưng là nạp lan tuyết cũng là vẻ mặt hơi đổi, mở miệng cự tuyệt nói ta nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân, chỉ sợ là không tiện đi trước. Còn thỉnh nhị thiếu phu nhân thứ lỗi. Trần băng băng sừng sốt lập tức bật thốt lên nói, nhưng là ta nhìn ngươi nơi này ngồi công đường sử án đại phu còn có hai ba danh, này dược đường cũng không phải chỉ dựa vào ngươi ở vận tác A. Lý Vị Ương từ trước mua xuống cả tòa dược đường, bên trong cũng bao hàm tỏa trần ba vị đại phu, bọn họ cùng dược đường ký năm năm dài chừng, lúc này cũng là thành trần băng băng chảo ở trong tay đầu đề chuyển. Đúng vậy, nơi này bệnh nhân đều không phải nhất định nạp lan tuyết không thể, nhưng là quách phu nhân đau đầu chứng cũng là người khác chỉ không hết. Nạp Lan tuyết khó xử nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương mỉm cười nói, nhị tẩu, nào có ngươi như vậy khó xử người ta. Trần băng băng mặt ửng hồng lên, vội vàng giải thích nói ta không phải cố ý, nạp Lan cô nương không cần để ý. Trên thực tế, Trần băng băng chính là thiên kiều bá mị danh môn thiên kim, cũng không có gì ý xấu tư, ngẫu nhiên nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng một ít, nhưng nàng tính tình bình thản, hơn nữa biết sai có thể sửa, minh bạch chính mình nói nói có chút đường đột liền vội vàng mở miệng xin lỗi. Không có nửa điểm tự cho là cao quý bộ dáng, thật sự là làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Nạp lan tuyết xem trước mắt trần băng băng, trong lòng chỉ cảm thấy lại là phức tạp lại là chua xót. Cố tình người trước mắt nhường nàng không có biện pháp hận đứng lên. Nếu là muốn hận đối phương cũng phải biết ngươi ở hận cái gì. Như vậy không minh bạch loại cảm giác này nên như thế nào nói đi. Lý vị ương nhìn đến nạp lan tuyết vẻ mặt nhẹ nhàng thở dài, nàng rất hiểu biết nạp lan tuyết tâm tình tưởng oán hận không đứng dậy tưởng tha thứ tha thứ không xong kia nên làm cái gì bây giờ đâu. Từ điểm nàng chính là nhẹ giọng nói chuyện này về sau rồi nói sau, mẫu thân, bệnh của ngươi cần tĩnh dưỡng, chúng ta cần phải trở về. Nạp lan tuyết nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên tha thiết dặn dò nói, quách phu nhân ta khai dược thỉnh nhất định phải đúng giờ ăn, không thể đến trễ. Nếu là phương tiện, ngày khác đến ta thay ngươi châm cứu, có thể giảm bớt đau đầu." Quách phu nhân cười gật gật đầu, lập tức đoàn người liền hướng Nạp Lan Tuyết cáo từ. "Không ở trên xe ngựa Trần Băng Băng hướng Lý Vị Ương nói, vừa rồi có phải hay không ta nói sai nói, Nạp Lan cô nương sắc mặt trở nên như vậy khó coi." Lý Vị Ương thầm nghĩ tình địch gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt hướng Chi Trần Băng Băng cái sau vượt cái trước, tù hú chiếm tổ chim khách, ngạnh sinh sinh buộc quách diễn cưới nàng cố tình nàng vẫn là như vậy vô tội, đối tiền sự hoàn toàn không biết gì cả kêu nạp lan tuyết có khổ không chỗ tự thuật lý vì ương cười, nhị tẩu không có nói sai cái gì, chính là nạp lan cô nương luôn luôn thanh cao, người bình thường khó có thể thân cận nhị tẩu vẫn là không cần qua cho nhiệt tình hào, miễn cho sợ hãi người ta. Trần băng băng ngượng ngùng cười cười nói, là ta đường đột muội muội nhắc nhở đối đột nhiên nàng giống như nhớ tới cái gì theo bên cạnh lấy một khối vài dệt hiến vật quý một loại nói muội muội ngươi xem này khối đờ hương vân nhan sắc có phải hay không rất sáng lẻ lý vị ương nhìn thoáng qua cũng là một khối hoa hồng hồng khảm tơ vàng chất liệu thượng đầu tơ vàng thập phần nhẵn nhụi mềm mại ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu tiến vào thay đổi có vẻ này chất liệu liêu quang giật thải xinh đẹp dị thường Lại nghe thấy Trần băng băng vui vẻ nói, đây là ngày hôm qua ta về nhà mẹ đẻ thời điểm, mẫu thân giao cho ta sa tanh, nói là thật vất vả mới từ Vân Châu mang về đến. Ta mặc loại này nhan sắc khó coi, muội muội lấy đến làm một cái váy đi. Lý Vị Ương nhìn Trần băng băng bộ dáng, rõ ràng là thật thích này khối chất liệu, nhưng là lại ngược lại đem nó đưa cho bản thân, hiển nhiên là muốn thảo bản thân thích. Nàng mơ hồ có chút minh bạch quách diễn vì sao muốn tránh đi nàng cô nương này tuy rằng xuất thân danh môn thế gia nhưng là đối quách diễn một mảnh thiệt tình quách diễn kính trọng mẫu thân trần băng băng liền thâu tâm đào phế đối quách phu nhân hảo nơi nào có thể lấy chị đau đầu dược nàng liền vơ vét toàn bộ đại đô đi tìm quách phu nhân âu yếm quách gia quách diễn cũng theo chú viết sổ phong thư trở về để cập muội muội về nhà cũng là thập phần cao hứng bộ dáng nguyên nhân vì như thế trần băng băng mới yêu ai yêu cả đường đi đối lý vị ương vạn phần chiếu cố ước gì phủ sở hữu châu bảo thảo nàng niềm vui Đối mặt như vậy một người, thật sự cho người khó có thể chán ghét nàng, cho nên Lý Vị Ương tuy rằng đồng tình nạp lan tuyết lại cũng không thể nhiều lời, chuyện tình cảm không có gì thứ tự trước sau, huống chi nạp lan tuyết không là cái gì sau này giả trần băng băng cũng không phải có ý định vì này, này chỉ có thể nói là tạo hóa treo người. Quách phu nhân nhìn đến Lý Vị Ương vẻ mặt biến ảo, trong lòng đã khả nghi, chờ trở về quách phủ quách phu nhân đem Lý Vị Ương giữ lại, húc đầu lại hỏi kia nạp lan tuyết kết quả là cái gì lai lịch. Lý Vị Ương không nghĩ tới quách phu nhân cảm giác như vậy sâu sắc, chỉ có thể thành khẩn nói, mẫu thân, này nạp lan tuyết đó là nhị ca người trong lòng, chẳng lẽ hắn không có hướng ngươi nhắc tới qua nạp lan tuyết tên sao? Quách phu nhân trên mặt huyết sắc thốn sạch sẽ trong tay chén trà thế nhưng bỗng chốc khuyên đảo lại, lập tức nàng luống cuống tay chân đem chén trà đặt ở trên bàn yên lặng xem Lý Vị Ương nói, ngươi nói là thật. Lý Vị Ương trịnh trọng gật gật đầu nói, mẫu thân, chuyện như vậy ta làm sao có thể lấy đến đùa. Quách phu nhân thật lâu sau nói không ra lời, sắc mặt biến huyễn bất định trung quy thở dài một tiếng, này thật sự là nghiệt duyên a, đâu đến chuyển đi cô nương này vẫn là tìm tới môn. Lý vị ương nghĩ đến trần băng băng kia trương toàn vô phòng bị khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng hơi hơi thở dài, nàng biết cùng nạp lan tuyết so sánh với trần băng băng hạnh phúc không dành thế sự, nhiều năm như vậy đến đều cuộc sống vô ưu vô lự. Nàng thủy trung khăng khăng một mực yêu quách diễn yêu hắn sợ yêu hết thảy tốt đẹp làm cho người ta đau lòng. Khả nàng càng là tốt đẹp, quách diễn càng là không có biện pháp đối mặt nàng. Khi gia tộc trước mặt cái con người cảm tình là bé nhỏ không đáng kể cho nên hắn cuối cùng lựa chọn ở lại chú. Như vậy vừa không dùng đối mặt bản thân lương tâm cũng không cần đối mặt trần băng băng khuôn mặt tươi cười nhưng là làm nạp lan tuyết tìm tới cửa đến thời điểm lại giải quyết như thế nào này nhất cọc nhiệt xuyên đâu. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nạp lan tuyết tồn tại một ngày nào đó hội gây thành một hồi đại gió lốc. Phần 23 tới đây là hết.